chứ máu, máu nhưng g g a n c những u ộ n tổn Nhưng n đỏ hại h bạo. áo thương thế này đối dương cảnh mà nói bất quá là chút không quan trọng bị thương ngoài r a từ khi bất phôi chân công luyện đến hóa kình về sau hắn nhục thân đã sớm bị rèn luyện đến cực kỳ kiên cố vượt xa bình thường hóa kình võ giả ngân lang lợi chảo mặc dù sắp bén lại cũng chỉ có thể thương tổn hắn da thịt căn bản là không có cách chạm đến vân cốt càng chưa nói tới ảnh hưởng chiến lược da thịt bị bắt tổn thương mang tới như kim c h â m không những không có để dương cảnh đuối bước ngược lại triệt để kích phát hắn t r o n g x ư ơ n g chơi liều trong mắt của hắn hàng quang càng tăng lên hai tay bỗng nhiên phát lực nội k i n h trong cơ thể cùng khí huyết nháy mắt phun trào theo cánh tay rót đến đầu ngón tay lực đạo đột một tăng mấy lần cứ thế mà đem ngân lang trên dưới hàm hướng về hai bên hung hàng kéo rỗi chỉ nghe răng rắc một tiếng v a n g r ò n ngân lang xương gò má bị cứ thế mà x é rách máu tươi theo miệng sói điên cuồng phun ra ngoài rơi xuống nước tại đài cao bên trên tảng đá xanh bên trên nhìn thấy mà giật mình dương cảnh không có g ư ơ n g tay hai tay tiếp tục phát lực hai tay riêng phần mình gắt gao nắm lấy ngân lang hàm trên cùng h à m dưới đông nhiên hướng hai bên kéo một cái kèm theo một tiếng thê lương đeo thảm cùng xương cốt vỡ vụ n t i ế n g vang lại cứ thế mà đem ngân lang đầu xé thành hai nửa đỏ trắng đ ồ v ậ t hỗn tạp máu tươi bắn tung tóe t r a n g diện cực kỳ m á n h liệt bị xé nước đầu ngân lang thân thể trùng điệp ngã xuống tại đài cao bên trên tứ chi vô ý thức run rẩy vùng vẫy một lát liền triệt để không có động tĩnh hai mắt trở lên đã không có mảy may sinh cơ tử trạng cực kỳ thê thảm toàn bộ đài cao nháy mắt rơi vào hoàn toàn tính mịt tất dưới đài cao quan chiến các đệ tử ánh mắt gắt gao dừng lại tại đài cao bên trên đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i bên trên dương cảnh quanh thân thanh bảo vỡ vụn và i tùy ý rủ xuống lộ ra ra thịt bên trên còn lưu lại mấy đạo nhàn nhạt v ế t máu ấm áp s ó i máu theo và t á o nhỏ xuống ở tại tảng đá xanh bên trên ngất mở một chút đỏ tươi hắn vẫn như cũ dáng người thẳng t ắ p tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi v ỏ tắm rửa s ó i máu mà đứng anh tuấn giữa lông mày lộ ra một cỗ khiếp người phong mang tất cả mọi người bị cái này vã đạo lăng lệ một màn rung động thật sâu trong lòng quần quận khói liền hô hấp âm thanh đều phảng phất nhẹ mấy phần một lát sau tâm tình bị đệ nén triệt để b ộ t phát như sấm xét gieo hò cùng tiếng thán g phục đột nhiên vang lên liên tục không ngừng vang vọng toàn bộ long môn quảng trường những đệ tử này bên trong gần như tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra dương cảnh thậm chí đều không phải linh tịch phong đệ tử nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại giờ phút này là dương cảnh gieo hò gieo hò long môn võ thi bên trên đã thật lâu chưa từng xuất hiện đặc sắc như vậy chiến đấu các mạch các đệ tử đầy mặt kích động nghị luận nhìn hướng dương cảnh ánh mắt bên trong tràn đầy kính nghệ tôi ngưng hương đứng tại trước đám người sếp nhìn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nắm t nắm thanh thanh bên bên lúc này một tên chủ phong chấp sự bước nhanh đi đến đài cao ánh mắt rơi vào dương cảnh trên thân ánh mắt phức tạp lại mang rõ ràng c ả n g h á i trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức hắn chủ trì long môn võ thí nhiều năm thấy qua vô số ngoại môn đệ tử giống dương cảnh như vậy có như thế chơi liều cùng thực lực đệ tử nhưng là hiếm thấy hắn không lưng đem ngân lang thi thể nhanh nhẹn thu thập vào lồng sắt đứng dậy lúc đối với dương cảnh ấm giọng nói liên tục sống qua ba trận không dễ theo long môn võ thi quy củ xông đến trận thứ tư đệ tử có thể nghỉ ngơi một khắc đồng hồ ngươi thừa dịp khoảng thời gian này thật tốt điều tức vững chắc một chút trạng thái là nhất phía sau một trận chiến đấu làm đủ chuẩn bị dương cảnh khẽ gật đầu ngữ khí bình tĩnh bắt lại phiền phức chấp sự kinh lịch ba trận chiến đấu trên mặt hắn vẫn như c ũ không thấy mảy máy b g oải chỉ có trong mắt phong mang càng tăng lên mấy phần chủ phong chấp sự khẽ gật đầu một cái x é t theo chứa sát sói lồng sắt thả người nhảy xuống đại cao đem sân bãi để lại cho dương cảnh điều tức dương cảnh đứng tại chính giữa đại cao chậm rái hai mắt nhắm lại âm thầm nội thị tự thân trạng th giờ phút này hắn toàn thân nội tình vẫn như c ũ viên mãn tràn đầy cũng không tiêu hao bao nhiêu trước ba cuộc chiến đấu đều là nhẹ nhõm nhanh chóng đánh giết đối thủ cho dù là tốc độ cực nhanh ngân làng cũng không thể để hắn chân chính toàn lực ứng phó thương thế trên người bất quá là chút bị thương ngoài ra sớm đã không chảy máu nữa đối chiến lực không hề ảnh hưởng dù vậy dương cảnh cũng không dám có chút lời biếng suy nghĩ một chút hay là từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ nhắn bình xứ đổ ra một khỏa toàn thân trong m ớt tản ra nhàn nhạt mũi thuốc hồi xuân đan đưa tay đưa vào trong miệm đan dược vào miệm chính là hóa hóa thành một cỗ ôn hòa dược lực theo trong cổ c h ả y x u ôi chậm rãi tư dưỡng thân thể không những để trên thân bị thương n g o à i ra thần tốc khép lại càng làm cho nội tình của hắn cùng trạng thái tinh thần đều điều chỉnh đến đ ỉ n h phong nhất sư tử vô thọ cũng cần v ậ n lực cuối cùng một trận chiến đấu tất nhiên là hung h i ể m nhất chỉ có bảo trì trạng thái tốt nhất mới có thể vững vàng quá quan dương cảnh tại đài cao bên trên khoanh chân ngồi xuống chậm rãi ngồi đ i ề u tức k h í tức quanh người dần dần thay đổi đến ôn hòa nội liễm cùng đài cao xung quanh huyên náo bầu không khí tạo thành so sánh rõ ràng yên tĩnh chờ đợi trận thứ tư chiến đấu bắt đầu dưới đài quan chiến các đệ tử vẫn như c ũ n h i ệ t h u y ế t sôi trào kích động không thôi tiếng nghị luận chưa hề ngừng long môn võ thí từ trước đến nay lấy hung hiểm khó khăn xưng các đệ tử cùng dị thú đánh nhau thường thường rằng co rất lâu chật vật không chịu đ ổ i giống dương cảnh làm như vậy giòn lưu loát nghiền ép thức thắng lợi cực kỳ h i ế m thấy đã thật lâu chưa từng xuất hiện như vậy đặc sắc rung động tình hình dương cảnh cùng dị thú đánh nhau chưa từng dư thừa d ư ờ n giả mỗi một chiêu đều t ì n h chuẩn hung ác cơ bản đều là tam quyền lưỡng cất liền giải quyết đối thủ nhất là vừa rồi tay không đem lưỡng cất liền gọi thẳng thỏa nguyện những đệ tử này nhìn xem đài cao bên trên t i n h tâm đ i ề u tức thân ảnh mỗi một người đều cảm thấy n h i ệ t g huyết dâng trào đã kích thích lại rung động nhìn hướng dương cảnh ánh mắt bên trong tràn đầy cục nhiệt đây mới thật sự là cường giả phong phạm dưới đài cao phương các mạch dẫn đội trước đến các chấp sự đều tập hợp một chỗ ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào đài cao bên trên dương cảnh trên thân trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tán thưởng một tên i chấn nhạc phong chấp sự mở miệng ngựa khí cảm khải nói cái này linh tịch phong đệ tử không đơn giản à thực lực mạnh mẽ đến v ư ợ xa cùng g a i liên chiến ba trận đều mà không đội xác xem ra căn bản không có suất toàn lần này thông qua long môn võ thí sát xuất c ự lớn những người khác nhộn nhịp gật đầu phụ họa đầy mặt tán đồng lần này long môn võ thí dương cảnh là cái thứ hai xông đến trận thứ tư chiến đấu đệ tử bên trên một cái là phần dương phong tên kia ngoại môn đệ tử đối phương từng nhiều lần tham gia long môn võ thí c h ọ n b ẹ n chuẩn bị gần tới hai năm mới miễn cưỡng xông đến trận thứ tư mà còn trước ba cuộc chiến đấu đánh đến cực kỳ kịch liệt tiêu hao rất lớn chật vật không chịu đổi căn bản là không có cách cùng dương cảnh như vậy quét ngang nghiền ép tư thái so sánh phần dương phong một vị chấp sự ngữ khí hâm mộ nói các ngươi linh tịch phong lần này thật đúng là nh lại ra như thế một vị dị bẩm thiên phú nhân tài t r í n h chấp sự nghe vậy k h ắ p khuôn mặt là không che giấu được vui sướng ngầm đầu nhìn về phía đài cao bên trên dương cảnh ánh mắt càng là tràn đầy thưởng thức cùng hài lòng chương 1 4 t t quét ngang bốn chương 1 4 t t quét ngang bốn hắn ở trong lòng âm thầm tính toán chờ lần này long môn võ thi kết thúc nếu là dương cảnh có thể thuận lợi thông qua hắn liền suy tính một chút thu dương cảnh làm đồ đệ tiểu từ này luyện là băng sức q u y ề n cùng hắn võ học con đường kết hợp lại tính tình trầm ổn văn lệ làm việc không dây dưa dài dòng chính hợp tính tình của hắn mẫu chốt là thực lực cực kỳ tốt là khối khó được chất liệu tốt hắn thực tế rất hài lòng nơi xa trên đồi núi nhỏ bạch băng vẫn như c ũ mặc một bộ trắng thuần trường b ả o đương nhiên thanh lanh ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào lòng môn quảng trường trung ương đài cao bên trên rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân thần sắc vẫn bình tĩnh không vận sóng chỉ có trong mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ nhạt mong đợi tự giai văn đứng tại bên cạnh nàng ánh mắt quá chặt đài cao bên trên khoanh chân đ i ề u t ứ c sắc mặt trầm ổn g ư ơ n g cảnh âm thầm khẽ gật đầu không thể không nói cái này ngoại môn đệ tử biểu hiện xác thực rất chói sáng ba trận chiến đấu đều là lấy nghiền é gọn gàng mà linh hoạt nàng nhịn không được ở trong lòng suy đoán sư phụ trước đây đặc biệt để nàng lưu ý thanh lân trình báo lại cố ý mang nàng đến xem trận này long môn võ thí xem chọn người có thể hay không chính là trước mắt cái này phía trước không lộ ra trước mắt người đời hiện tại một tiếng hót lên làm kinh người dương cảnh tự giai văn không có tùy tiện mở miệng hỏi thăm chỉ là đem nghi hoặc dàn xuống đáy lòng nàng rõ ràng biết long môn võ thí trước ba cuộc tỉ thí so với trận thứ tư mà nói cuối cùng vẫn là đơn giản chút chân chính cửa ải khó khăn có thể nhất khảo nghiệm đệ tử thực lực từ trước đến nay đều là trận thứ tư Nàng cũng phải xem thật kỹ một chút. Cái này nhìn như không chút, cái phải thật xem một kỹ đại ơ n giản n g o môn hiểm trận hung đệ tử, tại trận thứ tư ạ khảo h cao h thể hiện, thể h bên biểu trong, đến cùng có thể có dạng tuột gì biểu hiện. có có có y không một đi ngang qua quan tướng đến cùng. một trạm đi Đài qua a c bên trên dương cảnh ngồi xếp bằng hai mắt khép hở khí tức quanh người ôn hòa nội liễm một bên yên tính chờ đợi trận thứ tư chiến đấu bắt đầu một bên trong đầu yên l ạ g phục bản tổng kết vừa rồi ba trận kinh nghiệm chiến đấu h á n kiếp trước kiếp này giết qua không ít người đối với người chém giết có cực kỳ kinh nghiệm phong phú có thể đối chiến dị thú thực chiến cơ hội lại không nhiều dị thú phương thức công kích tập tính đều là cùng người khác biệt toàn bằng bản năng c h é m giết hung lệ lại n g a n g l ư ợ c bây giờ khó được có dạng này liên tục cùng dị thú thực chiến cơ hội đương nhiên phải thật tốt lắng động tổng kết đem mỗi một lần chiến đấu đều chuyển hóa thành thực lực bản thân tích lũy thời gian lạc yên trôi qua một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua dương cảnh chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt ôn hòa rút đi thay vào đó là chầm ổn cũng sắp bén hắn chậm rãi đứng lên thân hình thẳng tắp như tủng khi tức quanh người lạc yên thu lại t r ậ địa sẵn sàng làm tốt nên đón cuối cùng một chàng hung hiểm chiến đấu c h u ẩ n bị lúc này phụ trách g á p giải dị thú chủ phong chấp sự bước nhanh đi tới hai tay đều cầm lấy một cái nặng nề g h lồng sắt cùng lúc t r ư ớ c sách lồng lúc nhẹ nhõm khác biệt lần này hắn thân thể v ọ t lên lúc thân hình khách quan mấy lần trước có chút chìm xuống đến bên cạnh đài cao lúc còn đặc biệt mượn một chút lực mới đưa hai cái lồng sắt cùng nhau xách lên đài cao lúc rơi xuống đất phát ra ngột ngạt tiếng bang chấn động đến đài cao có chút rung động hiển nhiên hai cái này lồng sắt trọng lượng vượt xa phía trước long môn võ thi trận thứ tư chiến đấu chính là muốn đồng thời đối mặt hai đầu dị thú vây công độ khó có thể nói là một lần bay bọn dương cảnh dương mắt nhìn h cái thứ nhất lồng sắt bên trong giam giữ một đầu thân hình to con hổ hình dị thú toàn thân bao trùm lấy màu vàng s ậ m d a lông trên trán không có bình thường láo hổ chữ vương ngược lại chỉ có một cái vẩn đục đập nhãn ánh mắt hung lệ khát máu khoe miệng lật ra ngoài hai cây đặc biệt răng nanh sắp bén lộ ra một câu ngang ngược lực lượng cảm giác một cái khác lồng sắt bên trong thì là một đầu báo hình dị thú thân thể có trôi chảy hình dọc nước da lông bên trên c h e kín sâu cạn giao thoa đống đen tứ chi thon dài có lực ánh mắt cảnh giác linh động xem xét liền am hiệu tốc độ cùng tập kích hai đầu dị thú thể trạm đều có chút khổng lô quanh thân quanh quần hung lệ khí tức so trước đó ngân l a n g độc giác h ấ p như nồng đậm hơn chỉ là nhìn xem liền đ ể ra đầu tê dại chủ phong chấp sự đem lồng s ắ t đặt ở chính giữa đài cao quay đầu nhìn hướng dương cảnh thần sắc trịnh trọng hỏi chuẩn bị xong chưa trận thứ tư chiến đấu h u n g hiểm một khi không địch lại lập tức ra hiệu nhận thua chớ cứng răn chống đỡ dương cảnh khẽ gật đầu ngữ khí bình tĩnh lại chắc chắn đa tạ chấp sự nhắc nhở đệ tử chuẩn bị xong chủ phong chấp sự thấy thế không cần phải nhiều lời nữa đưa tay theo thứ tự mở ra hai cái lồng sắc cửa vận chuyển nội khí tạo thành một cố vô hình đầy đem hai đầu dị thú phân biệt từ riêng phần mình trong lồng trục xuất khỏi tới hai đầu dị thú mới vừa bước ra lồng sắt liền lập tức bày ra công kích tư thái độc nhãn hổ gầm nhẹ con người lên quanh thân bắp thịt căng cứng lộ ra bảng bạc lực lượng cảm giác ban ảnh báo thì nằm dạp trên mặt đất cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa ánh mắt gắt gao khóa chặt dương cảnh tùy thời chuẩn bị phát động tập kích làm xong những n à y chủ phong chấp sự cấp tốc n h ấ c lên hai cái trống không chết lồng thả người nhảy xuống đài cao đem đài cao triệt để để lại cho dương cảnh cùng hai đầu dị thú đài cao một bên chủ phong trưởng lão nháy mắt nghiêm mặt đứng lên khi tức quanh người l ạ g yên vận chuyển ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào đài cao bên trên tình hình không có chút nào bưng lỏng long môn võ thí bên trong h u n g hiểm nhất chính là trận thứ tư chiến đấu ngày trước tuy có trưởng lao ở bên tùy thời cứu viện nhưng cũng thỉnh thoảng xuất hiện qua không kịp phản ứng dẫn đến đệ tử trọng thương thậm chí chết tình huống những g á i kia ngoại ý muốn gần như đều xuất hiện ở trận thứ tư chiến đấu bên trong mặc dù loại này ngoại ý muốn cực kỳ hiếm thấy nhưng vị này chủ phong trưởng lao đối dương cảnh cũng có chút xem trọng thưởng t ứ c hắn trần ổn cùng thực lực tự nhiên không hy vọng hắn tại cuối cùng một trận chiến đấu bên trong xảy ra chuy long môn quảng trường bên trên nguyên bản huyên nao tiếng nghị luận dần dần bình ổn lại tất cả mọi người ngừng thở chăm chú nhìn đải cao bên trên thân ảnh bầu không khí khẩn trương tới cực điểm tôn ngưng hương đứng ở trước đám người x ế p trong lúc bất chi bất giác trong lòng bàn tay đã toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh đầu ngón tay gắt gao nắm chặt các áo trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng thất phỏng nhìn xem cái kia hai đầu khí thế hung hãn dị thú nàng một trái tim nâng lên cổ họng nhị không được ở trong lòng yên lặng là dương cảnh cầu nguyện liêu n u cũng đứng tại cách đó không xa đôi mi thanh tú xít sao nhũ lên nàng thường niên quan dốt long môn võ khí ánh mắt cực kỳ đặc cắt một cái liền nhìn ra dương cảnh trận chiến đấu này h u n g hiểm độc nhãn cự h ổ am hiểu lực lượng da dày thịt béo lực công kích cực mạnh ban ảnh báo thì am hiểu tốc độ cùng tập kích linh hoạt xảo trá cả hai hỗ trợ lẫn nhau liên thủ phía dưới chiến lược tuyệt không đơn giản được ra xa so với phía trước phần dương phong tên đệ tử kia đối mặt hai đầu dị thú càng thêm khó chơi mức độ nguy hiểm trực tiếp gấp bội l i ê u nhu hít sâu một hơi ở trong lòng âm thầm là dương cảnh cố gắng nàng cùng dương cảnh dù sao cũng là cùng miện ở đệ tử quan hệ không tính thân cận nhưng cũng không có khúc mắt nếu là dương cảnh có thể thuận lợi tiến vào nội môn bằng vào phần này cùng biện nguồn gốc ngày sau nói không chừng còn có thể kéo chính mình một cái v ề tình về lý nàng đều hy vọng dương cảnh có thể thắng giả ngọc lượng đứng ở trong đám người sắc mặt cực kỳ phức tạp trong mắt hiện ra thổn thức cùng hối h ậ n hàn phía trước biết được dương cảnh chỉ là hạ đẳng bát phẩm căn cốt liền vô ý thức đối dương cảnh mất đi coi trọng ngay bình thường chỉ là duy trì lấy mặt ngoài sơ g i a o trong âm thầm sớm đã không còn quan tâm thậm chí còn cảm thấy dương cảnh vùi đầu khổ tu cũng khó có thành cựu nhưng ai có thể nghĩ đến cái này hắn phía trước không có nhìn chúng hạ đẳng căn cốt đệ tử có thể tại long môn võ thi bên trong một tiếng hót lên làm kinh người một đường quét ngang trước ba chàng đi đến trận thứ tư chương một trăm bốn mươi hai quét ngang nam chương một trăm bốn mươi hai quét ngang nam bên cạnh cùng giả ngọc lượng giao hảo một tên linh tịch phong ngoại môn đệ tử tiến tới góp mặt thấp giọng hỏi thăm giả sư minh n g ư ơ i cảm thấy dương cảnh có thể xông qua cái này trận thứ tư sao cái này hai đầu dị thú dốc hết sức một nhanh nhìn xem có thể quá h u n g hiểm giả ngọc lượng nghe vậy c h ậ m rãi thở dài một hơi không nói gì chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn qua đại cao trong lòng của hắn không hiểu nổi lên một tia nhàn nhạt hối h ậ n cảm giác chính mình tựa hồ bỏ qua một cái trọng yếu cơ hội nếu là sớm biết dương cảnh có thực lực như vậy hắn tất nhiên sẽ không như vậy khí thị có thể nghĩ lại hắn lại mạnh mẽ đè xuống hối h ậ n âm thầm an ủi mình dương cảnh chưa hẳn có thể x ô n g qua cái này trận thứ tư chiến đấu long môn võ thi trận thứ tư cũng không phải dễ dàng như vậy qua nếu như dương cảnh thất bại cuối cùng vẫn là ngoại môn đệ tử không cách nào t h ă n g cấp vào nội môn đại cao bên trên bầu không khí ngưng trọng đến cực h ạ n một người hai thú xa xa rằng co chiến đấu hết sức căng thẳng không có chút nào báo hiệu đầu kia độc nhãn cự hổ dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc trong cổ họng phát ra một tiếng đếp thai g ầ m nhẹ thân thể cao lớn bỗng nhiên đạn mang theo một câu ngang ngược vô song thế sông hướng về dương cảnh bổ n h à o mà đi to lớn đầu có chút thấp kém răng lanh sắc bén cùng thật dày hổ trào đồng thời nhắm ngay dương cảnh quanh thân quanh quần lực lượng cảm giác đập vào mặt chỉ là cỗ khí thế này liền so trước đó độc giác hắc như mạnh mẽ rất nhiều cho dương cảnh mang tới uy hiếp càng là tăng lên gấp bội theo sát phía sau đầu kia ban ảnh báo cũng động chỉ là nó cũng không tùy tiện công kích mà là thân hình nói lên lặng yên đi vòng qua nơi xa tứ chi nằm dạp trên mặt đất gi một đôi sắc bén báo mắt gắt gao khóa chặt dương cảnh kiên nhẫn tìm kiếm lấy thời cơ công kích tốt nhất h i ể n thị do xảo trá bản sắc đối mặt cái này một hổ một báo liên thủ giác công dương cảnh thần sắc càng thêm ngưng trọng k h í tức quanh người l ạ g yên càng cứng trận địa sẵn sàng không dám có chút chủ quan hắn rõ ràng biết cái này hai đầu dị thú dốc hết sức một nhanh hỗ trợ lẫn nhau nếu là bị bọn họ k i ể m chế lại rất dễ rơi vào bị động nhất định phải tốc chiến tốc thắng lại muốn thường xuyên để phòng ban ảnh báo tập kích mắt thấy độc nhãn cự hổ to lớn hổ trào mang theo tiếng gió gào thép đánh ra mà đến dương cảnh ánh mắt ngưng lại nội kình trong cơ thể đột nhiên phun trào băng sơn quyền uy thế nháy mắt bộc phát tay phải nắm tay không chút do dự hướng về hổ trào h u n g hăng đánh tới hắn cũng không sử dụng ra toàn lực chỉ vận dụng tám thành l ự c đạo đặc biệt lưu lại hai phần lực phòng bị nơi xa ẩn nút ba ngành báo tránh cho bị nó thừa cơ đánh lén có thể dù cho chỉ là tám thành l ự c đạo ba môn hóa kình võ học dung hội quán thông phía sau cung cấp bành trướng nội kình lại thêm bất phôi chân công rèn luyện đến không thể phá vỡ nhục thân cùng n ắ m đấm uy lực của nó cũng vượt xa người bình thường tưởng tượng như vậy lực lượng đối đầu bình thường hóa kình đỉnh phong võ giả đủ để tạo thành nghiền ép thế dù cho đối mặt đầu này lấy lực lượng sở trường độc nhãn cự h ổ cũng vẫn như cũ chiếm cứ lấy rõ ràng tự phong bay một tiếng vang thật lớn quyền trào hung hăng chạm vào nhau lực lượng khổng lồ nháy mắt buộc phát ra độc nhãn cự h ổ thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái tứ chi không bị k h ô n g chế lớn ư g về sau lảo đảo thối lui mấy bước trung điệp dẫm tại đài cao bên trên phát ra tiếng vang trầm nặng nó cặp kia v ẩ n đục độc nhãn bên trong tràn đầy khó có thể tin k ế t sợ làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt cái này thể chạm kém xa chính mình người trẻ tuổi tộc vậy mà có thể buộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng cứ thế mà đem chính mình đánh lui dương cảnh một kích thành công trong mắt lóe lên một tia tàn g cốc lúc này muốn thừa thắng truy kích không cho độc nhãn cự hổ cơ hội thở dốc chỉ cần có thể cấp tốc giải quyết đi am hiểu lực lượng độc nhãn cự hổ còn lại đầu kia chỉ dựa vào tốc độ ban ảnh báo đối phó liền đơn giản nhiều dưới chân hắn k h é động đang muốn hướng về độc nhãn cự hổ phóng đi biến cố nảy sinh đầu kia ẩn nút ở phía xa ban ảnh báo cực kỳ giảo h o ạ n vừa rồi nhìn thấy dương cảnh một quyền đánh lui độc nhãn cự hổ lúc nó liền sửng sốt một chút hiển nhiên cũng không có ngờ tới dương cảnh khí lực lại kinh người như thế giờ phút này gặp dương cảnh s ắ p truy kích độc nhãn cự h ổ nó lập tức ý thức được không thể chờ đợi thêm nữa nếu để cho dương cảnh giải quyết độc nhãn cự h ổ chính mình độc thân một báo liền nguy hiểm ban ảnh báo lúc này không tại ở nút đông nhiên đã thoát ra tốc độ nhanh đến cực hạn gần như hóa thành một đạo màu đen huyết ảnh trong chớp mắt liền vượt qua mấy trượng khoảng cách lặng yên không một tiếng động đi tới dương cảnh sau lưng móng đốt sắc bén mang theo rét lạnh hạ quan g hướng về dương cảnh hậu tâm hung hăng bắt đi chiêu thức hung ác thẳng đến yếu h ạ ban ảnh báo ánh mắt chắc chắc chắn giờ phút này chính là lực cũ đã hết lực mới chưa sinh khoảng cách chính mình bất thình lình một t r ả o tất nhiên có thể một kích kế công nói không chừng có thể trực tiếp đem dương cảnh trái tim m ó c ra nhưng mà ban ảnh báo cứ việc xảo trá lại không có tính tới dương cảnh vừa rồi chỉ vận dụng tám điểm lực còn đặc biệt lưu lại một tay phòng bị nó tập kích dù sao ai cũng nghĩ không ra có thể một quyền đánh lui lấy lực lượng sở trường độc nhãn cự hổ, vậy mà còn có thể có dư lực phòng bị phía sau đánh lén lén liền tại ban ảnh báo lợi t r ả o sắp chạm đến dương cảnh hậu tâm n h mắt dương cảnh thân thể bỗng nhiên trùn xuống cực kỳ linh hoạt tránh đi cái này trí mạng một trào ngay sau đó hắn toàn lực vận chuyển kinh đảo thối bước chân bước ra huyền diệu bộ pháp thân hình hướng về sau cấp tốc trượt ra vài thước vừa lúc tránh đi ban ảnh báo công kích đã chuẩn bị cùng lúc đó tay phải hắn như thiểm điện đưa ra tinh chuẩn bắt lấy ban ảnh báo đầu k i a xóa tung cái đôi cánh tay bỗng nhiên phát lực thân hình này lên vững vàng ngồi xuống ban ảnh báo trên lưng hai chân gắt gao kẹp lấy ban ảnh báo thân eo để nó không cách nào tránh thoát ban ảnh báo cực kỳ hoảng sợ chưa hề nghĩ qua chính mình tập kích sẽ bị tùy tiện phá giải còn bị dương cảnh cưới lên trên lưng nó lập tức thay đổi đến nóng này điên quần vặt mẹo thân thể lúng đ muốn đem dương cảnh từ trên lưng bỏ rơi đến tứ chi càng là lung tung đặc đạm tính toán tránh thoát trói buộc chỉ là nên đó n ó là dương cảnh giống như trọng pháo đồng dạn g rất mạnh hung á c nằm đấm dương cảnh bước v à n g ngồi tại ban ảnh báo trên lưng tay trái gắt gao bắt lấy ban ảnh báo cái cổ tay phải nắm tay nội k i n h trong cơ thể toàn bộ bộ phát t ừ n g quyền hướng về ban ảnh báo to lớn đầu hung hăng n ệ xuống mỗi một quyền đều ấ n chứa lôi đình bạn quân lực lượng ban ảnh báo miệng mũi nháy mắt máu tươi dâng trào một con mắt trực tiếp bị đánh đến bạo chết vận đ ụ huyết dịch cùng màu trắng huyết thanh hôn hợp lại cùng nhau theo gương mặt chạy xuôi xuống nhìn xem cực kỳ t h ế thảm dương cảnh không có chút nào ngừng ngay sau đó lại liên tiếp đánh ra hai q u y ề n nắm đấm nhanh như thiểm điện đập ẩm ẩm tại ban ảnh báo trên đầu chỉ nghe răng rắc một tiếng văng r ọ n ban ảnh báo đầu giống như như dưa hấu bị tại chỗ nệ đến nổ t u n g đỏ trắng đổ bật văng khắp nơi máu tươi nhuộm đỏ đải tạo tảng đá xanh giải quyết đi ban ảnh báo dương cảnh không chút do dự trực tiếp tại ban ảnh báo trên lưng nhảy lên một cái ban ảnh báo thi thể một tiếng ẩm vang t r u n điệp nằm dạm trên mặt đất triệt để không có động tĩnh mà dương cảnh thì mượn cái này nhảy lên lượt đạo thân hình giống như một đ hướng về cách đó không xa độc nhãn cự h ổ rất mạnh bay vọt mà đi trong mắt tràn đầy lăng lệ sát ý giờ khắc này độc nhãn cự h ổ triệt để trận tròn mắt ngơ ngác đứng tại chỗ trong ánh mắt măng thì ôm một tia ngây thơ khó có thể tin dương cảnh đánh giết ban ảnh báo toàn bộ quá trình nhắc tới g i ả i trên thực tế bất quá tại trong trước mắt nhanh đến nó mới vừa kịp phản ứng phát sinh cái gì ban ảnh báo cũng đã triệt để chết độc nhãn cự h ổ nhìn xem giống như hung thần hướng về chính mình đánh tới dương cảnh trong lòng hung lệ nháy mắt bị sợ hãi thay thế đột nhiên không có dũng khí chống cự vậy mà thay đổi phương hướng mở ra tư chi hướng về bên cạnh đái cao điên cùng chạy tr dương cảnh thay thế dưới chân toàn lực vận chuyển kinh đào thối thân pháp tốc độ phát huy đến cực hạn giống như một đạo bóng xanh cấp tốc đ u ổ i theo độc nhãn cự h ổ mặc dù lực lớn vô cùng nhưng tốc độ kém xa dương cảnh trong c h ố p mắt liền bị dương cảnh đuổi kịp dương cảnh thả người bật lên rơi vào độc nhãn cự h ổ sau lưng tay phải nắm tay liên tiếp đánh ra ba năm q u y ề n mỗi một q u y ề n đều tình chuẩn nện ở độc nhãn cự h ổ phần gáy cùng đầu bên trên nắm đấm rơi xuống chỗ xương cốt vỡ vụ giòn vang liên tiếp vang lên một lát sau độc nhãn cự hồ thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất co gấp mấy lần liền t r i t để không có độc tính đã bị sống sờ, sờ đánh chết. đ à i cao bên trên dương cảnh toàn thân đ ấ m máu thanh bảo vỡ vụn không chịu nổi nhưng như cũ dáng người thẳng tắp đứng tại hai đầu dị thú bên cạnh thi thể quen thân tản ra một cỗ khiếp người hung lệ khí tức toàn bộ đ à i cao thậm chí toàn bộ long môn quảng trường đều lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người t r ừ n g lớn hai mắt ngơ ngác nhìn qua đ à i cao bên trên thân ảnh đầu g óc trống rỗng thật lâu không cách nào hoàn hồn chương một t thấn t h ă n g nội môn một chương một t thấn t h ă n g nội môn một theo độc nhãn cự hổ thân thể cao lớn ẩm bàn ngã xuống đất triệt để không co sinh cơ dương cảnh trận thứ tư chiến đấu cũng tuyên bố kết thúc cuối cùng lấy dương cảnh toàn thắng chấm dứt trận này thắng lợi không những mang ý nghĩa hắn xông qua long môn võ thí hung hiểm nhất một quan càng đại biểu hắn thành công thông qua cả t r à n g khảo hạch sắp thoát khỏi ngoại môn đệ tử thân phận chính thức trở thành huyền chân môn linh tịch phong nội môn đệ tử bước lên tu hành c h i lộ mới bậc thang sở hữu ngoại môn đệ tử đều rõ ràng t ô n g môn chân chính coi trọng cùng bồi dưỡng từ trước đến nay đều là nội môn đệ tử chỉ có vào nội môn mới đại biểu cho tương lai mới đại biểu cho tiềm lực ngoại môn đệ tử tại bên ngoài h à n cầu tự xưng huyền chân môn đệ tử đều từ cảm giác sức mạnh không đủ có thể nội môn đệ tử ra phụ sức đạo liền một cách tự nhiên đại biểu cho huyền chân môn phụ trách khảo hạch thủ tục chủ phong chấp sự bước nhanh leo lên đ à i cao ánh mắt rơi vào toàn thân đẫm máu nhưng như cũ thẳng tắp trên thân dương cảnh trong mắt không khỏi hiện ra một vệ cảm khái cùng sợ hãi thằng phục trước đây hắn mặc dù nhìn ra dương cảnh thực lực không tầm thường lại không ngờ đến khả năng lấy như vậy nghiền ép thế xông qua bốn trận khảo hạch liền trận thứ tư hai đầu dị thú đều có thể nhẹ nhõm chấm giết hắn đối với dương cảnh chậm rãi gật đầu trong giọng nói mang nói mang theo từ nay về sau ngươi chính là huyền c h â n môn nội môn đệ tử dương cảnh hít sâu m ộ t hơi đệ xuống thể nội khí huyết sôi trào quanh thân hung lệ khí tức lặng yên thu lại nhìn hướng chính túi người thu thập hai đầu dị thú thi thể chủ phong chấp sự có chút k h g mình hành lễ tư thái khiêm tốn vẫn như cũ không có chút nào t h ắ n g phía sau trường dương sau đó liền quay người từng bước một đi xuống đ ạ i cao giờ phút này toàn bộ long môn quảng trường bên trên ánh mắt gần như đều tập hợp ở trên người dương cảnh có tôn sùng có kính sợ có ghen tị có ghen ghét dậm chằng chịt ánh mắt rơi vào trên người lại có loại vạn chúng chú n ụ cảm giác liền không khí bên trong đều phảng phất tràn ngập kích động cùng tán thưởng ký t ứ c dương cảnh đối với cái này giống như chưa tỉnh t h ầ n s ắ c bình tĩnh đi xuống đ à i cao trực tiếp hướng về linh tịch phong ba vị chấp sự cùng với chu bá hạo thẩm nguyện vị trí đi đến đ à i cao một bên vị t i a một mực yên tĩnh giám sát tình hình chiến đấu chủ phong trưởng lão nhìn xem dương cảnh đi xuống đ à i cao thân ảnh trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một t i a nhàn nhạt, nhạt khen ngợi chậm d ã i khẽ gật đầu dương cảnh vừa rồi biểu hiện xem như là để lại cho hắn có chút ấn tượng k ắ c sâu ngày trước thông qua long môn võ thí đệ tử phần lớn là đem hết toàn lực mới miễn cưỡng quả quan thường thường tự thân cũng sẽ rơi vào kết cục bi thảm nhẹ thì vết thương chẳng trị nặng thì gân cốt bị hao tổn tối thiểu phải tính dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục nhưng mà dương cảnh lại hoàn toàn khác biệt bốn trận chiến đấu mỗi t r ẳ n g đều thắng được gọn gàng mà linh hoạt không có chút nào dây dưa dài dòng cho dù là trận thứ tư đối mặt dốc hết sức một nhanh phối hợp a n ý hai đầu dị thú hắn vẫn như cũ có thể thong do ngừng đối nhẹ nhõm đem nó đánh giết toàn bộ hành trình xuống trừ một ít bị thương ngoài ra gần như không có nhận đến tính thực chất tổn thương phần này thực lực cùng tâm tính v ư ợ xa cùng g i a đệ tử chủ phong trưởng l á o nhịn không được nhìn nhiều dương cảnh một cái đem thực lực này không sai đệ tử âm thầm ghi ở trong lòng trong lòng âm thầm suy nghĩ người này căn cơ vững chắc chiến l ự c cường hành tâm tính châm ổn ngày sau tiến hành mài giũa nói không chừng thật có thể tại h u y ề n chân môn sông ra một phen thành t h u lộ ra tranh banh phong mang theo dương cảnh vững vàng đi xuống đài cao trước đây rơi vào tĩnh mịch long môn quảng trường nháy mắt bị châm lửa nhiệt liệt gieo họ cùng âm thanh đ ủng hộ ẩm vàng băng lên liên tục không ngừng vang tận mây xanh các đệ tử n ộ n h ị p vây tay đầy mặt kích động hướng về dương cảnh phương hướng la lên trong mắt mang theo một tia của nhật vừa rồi dương cảnh bốn trận nghiền ép thức thắng lợi s á t thực kinh hại đến ở đây không ít người trước đó phần lớn người đều chưa từng nghe qua dương cảnh nhân vật này chỉ coi hắn là linh tịch phong một cái không đáng chú ý phổ thông ngoại môn đệ tử có thể qua chiến dịch này đã có không ít người bắt đầu khắp nơi hỏi thăm dương cảnh lai lịch muốn biết cái này thầm tàng bất lộ cao thủ đến tột cùng là ai phải biết người khác sông long môn võ t ý đều là m ô n vàn khó khăn mỗi một cuộc chiến đấu đều đánh đến cực kỳ khó khăn dù cho cuối cùng may mắn vượt qua tự thân chịu thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng tối thiểu muốn bê quan tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục như lúc ban、đầu. mà dương cảnh sông long môn võ thí nhưng là một đường tội khô lạc hủ quét ngang nghiền ép những cái kia trong mắt mọi người vô cùng cường đại khó có thể đối phó manh thú cùng dị thú tại trong tay hắn lại giống như là bùn nặng không chịu nổi một kích tưởng hành như vậy thực lực khiến không ít các mạch ngoại môn đệ tử lòng sinh kính nghệ dương cảnh xuyên qua huyên n á o đám người rất nhanh liền về tới linh tịch phong ba vị chấp sự cùng chu bá hạo thẩm nguyện bên cạnh hắn dừng bước lại đối với ba vị chấp sự cung kính không người thi lễ một cái ngự khí bình tĩnh nói đệ tử may mắn không làm được bệnh thuận lợi thông qua khảo hạch c h í n h chấp sự sớm đã kìm nén không được vui sướng trong lòng thấy thế lập tức tiến lên một bước kéo lại dương cảnh cánh tay thô giáp bàn tay nhẹ nhàng vô vô dương cảnh bà bai khắc khuôn mặt là vui mừng cùng kiêu ngạo ngựa khí cởi mở nói dương cảnh ngươi rất không tệ bốn trận chiến đấu đều thắng được dứt khoát như vậy ngươi là lần này long môn võ thi chủ phong cùng với bảy mạch bên trong vị thứ nhất thông qua khảo hạch đệ tử thật sự là cho chúng ta linh tịch phong mặt dài chu bá hạo cùng thẩm nguyện đứng ở một bên nhìn qua dương cảnh ánh mắt cực kỳ phức tạp có ghét t h có kính sợ còn có mấy phần khó mà che giấu có k h p hai người lấy nhau n ộ i nhịp đưa tay hướng dương cảnh chắp tay hành lễ ngự a khí mang theo vài phần khô khóc chúc mừng chúc mừng dương sư minh thành công thông qua long môn võ khí tấn thăng nội môn trước đây dương cảnh chủ động lên đài lúc trong lòng bọn họ còn có chút vui mừng chỉ nghĩ đến dương cảnh có thể đi lên trước đỉnh một trận vì chính mình tranh thủ thêm chút điều chỉnh tâm tính thời gian chưa hề nghĩ qua dương cảnh có thể đi đến cuối cùng ai có thể nghĩ tới dương cảnh lại một đường quét ngang nhiệt ép bốn trận chiến đấu đều là thắng được gọn gàng mà linh hoạt không có chút nào dây dưa dài dòng bây giờ đã thuận lợi thông q u n sắp chính thức trở thành nội môn đệ tử đối với lần này long môn võ thí vô luận là chu bá hạo hay là thẩm nguyện vốn là không có nhiều lòng tin vừa rồi chính mắt thấy khảo hạnh h ô n g hiểm nhất là dương cảnh đối mặt những cái kia cường hãn dị thú về sau trong lòng càng là không có ngọn n g u ồ n bọn họ âm thầm ước lượng dương cảnh tại trên chiến đài đánh g i ế t những manh thú kia cùng dị thú nhất là cuối cùng cái kia hai đầu dị thú liên thủ có thể nói viễn siêu mình năng lực đi tới đừng nói nhẹ nhom đánh g i ế t cho dù là miễn cưỡng ngăn cản cũng khó khăn nếu là đổi lại tự mình lên sân khấu sợ rằng trận đầu liền muốn gãy kích trầm xa trong lòng hai người đều rõ ràng bây giờ còn có thể lấy cùng thế hệ thân phận cùng dương cảnh nói mấy câu có thể chờ long môn võ t h í kết thúc dương cảnh chính thức tấn thăng nội môn đệ tử song phương địa vị liền sẽ thay đổi đến cách xa về sau gặp lại bọn họ liền phải cung kính hành lễ rốt cuộc không có bây giờ như vậy nói chuyện ngang hàng tư cách dương cảnh t h ấ y thế trên mặt lộ ra một vệ tiêu ý đáp lại chu bá hạo cùng thẩm quyền hai câu ngựa k h i ôn h ò a không c ó chút nào thắng phía sau kiêu căng hán b ố n cũng không phải là không coi ai ra gì người phía trước không có cùng hai người nói chuyện bất quá là vì lẫn nhau lạ lẫm không có cái gì gặp nhau bây giờ đối phương chủ động tiến lên phía trước nói chúc hạ tự nhiên sẽ không tránh xa người ngàn dặm luôn hành cử chỉ trở bổn như cũ khiêm tốn ngay sau đó trinh chấp sự đưa ánh mắt về phía chu bá hạo cùng tầm nguyện thần sắc khôi phục mấy phần nghiêm túc mở miệng hỏi các ngươi hai cái cũng đừng thất thần tiếp xuống ai lên trước đài khảo hạch chu bá hạo hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng tầm tình rất phức tạp ánh mắt ngưng lại cắn răng nói ra ta c h ư a đến dứt lời h ắ n chỉnh lý một chút trên thân thanh bảo hướng về đài cao đi đến chỉ là bộ pháp ở giữa khó tránh khỏi mang theo vài phần khẩn trương cứng gắc chương một trăm bốn mươi ba t h n thăng nội môn、hai. c h ư ơ một trăm bốn mươi ba thần thăng nội môn hai dương cảnh t h ấ y thế liền tính toán đứng đến một bên yên tĩnh q u a n g chiến mới vừa xê dịch bước chân ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua đám người chợt nhìn thấy cách đó không xa đứng tôn ngưng hương tôn ngưng hương giờ phút này chính nón m u i chân con mắt chăm chú rơi vào trên người mình gò má đ n g đỏ trong mắt tràn đầy kích động cùng mừng rỡ liền ánh mắt đều phát sáng giống là dấu tinh quang dương cảnh trong lòng khẽ n ú p đ í c h trên mặt nổi lên một vệt ngu hòa tiểu ý bay đầu đối với bên cạnh trịnh chấp sự nhẹ nói một tiếng chính chấp sự giờ phút này tâm tình vô cùng tốt nghe vậy cười xua tay ra hiệu hắn thủy được đến đáp ứng về sau d ư ơ n g cảnh liền cất bước hướng về tôn ngưng hương phương hướng đi tới hắn vừa mới l â y quét ngang nghiền ép thế liên tiếp đánh g i ế t dị thú thắng liên tiếp bốn trận thuận lợi thông qua long môn võ t ý chính là toàn trường chú mục tiêu điểm mọi cử động tác động tới ánh mắt của mọi người giờ phút này hắn đột nhiên xê dịch bước chân hướng đi đám người lập tức dẫn động rất nhiều người ánh mắt t ừ n g kia ánh mắt nhộn nhịp hướng về bên này k h ô n tới có h i u kỳ có tìm tòi nghiên cứu còn có chút người theo hắn ánh mắt nhìn thấy tôn ngưng hương trong mắt nổi lên mấy phần hiểu dương cảnh không nhìn quanh mình ánh mắt đi thẳng tới tôn ngưng hương bên cạnh dừng bước lại về sau ngự khi ôn hòa kêu một tiếng sư tỷ vừa rồi để ngươi lo lắng à tôn ngưng hương nhìn đứng ở trước mặt dương cảnh trên người hắn thanh bảo mặc dù vỡ vụn nhiễm không ít vết máu nhưng như cũ dáng người t h ẳ n g t ó p giữa lông mày lộ ra t r m bổn đung dung khí độ lại phát giác được quanh mình một song song hướng bọn họ quăng tới ánh mắt gõ má không nhịn được c à n g đỏ giống như là nhiễm lên một tầng nhàn nhạt xoan phấn ánh mắt cũng có chút né tránh không dám cùng dương cảnh nhìn thẳng nàng cái gật đầu một cái âm thanh mang theo vài phần nhảy cấm kẽ run vừa bắt đầu nhìn thấy ngươi trận đầu liền đối mặt đầu kia to con hắc hùng trong lòng ta đều níu chặt có thể về sau nhìn xem sư đệ ngươi lợi hại như vậy một quyền liền đánh bại cái kia hắc hùng phía sau những cái kia nhìn xem liền vạ người dị thú cũng đều bị ngươi nhẹ nhõm đánh bại ta liền triệt để yên tâm dương cảnh nghe lấy nàng rõ ràng lời nói trên mặt lộ ra một vệ cười nhạt ý tiên tính nghe lấy nàng nói chuyện tôn ngưng hương dừng một chút ngữ khí kích động t ă n g dương đầu kia hắc hùng nhìn xem liền lực lớn vô cùng ta sợ rằng liền nó một bàn tay đều không tiếc nổi trong tay ngươi thế mà liền một quyền cũng không ngăn nổi phía sau độc giác hắc còn có cuối cùng cái kia hai đầu dị thú ta nhìn xem đều cảm thấy sợ hãi ngươi lại đều có thể nhẹ nhõm chèm g i ế t thực tế quá lợi hại nàng nói xong nói xong gò má đỏ đến càng thêm lợi hại ánh mắt cũng biến thành b ộ phát sắn rực tràn đầy cùng có vinh yên t i ê u ngạo dương cảnh nghe lấy tôn ngưng hương ngay thẳng khen ngợi nhẹ nhàng xua tay vừa cười vừa nói may mắn mà thôi tôn ngưng hương nghe vậy nhịn không được che miệng cười khẽ đứng lên mặt mày con con g ngự khí mang theo vài phần hoa bát sư đệ ngươi cũng đừng k i ê m tốn cha ta trước đây trong ầm thầm liền nói ngươi là may mắn ca luôn là may mắn may mắn dương cảnh xứng sở giờ khóc dở cười lắc đầu hắn vậy mà không biết sư phụ còn như thế chửi bậy qua chính mình tôn ngưng hương c ư ờ i khẽ trên mặt đáp ý nhìn xem dương cảnh như vậy tiền đồ so với nàng chính mình sống qua long môn võ thí đều muốn cao hứng sư đệ ngươi về s a u nhưng chính là nội môn đệ tử thì chật chược thật không hổ là chúng ta tôn thị võ quán đệ tử ưu tú nhất liền tính đi tới h u y ề n chân môn loại này đại tô n môn đồng dạng sẽ không phai mở trong đám người thường nàng trong lời nói tràn đầy tự hào dương cảnh nghe đến tôn ngưng hương nói lên sư phụ trong mắt lóe lên một tia ấm áp nói không cô phụ sư phụ tiến cử không cho sư phụ mất thể diện thì tốt lời xa hai tên vân hy phong đệ tử chính lặng lẽ nhìn chăm chú lên bên này nhìn thấy dương cảnh cùng tôn ngưng hương trò chuyện vui vẻ tình hình hai người thần s ắ c trên mặt đều là hơi đổi bọn họ thấp giọng nói mấy câu một lát sau một người trong đó lặng lẽ quay người lặng yên rời đi long môn quảng trường một người khác thì vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ ánh mắt nhìn hướng dương cảnh cùng tôn ngưng hương dương cảnh cùng tôn ngưng hương chính thấp giọng nói lời nói đột nhiên phát giác được hai thân ảnh hướng về bên này đi tới dương mắt nhìn lên chính là linh tịch phong ngoại môn đệ tử giả ngọc lượng cùng liệu nhu hai người hai người đi đến dương cảnh trước mặt d ư n g n ư ớ c lại ánh mắt phức tạp không người chắp tay nói chúc mừng dương sư minh thành công thông qua long môn võ thí thuận lợi tấn thăng nội môn trước đây hai người một mực s ư n g hô dương cảnh vì sư đệ nhưng hôm nay dương cảnh đã thông qua long môn võ thí sắp trở thành nội môn đệ tử dựa theo huyền c h â n môn quy củ sở hữu ngoại môn đệ tử nhìn thấy nội môn đệ tử đều là cần cung kính s ư n g hô sư minh dù cho dương cảnh còn chưa chính thức giải quyết tấn thăng thủ tục hai người cũng đã một cách tự nhiên sửa lại s ư n g hô tư thái thả rất thấp dương cảnh thấy thế trên mặt lộ ra một vệ tiểu ý khẽ gật đầu đáp lại ngự khí khách khí nói đà tạ hai vị già ngọc lượm ngồi dậy nhìn trước mắt vai hùng nam tử cảm khái nói từ hôm nay trở đi trong tông môn sợ là có rất nhiều người đều muốn nhắc tới dương sư minh ngươi ngươi cái này long môn võ thí biểu hiện thực tế quá mạnh l i ê u đu cũng tại một bên gật đầu nói đúng vậy à ngày trước những sư minh khác thông qua long môn võ thí phần lớn đánh đến khó khăn vết thương chẳng chịt ngươi như n g là một đường quét ngang nhiên ép bốn trận chiến đấu gọn gàng mà linh hoạt thực lực như vậy ngày sau đột phá thực khí cảnh sát xuất cũng có thể nói cực lớn một khi thành công đột phá thực khí cảnh dù cho tại nội môn đệ tử bên trong cũng có thể coi là tinh anh trong tinh anh bên này mấy người trò chuyện vui vẻ bên kia giới đại cao chính chấp sự nguyên bản đang mục quang ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m đại cao bên trên chờ lấy chu bá hạo trận đầu chiến đấu bắt đầu chậm nhớ tới cái gì vô ý thức q u a y đầu hướng về nơi xa đ ổ i núi nhỏ nhìn lại có thể đập vào tầm mắt nhưng là một mảnh trống rông cảnh tượng trước đây vẫn đứng tại trên gò núi linh tịch phong chủ cùng linh tịch phong đại sư tỷ tự giai văn sớm đã mất tung ảnh chẳng biết lúc nào đã rời đi chính chấp sự xứng sở hắn vừa rồi một mực chú ý tình huống bên này lại mảy may không có phát giác được hai người khi nào rời đi đột nhiên trong lòng h ắ n k h động một ý nghĩ lặng yên hiện lên chẳng lẽ phong chủ cùng tự giai văn hôm nay đặc biệt chưa đến? không phải là vì quan sát long môn võ thí mà là vì dương cảnh không phải vậy vì sao dương cảnh khảo hạch vừa kết thúc hai người liền lập tức rời đi nghĩ tới đây chính chấp sự hơi n h í u lên lông mày đáy lòng nổi lên một tia gọn sóng âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ dương cảnh sớm đã vào phong chủ mắt bị phong chủ trong bóng tối chú ý nếu là thật sự như vậy vậy mình phía trước tính toán thu dương cảnh làm đồ đệ sự tỉnh sợ rằng liền muốn thay đổi một chút h á n trầm âm một lát cuối cùng vẫn là đệ xuống trong lòng suy nghĩ quyết định trước xem tình huống một chút lại nói như phong chủ xác thực đối dương cảnh cực kỳ coi trọng có ý t à i bồi vậy mình liền bỏ đi thu đồ suy nghĩ nếu là phong chủ cũng không quá mức để ý dương cảnh vậy mình lại tìm cơ hội đưa ra thu đồ sự tình cũng không mượn long môn võ thí cũng không ngừng chu bá hạo hít sâu m ộ t hơi tại đ à i cao bên trên đứng bước thân hình trận đ ầ u chiến đấu thuận lợi quá quan có thể đến trận thứ ba đối mặt một đầu thân hình mạnh mẽ dị thú lúc cuối cùng vẫn là lực bất t ò n g tâm trải qua chiến đấu phía sau bị dị thú trọng thương chủ phong trưởng lão kịp thời xuất thủ cứu tuyên cáo hắn long môn võ thi triệt đề thất bại chỉ có thể ảm đạm xuống này sau đó thẩm nguyện lên này biểu hiện của nàng so chu bá hạo còn muốn kém mấy phần mới vừa xông đến trận thứ hai đối mặt một đầu dị thú công kích liền khó có thể chống đỡ rất nhanh liền bị thua xuống đồng dạng chưa thể thông qua khảo hạch c h í n h chấp sự cùng hai vị k h á c linh tịch phong chấp sự thấy thế cũng nhịn không được khẽ lắc đầu trên mặt nhưng cũng không lộ ra quá nhiều phiền muộn cùng thở dài chi sắc dù sao lần này long môn bó thí hiện nay chỉ có một tên đệ tử thành công xông qua mà tên đệ tử này đúng là bọn họ linh tịch phong ngoại môn đệ tử chương một trăm bốn mươi ba thấn thăng nội môn ba chương cảnh có thể có như vậy thành tích đã vượt xa bọn họ mơ o mớn đ ố i chu bá hạo cùng thẩm q u y ệ n bị thua ba vị chấp sự cũng liền không có để ý như vậy long môn võ thí vẫn còn tại đều đâu vào đấy tiếp tục tiến hành từng bị các mạch ngoại môn đệ tử thay nhau lên đài có người đem hết toàn lực lại tiếp nối bị thua có người hơi có vẻ chật vật liền ảm đạm rút lui đài cao bên trên thỉnh thoảng truyền đến dị thú gào thét cùng đệ tử t ê u đau đ a u thải đệ tử càng ngày càng nhiều mãi đến sở hữu tham gia lần này long môn võ thí đệ tử toàn bộ lên đài song suôi trận này khảo hạch mới dần dần hạ màn kết thúc lần này tổng cộng có mười lần cuối cùng lại chỉ có hai người thành công thông qua khảo hạch một người trong đó là linh tịch phong dương cảnh một người khác thì là trấn nhạc phong một tên ngoại môn đệ tử hai người đều là bằng vào vững vàng thực lực xông qua bốn trận hung h i ể m chiến đấu thuận lợi lấy được tấn thăng nội môn tư cách long môn võ t h í kết thúc đám người dần dần tàn đi dương cảnh quay người đối với tôn ngưng hương tạm biệt sau đó liền đi theo trịnh chấp sự cùng hai vị khác linh tịch phong chấp sự hướng về linh tịch phong phương hướng đi đến cùng nhau trước đến tham gia long môn võ thi khảo hạch chu bá hạo cùng thẩm nguyện bởi vì khảo hạch thất bại chưa thể tấn thăng nội môn không cách nào lại đi theo chấp sự cùng nhau trở về nội sự đường giải quyết đến tiếp sau thủ tục chỉ có thể thần sắc tịch mịch kết bạn bước lên trở về linh tịch phong đường nhìn qua dương cảnh đi xa b ó n g lưng hai người trong mắt tràn đầy ven tị dương cảnh đi theo ba vị chấp sự một đường trở về linh tịch phong ven đường không ít đi qua đệ tử cũng nhịn không được đưa ánh mắt về phía hắn giờ phút này hắn thông qua long môn võ t h í thông tin còn chưa truyền hồi linh tịch phong mọi người kinh ngạc nguyên nhân đều là bởi vì trên người hắn kiện kia vỡ vụn không chịu nổi còn dính một ít vết máu thanh bảo cùng q u n mình đệ tử trình tề trang phục không hợp nhau khó tránh khỏi làm cho người gh mắt dương cảnh đối với cái này không thèm để ý chút nào từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh đi theo trịnh chấp sự sau lưng không bao lâu liền theo ba người đi tới linh tịch phong nội sự đường bước vào nội sự đường cửa lớn trong đường mấy tên phòng thủ đệ tử nhộn nhịp đứng dậy hướng ba vị chấp sự hành lễ hai vị k h á c chấp sự cũng không dừng lại thêm đơn giản cùng trịnh chấp sự bàn giao hai câu phía sau liền nên rời đi trước chỉ lưu trịnh chấp sự mang theo dương cảnh hướng về nội sự đường chỗ sâu một gian phòng đi đến đi vào gian phòng bên trong bố trí không tính xa hoa lại đặc biệt rộng rãi sáng tỏ ánh mặt trời xuyên tấu qua xong cửa sổ rơi tại mặt đất chiếu ra nhàn nhạt qua ảnh gian phòng chính giữa trưng bày một tấm nặng nề vô thật bàn mặt bàn rèn luyện được bóng loáng ngăn nắp hai bên cắt để đó một cái chiếc ghế nơi hẻo lánh còn bày biện hai cái chữ bất c u n g trên kệ chỉnh t ề gấp lại một chút tài liệu sách c h í n h chấp sự đi thẳng tới bàn gỗ phía sau ngồi xuống đưa tay ra hiệu dương cảnh ngồi tại đối diện trên ghế trên mặt không có phía trước tại khảo hạch tràng bên trên nghiêm túc ngược lại tràn đầy nụ cười ôn hòa trong ánh mắt lộ ra rõ ràng thưởng thức hãn tử trước đây dương cảnh từng nhiều lần tìm hắn thỉnh giáo băng sơn quyền thái độ khiêm tốn chuyên chú khi đó liền đã đối cái này trầm ổ bây giờ dương cảnh tại long môn võ t h í mà biểu hiện có thể nói s a n g trói lấy niên ép thế thuận lợi tấn thăng nội môn thực lực như vậy cùng tâm tính càng làm cho hắn càng thêm xem trọng c h í n h chấp sự túi người từ bàn gỗ trong ngăn kéo lấy ra một bản ố vàng sách nhỏ lại cầm lấy một chi bút lông chấm chút mực nước đem dương cảnh tính danh quê quán nhập môn thời gian cùng với lần này thông qua long môn võ t h í khảo hạch kết quả từng cái đăng ký trong danh sách đăng ký xong xuôi về sau hắn lại từ trong ngăn kéo lấy ra một khối ước chừng bàn tay lớn nhỏ một bài màu đen thẻ gỗ tính chất cứng rắn vệ mặt sáng bóng trơn trượt biên giới đ i u k ắ c đơn giản v. V. c h í n h chấp sự đầu ngón tay có chút dùng sức quanh thân nổi lên một tia nhàn nhạt, nhạt nội khí lại lấy ngón tay làm đao vững bảng tại thẻ gỗ chính diện điêu khắc ra dương cảnh hai chữ chưa b i ế t cứng cấp có lực a n vào gỗ sâu ba phần một lát liền đem thẻ gỗ điêu khắc hoàn thành c h í n h chấp sự đem thẻ gỗ đưa tới dương cảnh trước mặt cười nói đây là ngươi nội môn đệ tử bằng chứng ngày sau tùy thân mang theo không thể rời mất về sau ngươi có thể cầm khối này lệ bài đi chủ phong chấp sự tổng đường hối đoái nội môn đệ tử chuyên môn điểm cống hiến n g ọ bài có khối ngọc bài này vô luận là tại tông môn mua sắm tu luyện vật tư vinh khí đang ư ợ c hay là sử dụng tông môn phòng tu luyện. tàng tinh các các loại tư nguyên điểm c ô n g hiến tiêu hao đều có thể so ngoại môn đệ tử tiện nghi ba thành đây là nội môn đệ tử đặc hữu phúc lợi dương cảnh liền nội vàng đứng lên hai tay cung kính tiếp nhận thẻ gỗ đầu ngón tay chạm đến thẻ gỗ hơi lạnh xúc cảm trong lòng nổi lên sự vững vàng cảm giác thật đối với trịnh chấp sự không người nói tiếng cảm ơn đa tạ chấp sự trịnh chấp sự gật đầu cười đứng dậy nói ra ngươi tại cái này chờ ta một chút ta đi lấy vài thứ dứt lời liền đi ra gian phòng không bao lâu liền vòng trở lại trong tay còn n â n hai kiện xếp được dòng giã đủ tể bạch sắc t r ư bảo áo bào trắng tính chất n u hòa cổ áo cùng ống tay á o theo lên màu xanh nhạt v v lộ ra ngắn gọn lịch sự tao nhã phong cách chính là nội môn đệ tử chuyên môn trang phục đây là nội môn đệ tử chế tạo trang phục trên người ngươi y phục tổn hại nghiêm trọng sau khi trở về liền thay đổi a ngày sau trong môn hành tẩu trang phục cũng là thân phận tượng trưng trịnh chấp sự đem áo bào trắng đưa về phía dương cảnh ngữ khí ôn hòa nói dương cảnh đội vàng hai tay tiếp nhận áo bào trắng vào tay mềm dẻo thoải mái dễ chịu có thể rõ ràng cảm nhận được bãi vóc thừa thừa lại lần nữa đối với trịnh chấp sự không người nói cảm ơn đa tạ chấp sự hao tâm tổn trí c h í n h chấp sự xua tay tiếp tục nói ngoại môn đệ tử ở sân nhỏ tại linh tịch phong phong chân nhiều người cùng ở một viện điều kiện đơn sơ chút ngươi bây giờ đã là nội môn đệ tử không cần lại tại phong chân ở chuyển đến phong thắt lưng nội môn đệ tử khu sinh hoạt liền có thể nội môn đệ tử đều là nhà đơn mỗi người một tòa tiểu viện ta nhớ kỹ thanh tứ hào viện hoàn cảnh không sai sân ngăn n ó c cách phòng luyện công cụ gần đã giúp ngươi đăng ký tốt sau đó ngươi trước tiên đi nơi này nhìn nếu là không có chọn chúng trở về tìm ta đổi lại là được nếu là hài lòng liền mau trong thu thập xong hành lý của ngươi hôm nay liền có thể rời đi qua dương cảnh nghe đến chính mình sắp có một tòa nhà đơn sắt nhỏ trong lòng lập tức vui mừng cái này có thể so trước đó dễ dàng hơn v ô luận là trên sinh hoạt còn là tu luyện bên trên đều muốn tốt hơn nhiều lúc này nội bảng cùng kính đứng thanh là đệ tử biết được chính chấp sự khẽ gật đầu lại dặn dò có cái gì không hiểu sự tình tùy thời có thể đến nội sự đường tìm ta dựa theo tông môn quy củ trong núi tân tấn nội môn đệ tử đều cần đích thân bái kiến phong chủ gặp qua phong chủ về sau phong chủ sẽ an bài linh tịch phong đại sư tỷ dẫn ngươi đi chọn lựa đến tiếp sau chuyển tu võ học đây đều là nội môn đệ tử mới có thể được hưởng tại nguyên tu luyện ngày mai hẳn là sẽ có người đến thông báo ngươi dẫn ngươi đi gặp phong chủ dương cảnh nghiêm túc lắng nghe gật đ ầ u đáp đệ tử minh bạch đa tạ chấp sự báo cho trịnh chấp sự nhìn xem hắn khiêm tốn lễ độ gián dấp càng thêm hài lòng vừa cười vừa nói không có chuyện khác ngươi trước đi thu thập hành lý à ngày sau tu luyện có cái gì n g h i hoặc hoặc là trong sinh hoạt có chuyện gì khó xử cũng đều có thể tới hỏi ta dương cảnh trong lòng rất cảm kích trịnh chấp sự cùng hắn kỳ thật tiếp xúc không nhiều lại không rõ chi tiết bàn giao thỏa đáng dù cho hai người không tính quen thuộc phần hảo ý này cũng đặc biệt rõ ràng hắn lại lần nữa đối với trịnh chấp sự cung kính nói cảm ơn sau đó thật sâu b ã i một cái đứng dậy quay người hướng về cửa gian phòng đi đến nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng v ư ớ c bước đi ra ngoài chương một trăm bốn m thấn thăng nội môn 4, chương một trăm bốn m thấn thăng nội môn 4, dương cảnh theo nội sự đường hành lang một đường hướng bên ngoài rất nhanh liền đi ra nội sự đường cửa lớn giờ phút này ánh mặt trời vừa vặn gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt trong lòng hắn tràn đầy khó mà ức c h ế mừng rỡ d ư g n g mắt nhìn hướng lên bầu trời trời cao mê nhạt thanh phong ôn hỏa một cố đọc lại thật lâu hảo khí đột nhiên từ đáy lòng sinh ra mấy ngày liền khổ tu huệ p i toàn bộ tiêu tán chỉ còn lại tấn thăng nội môn an tâm cùng thoải mái từ bãi nhập h u y ề n c h â n môn đến nay hắn từ đầu đến cuối b ù i đầu khổ tu ngày đêm không ngừng không dám có chút lời biếng ngắn ngủi mấy tháng kiên trì cùng ma luyện cuối cùng không có cổ phí hôm nay cuối cùng thuận lợi thông qua long môn võ ý chính thức trở thành linh tịch phong nội môn đệ tử bước ra tu hành c h i lộ mấu chốt một bước dương cảnh tâm niệm vừa động hôm nay khảo h ạ c h đã kết thúc không bằng tạm thời thả xuống tu luyện nghỉ ngơi thật tốt một lần đợi lát nữa thu thập thỏa đáng về sau liền hẹn tôn ngưng hương sư tỷ cùng nhau ra đảo đi tìm lòng hồ bên bờ thị trấn bên trên ăn bữa ngon đã là cho chính mình ăn mừng tấn thăng niềm vui cũng coi như b u n g lòng thể xác tinh thần càng có thể mượn cơ hội này nhiều buổi buổi sư tỷ thận một phần chăm sóc c h i t â m h á n đến huyền trân môn phía trước thường trịnh trọng đáp ứng qua sư phụ, muốn tại trong tông môn chiếu cố thật tốt sư tỷ không cho nàng chịu bị khuất có thể mấy tháng nay hắn tập trung tinh thần nào vào tu luyện cả ngày ở tại phòng luyện công mài r i ữ a thực lực cứ ít có thời gian nhàn hạc chỉ có sư tỷ thỉ thỉnh thoảng sẽ chủ động tìm hắn hàn lên bài câu đưa chút tu luyện vật tư hắn chủ động vấn an sư tỷ số lần lác đắc không có mấy trong lòng khó tránh khỏi có chút tay náy vừa bạn mượn hôm nay cơ hội dương cảnh một bên ở trong lòng tính toán một bên bước chân nhẹ nhàng hướng phong nơi hông nội môn đệ tử khu cư trú vực đi đến ven đường có cây xanh lùm thanh phong cuốn theo có cây mùi thơm ác để cho lòng người càng thêm dễ chịu đến nội môn đệ tử khu sinh hoạt lúc lọt vào trong tầm mắt đều là ngăn nắp lịch sự tao nhã tiểu viện xen vào nhau tinh tế phân bố tại sườn núi bên trên cùng phong chân ngoại môn đệ tử chen trúc đơn sơ c h ô ở hoàn toàn khác biệt nơi này gần như không nhìn thấy mặc áo bào trắng nội môn đệ tử từng cái khí tức trầm ổn thần s á cung dùng q u a n thân lộ ra cùng ngoại môn đệ tử hoàn toàn khác biệt khí độ nhìn thấy dương cảnh mặc một thân tổn hại thanh bảo hướng về bên này đi tới quá khứ các nội môn đệ tử nộn nhịp quăng tới ánh mắt kinh ngạc trong ánh mắt có nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu không hiểu một cái ngoại môn đệ tử tại sao lại đi tới nội môn đệ tử khu cư trú vực còn mặc như vậy r ấ t nát không ít người còn dừng lại bước chân xa xa đánh giá hắn thất vọng nghị luận v à i câu dương cảnh đối với cái này không thèm để ý chút nào tại t ừ n g hàng trong tiểu viện tìm kiếm lấy thanh tứ hào viện v ế t tích không bao lâu liền tại một mảnh tương đối bằng thẳng khu vực tìm tới mục tiêu sân viện tử này vị trí quả thật không tệ tọa lạc tại xử lý sạch sẽ g ọ n gàng không giống có chút cổng sân nhỏ phía trước là dốc đứng sân dốc không những hành tẩu không thiện nhìn xem cũng kiềm chế có góc dương cảnh đi lên trước nhẹ nhàng đẩy ra hờ khép cửa sân bước vào sân bên trong trong nội viện không tính xa hoa lại đặc biệt thành lù mặt đất phủ lên bằng p h ẳ n g tảng đá xanh chỉ là nơi hẻo lánh chất đống một ít lá rụng hẳn là gần đây gió thổi gây nên trừ cái bàn băng ghế đá bày ra trình tề nhìn ra được có tạm dịch đệ tử thường xuyên trước đến quét dọn xử lý sân nhỏ bố cục ngắn gọn dùng vào thực tế một bên song song có xây một gian xương phòng cùng một gian phòng tạp vật xương phòng sáng sửa sạch sẽ phòng tạp vật thì chất đóng một chút quét dọn công cụ cùng để đó không dùng vật phẩm khác một bên là một gian nhỏ nhắn phong b ế p bên trong nồi điêu s o n g c h ả o đầy đủ mọi thứ không biết là tông môn đặc biệt để hay là trước đây tại cái này sinh hoạt nội môn đệ tử lưu lại chính đối cửa sân chính là một gian rộng rãi phòng chính nóc nhà p h ủ lên mói xanh cửa sổ điêu khắp đơn giản hoa văn lộ ra lịch sự tao nhã phong cách sân nhỏ trung ương còn đục có một cái giếm nước miệng giếm dùng phiến đá che kín bên cạnh để đó một cái thùng nước. sinh hoạt cần thiết cơ sở đầy đủ mọi thứ dương cảnh ở trong v i ệ n mấy cái trong phòng từng cái trà xét một phen phòng chính chia làm nội ngoại hai ở giữa trong phòng là phòng ngủ trưng bày một tấm giường gỗ cùng một cái tủ treo quần áo g i a ngoài n là phòng bày biện cái bàn cùng giá sách thu thập đến mười phần n g ă n nắp h n tại phòng trên bàn gỗ tìm tới một cái làm bằng đồng chìa khóa cầm lấy chìa khóa đi đến cửa sân phía trước cùng trên cửa v i ệ n mang theo đồng khóa so sánh một chút lớn nhỏ đường vân vừa vặn ghép đôi hiển nhiên là cửa sân chìa khóa liền đem chìa khóa thu vào trong n ự c một phen xem xét xuống dương cảnh đối cái nhà này cực kỳ hài lòng vị trí tốt, bố cục hợp lý, cơ sở đầy đủ, ở tất nhiên thư thái. trong lòng hắn càng thêm cảm kích trịnh chấp sự, nếu không phải trịnh chấp sự có ý vì hắn chọn lựa dạng này một chỗ tốt sơ sân, dựa theo tông môn quy củ, hắn cũng không có phản bác chỗ trống, phần này chu đáo s á t thực khó được. xác định rõ chỗ ở về sau, dương cảnh mới phát giác được trên thân sền sẻ cực kỳ khó chịu. chính hắn thương thế bất quá là chút bị thương ngoài da, chảy máu không nhiều, vừa bắt áo vật cùng làn ra mặt ngoài, lại lây dính không ít dị thú máu tươi, thậm chí còn có chút đỏ trắng đổ vật lưu lại. phía trước đội vàng xử lý khảo hạch đến tiếp sau thủ tục cũng không cảm thấy khó chịu giờ phút này ổn định lại tâm thần chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu còn mang theo nhàn nhạt, nhạt m ù i tanh sai lầm sai lầm khó trách trên đường đi nhiều người như vậy nhìn ta không biết trịnh chấp sự hiện tại có phải là đang lao ghế tượng dương cảnh hơi suy nghĩ một chút quay người đóng lại cửa sân đi đến phòng tạm v ậ t bên trong tìm kiếm một phen tìm ra một cái sạch sẽ c h ậ u gỗ lại xách theo thùng nước đi tới bên cạnh giếng đánh lên tràn đầy một thùng mát m ẻ nước giếng đem trậu gỗ đặt ở sân nhỏ trung ương đổ vào nước về sau liền trực tiếp ở trong h u ệ n thành tây đứng lên lạnh uất nước giếng cọ giữa thân thể nháy mắt xua tán đi trên thân dinh dính của người v à i hắn động tác nhanh nhẹn rửa sạch trên thân b ế t bẩn sau đó cầm lấy phía trước từ c h ỉ n h chấp sự nơi đó lĩnh được nội môn đệ tử áo bào trắng thần tốc thay đổi áo bào trắng tính chất n u hòa mặc lên người thoải mái dễ chịu thông khí cổ áo ống tay áo xanh nhạt đường vân nổi bật lên càng thêm mát mẹ nhanh nhẹn dương cảnh vốn là thân hình t h ẳ n g tóc khuôn mặt anh hùng giờ phút này thay đổi biểu tượng nội môn đệ tử thân phật áo bào trắng càng lộ vẻ dáng người t ư ớ n lãng ánh mặt trời vẩy vào trên người hắng phác cả người càng thêm anh tuấn bất p h ẳ m lộ ra một c ố khó tả khí độ dương cảnh đưa tay sửa sang v ặ t áo lộ ra chỉnh t ề nhanh nhẹn sau đó cầm lấy trên bàn chìa khóa đồng quay người đi ra thanh tứ hào viện hắn đưa tay đem cửa sân khóa kỹ chìa khóa cẩn thận thu vào trong ngực hướng về linh tịch phong chân núi ngoại môn đệ tử khu cư trú đi đến hắn muốn đi thu thập mình ở ngoại môn số chín viện bên kia hành lý đem đồ vật chuyển tới mới trong sân ven đường gặp phải một chút nội môn đệ tử giờ phút này dương cảnh mặc áo vào trắng cùng lúc trước mặt tổn hại thanh bảo lúc cảnh ngộ hoàn toàn khác biệt quá khứ các nội môn đệ tử mặc dù vẫn như cũ sẽ quăng tới ánh mắt lại chỉ là nghi hoặc dương cảnh lạ mặt độ không có phía trước kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn mấy phần cùng d a i ở giữa ôn hòa n g ẫ nhiên còn có người đối với hẳn khẽ g ậ t đầu ra hiệu dương cảnh cũng lễ phép tính đáp lại một đường thoải mái đến phong giới chân ngoại môn đệ tử khu cư trú h á n quen cửa quen mẹo đi đến số chín cửa sân phía trước cửa sân phép đẩy ra về sau trong nội viện yên tĩnh không có mơ hay dương cảnh không có dừng lại lâu trực tiếp đi vào gian phòng của mình so sánh thanh tứ hào viện chỗ này gian phòng liền muốn nhỏ hẹp đơn sơ quá nhiều cũng có thể nhìn ra h u y ề n chân môn đối nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử coi trọng trình độ có lớn cỡ nào khác biệt hắn đ ồ vật vốn là không nhiều phía trước cũng đều cất giữ rất tốt giờ phút này thu thập cũng rất thuận tiện dương cảnh động tác nhanh nhẹn đem vật phẩm từng cái chỉnh lý tốt gấp lại tại trong bào quần áo b ấ t quá một lát hành lý liền đã thu thập thỏa đáng toàn bộ tay mại không lớn xét tại trong tay nhẹ nhàng dương cảnh cầm lấy tay mại quay người ra khỏi phòng lúc ra cửa vô ý thức bay đầu nhìn thoáng qua trong phòng tình hình giường gỗ bàn bông tủ quần áo chỗ này phòng nhỏ mặc dù nhỏ hẹp đơn sơ nhưng là hắn bước vào huyền chân môn phía sau cái thứ nhất điểm dừng chân bây giờ sắp dọn đi ngày sau sợ là lại khó có cơ hội trở về trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia nhàn nhạt, nhạt cảm khái nhìn nhiều một cái gian phòng về sau dương cảnh liền thu hồi ánh mắt không tại lưu luyến cất bước đi ra số chín viện cửa sân mới vừa bước ra cửa sân liền nghe đến phía đông hành lang bên trên chuyển đến một trận trò chuyện âm thanh xen lẫn mấy người tiếng cười rõ ràng chuyển vào trong hai dương cảnh bước chân hơi ngừng lại chỉ dựa vào âm thanh liền phân biệt ra được người tới chính là cùng ở số chín viện triệu h ư n g tưởng tô thanh nguyện lâm văn hiên còn có vị kia mới nhập môn không lâu đệ tử thái hạ khang ngày trước ở trong v i ệ n triệu hồng tường mấy người cùng hắn từ trước đến nay là ít có s á t mặt tốt nhất là tô thanh n g u y ệ t nhiều lần đối với chính mình c h â m trọc khiêu khích còn có lâm văn hiên cùng đệ tử mới thái hạ khang cũng bởi vì nghĩ đ ị n h vợ triệu hồng tường tận lực cùng chính mình kéo dài khoảng cách quan hệ lẫn nhau vốn là không tính hòa thuận bây giờ hắn đã tấn thăng nội môn sắp rời đi nơi này càng không có ý định cùng mấy người kia làm nhiều dây dưa liền sách theo tay mải cất bước chuẩn bị trực tiếp hướng trên đỉnh đi đến có thể hắn còn chưa đi ra mấy bước sau lương tiếng bước chân liền thần tốc tới gần ngay sau đó liền chuyển đến mấy đạo c u n g kính tiếng chào hỏi cầm đầu chính là triệu hồng tường âm thanh mang theo vài phần tận lực nóng bỏng b á i kiến vị sư minh này không biết sư minh đại gia quang lâm ta ngoại môn số trí biện có gì muốn làm nếu là có gì cần ra sức địa phương còn mời sư minh cứ việc phân phó chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó vừa dứt lời tô thanh nguyệt lâm văn hiên cùng thái hạ khang cũng n ộ n nhịp đi theo không người chắp tay hành lễ ngự khí cung kính không dám chậm trễ chút nào bọn họ vừa rồi chỉ có thấy được dương cảnh bóng lưng cái kêu một thân biểu tượng nội môn đệ từ thân phận áo bảo trắng qu tăng thêm dương cảnh thân hình thẳng tắp bóng lưng lộ ra một cỗ trầm bồn khí độ mấy người cũng không suy nghĩ nhiều chỉ coi là vị nào nội môn sư m i n h trước đến làm việc liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ mặc dù cảm thấy bóng lưng này mơ hồ có chút quen thuộc có thể trong lúc nhất thời cũng không thể nhớ tới là ai dương cảnh ngay vậy dương bước lại chậm rãi xoay người lại ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng trước mặt k h ô n g mình hành lễ bốn người nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra không cần đa lễ ta chỉ là trở về thu thập một chút đồ vật lúc này đi triệu hồng tường đ á m người vẫn như cũ duy trì có chút không người chắp tay tư thế trên mặt mang hơi có vẻ định nọt mỉm cười đang chuẩn bị lại nói chút định nọt lời nói nhưng khi hắn bọn họ d ư ơ n g mắt thấy rõ dương cảnh khuôn mặt lúc nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đ g ờ định nọt nóng bỏng thần sắc ngưng kết ở trên mặt mỗi một người đều giống như bị làm định thân chú đồng dạng sững sờ đứng tại chỗ con mắt chừng đến căng tròn tràn đầy khó có thể tin khiếp sợ người cái này ta dựa vào chương một trăm bốn mươi b ố đồng môn hạ lễ bái kiến phong chủ một chương 144, lễ, chủ, một trăm bốn mươi b ố đồng môn hạ lễ bái kiến phong chủ một triệu hồng tường tô thanh nguyện lâm văn hiên thái hạ khang bốn người kinh ngạc nhìn nhìn qua trước mắt mặc nội môn áo bào trắng dương cảnh chỉ cảm thấy đầu một trận không rõ trước mắt tình hình đối với bọn họ sung kích quá lớn để bọn họ nhất thời khó mà kịp phản ứng cái kia thân biểu tượng nội môn đệ tử thân p h ậ n áo bào trắng trắng tinh như mới cổ áo ống tay áo xanh nhạt đường vẫn có thể thấy rõ ràng mặc ở dương cảnh trên thân nổi bật lên hắn dáng người càng thêm t h ẳ n g t ắ p khí độ t r ầ m ổn cùng trong ngày thường mặc cũ nát thanh bảo chờ mặc ít nói dáng dấp như hai người khác nhau bọn họ làm sao cũng không dám tin tưởng cái này đột nhiên xuất hiện tại số trí n g ệ n mặc nội môn trang phục đệ tử vậy mà lại là bọn họ một mực không nhìn chúng dương cảnh tô thanh nguyện chừng to mắt trên mặt còn mang theo kinh ngạc lập tức xông lên một cơn lửa rợn nàng vô ý thức đưa tay chỉ dương cảnh ngữ khí bén nhỏ nói dương cảnh người thật to gan cũng dám mặc nội môn sư huynh y phục giả danh l ừ a bịp ngươi liền không sợ xúc phạm tông môn q u ý củ bị chấp sự trọng phạt sao dương cảnh ngay vậy hai mắt đột nhiên nhữ lại trong mắt lướt qua một tia lạnh lùng h à n quang không có dư thừa nói nhảm trực tiếp tiến lên một bước nháy mắt liền đi đến tô thanh nguyện trước mặt không đợi tô thanh nguyện kịp phản ứng hắn đưa tay chính là một bàn tay hung hăng con tới Ba m ộ tại tại cái kia thân biểu tượng nội môn đệ tử thân phật áo vào trắng trắng tinh như mới cổ áo ống tay áo xanh nhạt đường vẫn có thể thấy rõ ràng mặc ở giương cảnh trên thân nổi bật lên hắn dáng người càng thêm thắng tóc khí độ trầm ổn cùng trong ngày thường mặc cũ nát thanh bảo trầm mặc ít nói dáng dấp như hai người khác nhau bọn họ làm sao cũng không dám tin tưởng cái này đột nhiên xuất hiện tại số c h í viện m ặ c nội môn trang phục đệ tử vậy mà lại là bọn họ một mực không nhìn chúng dương cảnh tô thanh n g u y ệ t chừng t o m ắ t trên mặt còn mang theo kinh ngạc lập tức xông lên một cơn lửa giận nàng vô ý thức đưa tay chỉ dương cảnh ngữ khí bén nhỏ nói n dương cảnh người thật to gan cũng d á m m ặ c nội môn sư minh y phục giả danh l ừ a bịm ngươi liền không sợ xúc phạm tông môn quy củ bị chấp sự trọng phạt sao dương cảnh ngay vậy hai mắt đột nhiên nhữ lại trong mắt lướt qua một tia lạnh lùng n g quang không có dư thừa nói nhảm trực tiếp tiến lên một bước nháy mắt liền đi đến tô thanh n g u y ệ t trước mặt không đợi tô thanh n g u y ệ t kịp phản ứng hắn đưa tay chính là một bàn tay hung hăng q u ă n tới ba một tiếng thanh thúy vang dội bàn thai trung điệp đánh vào tô thanh n g u y ệ t trên gương mặt thanh thúy tiếng bàn thai tại yên tĩnh hành lang bên trên đặc biệt trói thai triệu h ồ n g tường lâm văn hiên thái hạ khang ba người cứng tại tại chỗ đều càng thêm đầu tròn b á n g con mắt chừng đến căn g tròn liền hô hấp đều vô ý thức dừng lại hành lang bên trên động tĩnh rất nhanh hấp dẫn xung quanh không ít ngoại môn đệ tử chú ý mọi người nhộn nhịp dừng bước lại tò mò hướng về bên này nhị thấp giọng nghị luận trong đám người có mấy tên đệ tử là mới từ long môn quảng trường nhìn xong long môn võ thi trở về chính mắt thấy dương cảnh quét ngang bốn trận thuận lợi thông qua khảo hạch kinh diễm biểu hiện tự nhiên nhận ra trước mắt vị này m à c áo bào trắng nội môn đệ tử chính là dương cảnh bọn họ thấy thế vội vàng phần mộ ra người liên kết bước nhanh đi đến dương cảnh trước mặt cung kính k h n g mình hành lễ d ọ n g thành cần nói bái kiến dương sư minh chúc mừng dương sư minh thành công xông qua long môn võ thi thuận lợi tấn thăng nội môn tô thanh nguyện trước mặt mọi người bị dương cảnh bung một bàn tay vốn là vừa thẹn lại giận trong lồng ngực lửa dẫn b ư c lên hận không thể lập tức xông đi lên cùng dương cảnh liều mạng trong lòng âm thầm quyết tâm nhất định phải để cho dương cảnh trả giá đ ắ t có thể sau một khắc nghe đến xung quanh đệ tử tiến lên hướng dương cảnh cung kính hành lễ còn rõ ràng nói xong dương cảnh xông qua long môn võ thí trở thành nội môn đệ tử lời nói nàng đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dương cảnh trên thân cái kia thân không thể bắt b ẻ áo b à o trắng cả người như bị xét đánh thân thể nháy mắt mắt lạnh hết l ử a giận nháy mắt bị b ă n g lánh sợ hai thay thế nàng vừa rồi quá mức khiếp sợ cùng phẫn nộ lại quên dương cảnh hôm nay muốn tham gia long môn võ thí sự tình giờ phút này trải qua người nhấc lên mới đột nhiên hồi tưởng lại. chẳng lẽ chẳng lẽ dương cảnh thật thông qua cái kia hung hiểm long môn võ thí thật trở thành nội môn đệ tử ý nghĩ này mới ra tô thanh nguyện trái tim hung hăng trầm xuống sắc mặt bá một chút thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy không có chút huyết sắc nào trong nội tâm nàng rõ ràng như dương cảnh hay là ngoại môn đệ tử bằng vào chính mình cùng với phía sau gia tộc thế lực nàng có rất nhiều biện pháp tìm cơ hội đối phó dương cảnh hung hăng g i a o hấn hắn một t r ợ để hắn chịu nhiều đau khổ chỉ khi nào dương cảnh trở thành nội môn đệ tử tất cả liền đều không giống đừng nói nàng một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử chính là sau lưng nàng phụ thành gia tộc cũng tuyệt không dám tùy t i ệ n động dương cảnh một đầu ngón tay huyền c h â n môn nội môn đệ tử phân lược n g ự c nặng thân phận t ô n quý chịu tông môn trọng điểm tài bồi cùng che chở bất kỳ cái gì gia tộc cũng không dám tùy t i ệ n khiêu khích tông môn uy nghiêm đ ắ c tội nội môn đệ tử không khác đối địch với huyền c h â n môn căn bản được không b ù mất thậm chí ngược lại nếu là dương cảnh ghi hận nàng hôm nay bất kính muốn đối phó nàng quả thực dễ như t r ở bàn tay chỉ cần một câu liền có thể để nàng tại huyền trân môn nửa bước khó đi nghĩ tới đây tô thanh nguyện toàn thân r u lên sau lưng nháy mắt toát ra một tầm mồ hôi lạnh cả người triệt để lộn xộn. nàng có nằm mơ cũng không ngờ tới dương cảnh kẻ mà nàng đã từng niệm ai không biết bao nhiêu lần cho rằng cả đời này cũng chỉ là một ngoại môn đệ tử t ầ n g đáy vậy mà lại thật sự vượt qua long môn võ thí một bước hóa rồng trở thành nội môn đệ tử cao cao tại thượng âm thanh khúc cao lại mang theo nội môn đệ tử uy nghiêm khí độ để người không dám thất lễ tiếng nói vừa ra hắn ánh mắt chậm rãi rời về phía một bên triệu hồng tường tô thanh nguyệt lâm văn hiên cùng thái hạ khang bốn người giờ phút này bốn người sớm đã không có ngày xưa kêu căng cùng lạnh lùng từng cái túi thất đầu ánh mắt t r ộ n tránh căn bản không dám cùng dương cảnh đối mặt tô thanh nguyện bộ mặt tay còn không có thả xuống trên gương mặt dấu đỏ vẫn như c ũ rõ ràng cái cổ có chút r ụ t lại toàn thân lộ ra một cỗ có q u ắ p cùng bật ăn dương cảnh nhìn xem mấy người bộ dám như vậy trong mắt không có chút nào gọn sóng chỉ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt lười lại cùng bọn họ làm nhiều dây dưa xếp theo trong tay tay mải quay người trực tiếp hướng về linh tịch phong trên đỉnh đi đến áo bào trắng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay bóng lưng thẳng tắt p r ầ m ổn từng bước một đi xa không quay đầu lại nữa nhìn một chút sau lưng mấy người những người này ngày sau chú định sẽ bị hắn càng bung càng xa cuối cùng liền nhìn lên hắn tư cách đều không có. triệu hồng tường cứng đờ ngầm đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn qua dương cảnh bóng lương rời đi trong mắt vẫn như cũng tràn đầy khó có thể tin chân nhất hầu giận giận lại một câu cũng nói không nên lời trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng long môn võ thí có nhiều khó khăn hắn từng tham gia qua một lần long môn võ thí vì trận kia khảo hạch hắn c h ọ n vẹn chuẩn bị hơn một tháng ngày đêm m à i rua thực lực nhưng dù cho như thế cũng chỉ là đem hết toàn lực khó khăn xông đến trận thứ ba liền bị một đầu dị thú trọng thương chật vật bị thua thương thế trên người nuôi hơn nửa tháng mới cẳng cũng chính là tự mình trải qua cái kia phần hữ hiểm hắn mới càng hiểu thông qua long môn v õ thi không có nhiều dễ cho dù lại cho hắn hai lần cơ hội để hắn lại tích lũy rất lâu hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể xông qua trận thứ tư có thể dương cảnh đâu bất quá mới vừa bái nhập tông môn một tháng mấy ngày trước đây mới vừa v ậ n đến hóa kình đ ỉ n h phong bây giờ vậy mà một lần liền thuận lợi xông qua bốn trận k h ả o hạch trực tiếp tấn thăng nội môn cái này thực sự quá mức dọa người để hắn căn bản là không có cách tiếp thu Trước Tr chủ. đồng môn kiến phong hạ lễ, bái hai liền tại triệu hồng tường mấy người xưng sở tại nguyên chỗ thất thần thời khắc một thân ảnh từ trong đám người vây xem chen lấn đi vào chính là mới từ long môn quảng trường trở về liễu nhu nàng mới vừa đi tới số chín viện phụ cận liền nhìn thấy nơi này vây không ít người còn nghe được từng trận tiếng nghị luận theo lời của mọi người nghe vài câu rất nhanh liền biết rõ vừa rồi phát sinh sự tình dương cảnh tấn thăng nội môn trở về thu thập hành lý tô thanh nguyệt nói năng lô mãng bị dương cảnh dạy dỗ liễu nhu không nhịn được khe khẽ thở dài ánh mắt rơi vào vẫn như cũ kinh ngạc thất thần thần xác mở mị triệu hồng tường tô thanh nguyệt mấy người trên thân ngự khí bình tĩnh mở miệng nói、ra. chờ đứng ở chỗ này trước về trong biệt đi mấy người nghe vậy mới chậm rãi lấy lại tinh thần vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh vây xem đệ tử chỉ thấy mọi người nhìn hướng con mắt của bọn hắn ánh sáng bên trong tràn đầy bụa cận cùng t r e o tức còn có người đang nhỏ d ọ n g bàn luận cái gì lời nói truyền vào trong thai chỉ cảm thấy gõ má nóng bỏng nóng lên bọn họ lúc này mới ý thức được tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ biến thành người khác trò cười bốn người cũng không tiếp tục nguyện chờ lâu túi đầu chật vật đi theo liễu nhu xuyên qua đám người vây xem bước nhanh đi vào số chín biện liêu đu tiện tay đóng lại cửa sân đem phía ngoài tiếng nghị luận cùng ánh mắt ngăn cách tại bên ngoài trong viện nháy mắt yên tĩnh trở lại nàng xoay người nhìn hướng vẫn đứng tại chỗ thần sắc còn chưa hoàn toàn trì hoãn tới mấy người trong lòng ít nhiều có chút hiểu rõ dương cảnh lần này lấy nghiền ép thế duy nhất một lần xông qua long môn võ thí n ả y lên trở thành nội môn đệ tử kinh người như vậy biến cố đối t r i ệ u hồng tường mấy người sung kích tất nhiên cực lớn dù sao liền chính nàng hôm nay tại long môn quảng trường nhìn tận mắt dương cảnh từng tràng tối khô lạc hủ đánh bại chém giết những cái tia cường hãn dị ú trong lòng đều từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút h o à n g hốt phảng phất giống như là làm một chàng không chân thần n ộ n g chớ nói chi là một mực khinh thị dương cảnh triệu hồng tường mấy người tô thanh nguyệt chậm rãi thả xuống bụng mặt tay trên gương mặt dấu đỏ vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt tràn đầy mở m i ệ n g c ũ n g không căm l ò n g nàng tự lẩm bẩm như cũ cảm giác khó có thể tin không có khả năng hắn làm sao có thể xông qua long môn võ thí hắn rõ ràng gần nhất mới vừa vặn đến hóa k ì n h đ ỉ n h phong thu vi căn bản không tính vững chắc làm sao sẽ xông qua long môn võ thí nàng thực tế không thể nào tiếp thu được cái kia bị chính mình tùy ý trào phúng người bây giờ y đứng ở chính mình xa không thể chạm độ cao lâm văn hiên cũng đi theo gật đầu mang trên mặt nghi hoặc cùng kiếp sợ hắn nhìn hướng một bên triệu h ư n g t ư ờ n g vội và nói n đúng vậy à lúc trước triệu sư minh tham gia long môn võ thí rõ ràng chuẩn bị lâu như vậy tu vi cũng đúc h ắ c nhưng cho dù là như thế cũng đánh đến như vậy khó khăn còn bị thương không nhẹ cuối cùng hay là tại trận thứ ba bị đào thải dương cảnh bất quá là lần đầu tiên tham gia làm sao lại có thể một lần liền vượt qua triệu h ư n g t ư ờ n g lòng tràn đầy trầm trọng đi đến trong viện băng ghế đá bên cạnh đặt mông ngồi xuống hai tay nắm lại đặt ở trên đầu gối lông mày xít sao nhăn lại mi tâm bận thành một cái chữ xuyên trong mắt tràn đầy phức tạp không cam lòng cùng thất bại trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn dương cảnh mặc áo vào trắng khí độ t r ầ m ổn r ă n g rớp trong lòng loạn thành một bầy tê dại trễ nhất nhập môn thái hạ khang thì là kinh ngạc đứng ở bên cạnh trên mặt còn mang theo chưa tán mờ mịt hiển nhiên còn không có từ dương cảnh tấn thăng nội môn súng kích bên trong kịp phản ứng liệu lu nhìn xem mấy người thất h ồ n lạc p h é p h rán g r ớ p khẽ lắc đầu chậm rãi mở miệng nói ra các ngơi không cần hoài nghi dương cảnh không những thông qua long môn võ thí hay là lấy quét ngang nghiền ép t bốn trận chiến đấu mỗi một chàng đều thắng được gọn gàng mà linh hoạt những cái k i a cường hàn manh thú dị thú gần như không có một cái có thể ngăn cản hắn mấy t r i ệ u toàn bộ bị hắn tam quyền lưỡng c ư ớ c c h é m giết toàn bộ hành trình xuống liền ra dáng thương thế đều không có triệu hồng tường tô thanh n g u y ệ t lâm văn hiên thái hạ khang bốn người nghe l i ê u nhu lời nói con ngươi đột nhiên thích chặt trên mặt khó nén kinh hai bốn người miệng có chút mở lớn nửa ngày nói không nên lời một câu lâm văn hiên dẫn đầu lấy lại tinh thần đông nhiên quay đầu nhìn hướng liễu nhu trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin hỏi tới liễu ngươi không phải là gạt chúng ta liễu nghe vậy dương mắt quét lâm văn hiên một cái ánh mắt kia lạnh nhạt lại mang mấy phần xem thường giống như là tại nhìn một cái đồ đẩn không có dư thừa giải thích lại mang theo mười phần khẳng định nhìn xem liếu lu như vậy ánh mắt triệu hồng tường mấy người trong lòng nháy mắt minh bạch liều lu nói đều là thật dương cảnh thực lực xa so với bọn họ trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều có thể càng là rõ ràng điểm này mấy người trong lòng thì càng rung động trong l ò n g ngực c u ộ n c u ộ n khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp dương cảnh vậy mà thật như thế mạnh tô thanh nguyện chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo một cố hàn ý thuận nhìn c u ộ sống lan tràn toàn thân để nàng nhịn không được dùng mình một cái nàng lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình trước đây thật to đánh giá thấp dương cảnh thậm chí có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả phía trước nàng nhìn dương cảnh không vừa mắt cảm thấy dương cảnh xuất thân kém chấm mặc ít nói không hòa đồng còn từng trong bóng tối tính toán tìm mấy cái tu vi đạt tới hóa k ì n h ngoại môn đệ tử trong âm thầm ngăn chặn dương cảnh giáo hấn một lần x u ấ t một chút trong lòng ác ý nhưng bây giờ nghĩ đến nếu là lúc ấy thật biến thành hành động lấy dương cảnh thực lực bị dạy dỗ sợ rằng sẽ chỉ là các nàng thậm chí khả năng sẽ rơi vào thảm hại hơn hạ tràng nghĩ tới đây nàng sau lưng nháy mắt toát ra một tầng mùa hôi lạnh lòng tràn đầy đều là nghĩ mà sợ bên cạnh thái hạ khang nhìn xem đóng chặt cửa sân trong lòng lặng yên sinh ra một cỗ nồng đậm hối hận số chín viện sáu tên đệ tử bên trong hán nhập môn trễ nhất về sau biết dương cảnh cùng triệu hồng tường đắm người quan hệ bất hòa lại bởi vì cố kỵ triệu hồng tường ở trong viện thế lực không dám cùng dương cảnh quá mức thân cận ngày bình thường tận lực giữ một khoảng cách thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn theo triệu hồng tường mấy người ngưỡ khí đối dương cảnh hơi bày tỏ khinh thị có thể hắn chẳng thể nghĩ tới dương cảnh vậy mà thâm tàng bất lộ không những thực lực mạnh mẽ. bây giờ càng là tấn thăng nội môn đệ tử nếu là lúc trước mới nhập m ô n lúc hắn không có kiên kỵ triệu hưởng tượng mà là chủ động cùng dương cảnh tạo mối quan hệ bằng vào dương cảnh bây giờ thân phận cùng t h c lực chính mình liền có thể ôm vào đầu này bắt đ u ổ i ngày sau tại trong tông môn cũng có thể có cái dựa vào nơi nào sẽ giống như bây giờ chỉ có thể âm thầm hối hận liêu đu không nói gì thêm nhìn xem mấy người im lặng nặng nề đều mang tâm tư răng r ớ p lắc đầu quay người cất bước hướng về gian phòng của mình đi đến nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đi bảo đem trong viện một ngạt ngăn cách tại bên ngoài trong nội tâm nàng rõ ràng trải qua chuyện này số chín huyện bầu không khí sợ r ằ n g rốt cuộc không trở về được trước kia mà dương cảnh cuộc khởi cũng chú định sẽ trở thành mọi người khó mà không bao giờ n h ạ t v a i tô thanh n g u y ệ t đưa tay sờ lên gương mặt của mình nơi đó vẫn như cũ nóng b ỏ n g đau không chỉ là trên thân thể cảm nhận sâu sắc càng có thật sâu cảm giác nhục nhã trong nội tâm nàng đối dương cảnh hận đến n g h ĩ ế n răng có thể vừa nghĩ tới dương cảnh thực lực khủng bố cùng với bây giờ cao cao tại thượng nội môn đệ tử thân phận cái kia phần hận ý liền nháy mắt bị sợ hai ép xuống liền một kia trả thù suy nghĩ đều khó mà dâng lên nàng giờ phút này cả người hoang mang lo sợ không biết nên như thế nào cho phải nàng vô ý thức quay đầu nhìn hướng ngồi tại trên băng ghế đá triệu hồng t ư ờ n g ngay bình thường ở trong v i ệ n nàng từ trước đến nay lấy triệu hồng t ư ờ n g như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó gặp phải sự tỉnh ngay lập tức liền muốn dựa vào triệu hồng t ư ờ n g giờ phút này càng là thực sự muốn nghe một chút triệu hồng t ư ờ n g ý nghĩ có thể triệu hồng t ư ờ n g căn bản không để ý đến tô thanh n g u y ệ t ánh mắt hắn vẫn như cũ cao mày thần sắc trầm trọng từ trên băng ghế đá đứng lên không nói một lời hướng về gian phòng của mình đi đến chương một trăm bốn mươi bốn đồng môn hạ lễ bãi kiến phong chủ ba chương một trăm bốn mươi b ố đồng môn hạ lễ bãi kiến phong chủ ba tô thanh nguyện há to miệm muốn đuổi theo hỏi thăm có thể mới vừa phóng ra một bước liền bị triệu hồng tường đưa tay hung hăng ngăn cản động tác kia mang theo rõ ràng không kiên nhẫn cùng bài xích h i ệ n nhiên hiện tại không muốn cùng nàng nhiều lời tô thanh nguyệt nhìn xem triệu hồng tường quyết tuyệt hướng đi gian phòng bóng lưng d ố i tại giữa không chung tay cứng đ g ờ sắc mặt lúc trắng lúc xanh khó xử đến cực điểm Chật, nàng trong mắt hiện lên một vệ nồng đậm hận ý giờ k h ắ c này trong nội tâm nàng đột nhiên hận lên triệu hồng tường nếu không phải bởi vì triệu hồng tường nếu không phải lúc trước vì giúp triệu hồng tường cấp dương cảnh phòng luyện công nàng làm sao sẽ chủ động đi trêu chọc dương cảnh cùng dương cảnh trở mặt hiện tại dương cảnh phát đạt của thời trở thành triệu hồng tường cũng không dám t r e o chọc nội môn đệ tử nàng rơi vào như vậy khuất đục khó chịu hạ tràng triệu hồng tường lại đối nàng không quản không hỏi thậm chí liền một câu đều không muốn nhiều lời phần này lạnh lùng để trong lòng nàng ủy khuất cùng phẫn nộ nháy mắt chuyển hóa thành đối triệu hồng tường hận ý lâm văn hiên đứng ở một bên đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt không nhịn được khe khẽ thở dài k h ắ p khuôn mặt là vẻ phức tạp hắn lắc đầu cũng quay người yên lặng trở về gian phòng của mình trong h u ệ n chỉ còn lại tô thanh nguyện một người lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ thần xác á n độc lại mờ mịt chấn nhạc phong chỗ sâu mây mù lượn lờ ở giữa cất giấu một tòa rộng rãi đ ì n h viện lót gạch xanh liền sân ngăn nắp lịch sự tao nhã vai quặng cổ tùng kính rất mã đứng cành lá xanh ngắt như mực gió thổi qua liền dì rào rung động lộ ra mấy phần tĩnh mịch nghiêm túc nơi này chính là chấn nhạc phong phong chủ thái mới vừa chỗ ở đ ì n h viện khắp nơi xử lý cực kỳ hợp pi tắc nơi hẻo lánh chỗ bày biện mấy chậu linh thảo phiến lá hiện ra nhàn n h ạ t linh quang mơ hồ có thể thấy được tạp dịch đệ tử xuyên qua thân ảnh đều là giòn đen không dám quấy nhiều trong nội viện thanh tịnh chấn nhạc phong đại s ven đường gặp phải t ạ m dịch đệ tử thấy thế n ộ n nhịp dừng lại trong tay động tác con mình hành lễ thần s ắ c cung kính triệu văn cử khẽ gật đầu ra hiệu chưa từng dừng lại thêm trực tiếp hướng về chính đường đi đến đi đến chính đường bên ngoài hán dương mắt nhìn lên chỉ thấy tần cương đang ngồi ngay ngắn tại trong đường ghế bành bên trên trước người bày biện một trường cổ phát trà án trên bàn để đó một bộ tinh xảo bộ đồ trà nước sôi búp hơi ở giữa thương trà lượn lờ tảng ra mắt lạnh thuần hậu tần cương cầm trong tay chân trả đầu ngón tay vớt khé chen suốt h e o thần xác lạnh nhạt đang lẳng thường tức trả triệu văn cử thu hồi ánh mắt cất bước đi vào chính đường đi đến trà trước á n không mình hành lễ ngựa khí cung kính nói đệ tử bài kiến sư phụ tần cương chậm rãi d ư ơ n g mắt ánh mắt rơi vào triệu văn cử trên thân trong mắt mang theo vài phần ôn hòa khe gật đầu âm thanh t r ầ m hồ nói đứng lên đi có chuyện gì triệu văn cử ngồi dậy k h u a n h tay đứng ở một bên chi tiết và báo sư phụ phụ chủ phụ truyền đến thông tin nói t i ề m lòng hồ bờ nam xuất hiện một nhóm t h ủ y phỉ làm việc vị dị t h ư ợ hồ cùng ma giáo có c h ỗ liên lụy phụ chủ hy vọng chúng ta huyền chân môn có thể phái người phụ trợ điều tra việc này môn chủ đã an bài chủ phong bạch trưởng lao dẫn người tiến về xử lý tần cưng nghe vậy bưng chén trà tay dừng một chút lập tức nhẹ nhàng gật đầu trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng trầm giọng nói ma giáo những năm này một mực c ẩ n vào trong bóng tối chưa từng ă n phận bây giờ vừa nghi giống như cùng phản quân cấu kết nhu đ ổ quá lớn đệ b ạ c h trưởng lão lưu ý thêm chút nhất thiết phải cẩn thận một chút không thể chủ quan đệ tử minh bạch triệu văn cử gật đầu đáp ứng chợt nhớ tới một chuyện lại bổ sung đúng rồi sư phụ còn có một việc chúng ta c h ấ n nhạc phong ngoại môn đệ tử tiết nghĩa hôm nay thuận lợi sống qua long môn võ thí tấn thăng làm nội môn đệ tử đệ tử đã để người trước dẫn hắn dàn xếp thỏa đáng ngày mai lại dẫn hắn đến t ầ n c ư ơ n g trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt khen ngợi gật đầu nói có thể ngày mai dẫn hắn tới gặp ta là được dứt lời hắn nâng chén t r à lên nhẹ nhàng nhấp một miếng trà nóng ánh mắt khẽ nhúc đ í c h đột nhiên hỏi lần này long môn võ t h í tông môn bảy mạch tăng thêm chủ phòng tổng cộng có mấy người thông qua tuy nói hắn rất ít đi long môn quảng trường hiện trường quan sát khảo hạch nhưng đối long môn võ t h í kết quả hắn đều đặc biệt quan tâm dù sao thông qua đệ tử số lượng cùng biểu hiện thường thường có thể nhìn ra các mạch tu hành nội tỉnh thực lực mạnh yếu cùng tương lai tiềm lực liên quan đến tông môn đến tiếp sau nhân tài bồi dưỡng triệu văn cử suy tư một lát trả lời hồi sư phụ lần này long môn võ t h í chỉ có hai người thông qua trừ chúng ta c h ấ n nhạc phong thiết nghĩa bên ngoài còn có một tên là linh tịch phong ngoại môn đệ tử tiếng nói vừa ra triệu văn cử dừng một chút nhớ tới hồi báo đệ tử nói tới chi tiết lại bổ sung đệ tử nghe trước đến bẩm báo đệ tử nói tên kia linh c ắ t phong đệ tử lần này long môn võ t h í biểu hiện cực kỳ xuất sắc bốn trận khảo hạch đều là một đường quét ngang xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt n h ư n g cái kia khảo hạch dùng dị thú gần như không có năng lực ngăn lại hắn tam quyền lưỡng cước toàn bộ hành trình không có chút hồi hộp nào xông qua long môn võ thi thực lực vượt xa cùng giai đệ tử, đệ tử phỏng đoán lấy người này thực lực có thể sẽ đại biểu linh tịch phong tham gia thanh l ầ n chiến tần cương nguyên bản bình tĩnh thần sắc hơi động một chút kinh ngạc đến những mày trong mắt lóe lên mấy phần ngoài ý mớn nói khẽ ồ linh tịch phong những năm gần đây không tính nổi bật ngược lại là khó được thế mà ra một nhân tài nói xong trong lòng hắn sinh ra mấy phần hiếu kỳ hỏi tên kia linh tịch phong đệ tử tên cứ gọi là gì triệu văn cử nghe vậy lông mày nhẹ nhàng ngân lại cố gắng nghĩ lại đứng lên vừa rồi đệ tử kia hồi báo lúc hắn xác thực đặc biệt hỏi qua đệ tử này tình huống chẳng qua là lúc đó tâm tư nhiều đặt ở tiết nghĩa cùng thủy phỉ sự tình bên trên cũng không đặc biệt đi lại giờ phút này trong lúc nhất thời tận lực suy nghĩ còn muốn không lên hắn lắc đầu nói ra hồi sư phụ đệ tử kia họ dường cụ thể tên cứ gọi là gì đệ tử trong lúc nhất thời không nghĩ ra các đệ tử trở về lại hỏi thăm rõ ràng ngày mai cùng nhau bẩm báo sư phụ tần cương xua tay thần sắc lạnh nhạt tùy ý nói không sao bất quá là cái tân tấn nội môn đệ tử danh tự không trọng yếu ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi triệu văn cử thấy thế không người thi lễ một cái nói ra vậy đệ tử xin được cáo lui trước dứt lời liền quay người hướng về chính đường cửa vừa đi đến cửa ra vào hắn đ ỗ n g nhiên vỗ c h á n một cái trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh vội vàng xoay người đối với t ấ u mới vừa chắp tay nói sư phụ đệ tử nghĩ tới tên tia linh tịch phong đệ tử tên là dương cảnh nghe hồi báo đệ tử nói hắn nhập môn mới bất quá thời gian mấy tháng hay là cái tân tấn không lâu ngoại môn đệ tử giờ phút này tần cương đang bưng chén t r à vừa đem nước trà đưa tới bên m ô i chuẩn bị uống vào nghe đến dương cảnh hai chữ ngón tay đ ỗ n g nhiên cứng nở uống trà động tác dừng lại con ngươi thích chặt mấy phần trong mắt l ó e lên một vệ khó mà che giấu kinh ngạc trong chén ấm áp nước trà suýt nữa về r a trong lòng hắn nể d ự cưỡng chế trong lòng kinh ngạc cứ thế mà đem trong miệng nước trà c h ậ m rãi nuốt xuống hầu kết đông n ú p ních qua một cái thần sắc nháy mắt thay đổi đến có chút phức tạp đang lúc hoàng hôn tà dương nhấn rơi dương cảnh mặc nội môn áo b à o trắng bước chân nhẹ nhàng leo lên vân hy phong hôm nay thu thập thỏa đáng phía sau liền đến tìm tôn ngưng hương tính toán buổi tối cùng nhau ra đạo ăn cơm đã là chúc mừng chính mình t ấ n thăng niềm vui cũng coi là đền bù ngày xưa bận bị tu luyện rất lâu chưa thể thật tốt làm bạn nàng ấ y n ấ y leo lên vân hy phong giữa sườn núi gió đêm mang theo trong núi có cây thanh nhuận lướt nhẹ qua mặt mà đến dương cảnh dương mắt nhìn lên chỉ thấy chân trời bị mặt trời lặn nhuộm thành một mảnh mạ vàng c a m hồng hà ánh sáng tràn qua tầng mây theo ngọn núi hình dáng chạy xuôi mà xuống đem trong núi tùng lâm rắt lên một tầng ấm màu hộ phách chương một trăm bốn mươi b ố đồng môn hạ lễ bái kiến phong chủ bốn chương một trăm bốn mươi b ố đồng môn hạ lễ bái kiến phong chủ bốn gió núi lướt qua vách đá thấp bụi rậm u ố n lên bụi mặt lá khô tại trên không đánh lấy xoáy bay xuống hoàng hôn dần dần dày cả tòa vân hy phong đều c u ố n tại tĩnh mịch ôn nhu hoàng hôn cảnh trí bên trong vân hy phong cách cục cùng linh tịch phong không khác nhiều ngoại môn đệ tử đều là tụ c ư tại phong dưới chân đơn sơ trong sân mà nội môn đệ tử thì ở phong thắt lưng khu vực chỗ ở càng thêm rộng rãi lịch sự tao nhã nhưng tôn ngưng hương tình cảnh lại đặc biệt đặc thù từ nàng bái nhập vân hy phong muôn h ạ liền rất được vân hy phong chủ yêu thích vân hy phong chủ tướng nàng mang theo bên người dạy bảo càng là phá lệ đem chỗ ở của nàng an bài tại nội môn đệ tử khu sinh hoạt để nàng lấy ngoại môn đệ tử thân phận đ ộ n chiếm một chỗ độc m cũng chính có một p h ư bởi vì rõ ràng tôn ngưng hương tại vân hy phong trôi qua an ổn trôi chạy không cần chính mình lo lắng dưỡng cảnh mới có thể không có chút nào lo lắng đem sở hữu tinh lực đều bùi đầu vào tu luyện bên trong trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác m à i r i a thực lực cực ít hướng vân hy phong bên này bứa ba trong ngày thường dương cảnh hay là ngoại môn đệ tử lúc đến vân hy phong nhìn tôn ngưng gương leo lên phong thắt lưng nội môn khu vực đều đặc biệt công nghệ gặp phải vân hy phong nội môn đệ tử khó tránh khỏi lòng sinh sức mạnh không đủ cảm giác nhưng bây giờ hắn đã là huyền c h â n môn chính thức nội môn đệ tử mặc cùng mặt khác nội môn đệ tử cùng khoản áo bào trắng thân phận địa vị đã khác biệt ven đường gặp phải mấy vị mặc áo bào trắng vân hy phong nội môn đệ tử đối phương mặc dù không quen biết hắn lại cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu ra hiệu dương cảnh thản nhi trong lòng nhiều hơn mấy phần t h o n g rong bình tĩnh không còn có mảy may có khác rất nhanh dương cảnh liền đến vân hy phong nội môn đệ tử ở khu vực hạch tâm theo quen thuộc đường mòn hướng về tôn ngưng hương sân đi đến rời viện rơi còn có mấy chục bước xa lúc hắn đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn phía trước vây tụ không ít người t ố t năm top ba đứng tại ngoài cửa viện mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo m ả n h khảnh thân ảnh bị vây quanh ở trong đám người chính là tôn ngưng hương dương cảnh trong lòng xích chặt sắc mặt đột nhiên nhất biến không dám có chút trì hoãn lập tức tăng nhanh bước chân hướng về đám người bước nhanh tới trong đám người tôn ngưng hương gương mặt xinh đẹp căng cứng giữa lông mày tràn đầy hàn ý lạnh lẽo nàng d ư ơ n g mắt nhìn thẳng trước người cầm ý năng tử ngựa k h i cứng r ắ nói n vũ văn minh giác mọi người tránh ra không nên cản đường của ta nàng vốn định ra ngoài t h ô n g khí mới vừa đi tới cửa sân liền bị vũ văn minh giác mang theo mấy người ngăn lại dây dưa không đ ư ớ t để nàng lòng tràn đầy phần c h á n tên là vũ văn minh giác nam tử mặc một bộ gấm bóc trang phục bên hông đ e o một thành tinh xảo trường kiếm khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần kiêu căng nghe vậy trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia vẽ lạnh lùng hiển nhiên thái độ đối với tôn ngưng hương cực kỳ bất mãn hắn hít s nhìn hướng tôn ngưng hương nói ra tôn sư muội ngươi không ngại hảo hảo nghĩ rõ ràng ta vũ văn gia chính là kim đại phủ được xếp hạng thế gia võ t ổ n gia g sản phong phú thế lực trải rộng phủ thành các nơi đi theo ta ngươi ngày sau tự có tôn binh huống hồ ta sớm đã đạt tới hóa kinh đ ỉ n h phong đoạn thời gian trước đã khấu quan thực khí cảnh một lần dù chưa có thể thành công đột phá nhưng tích lũy đã đầy đủ lần sau khấu quan nhất định có thể thuận lợi tấn thăng hắn dừng một chút trong mắt lóe lên vẻ đắc ý ngữ khí càng thêm chắc chắn chỉ cần ta thành công đột phá tới thực khí cảnh chính là vũ văn gia người thừa kế kế tiếp ngươi nếu là nguyện ý đi cùng với ta ngày sau vũ văn gia gia chủ phu nhân chính là ngươi thưởng thụ không hết v i n h hoa phu quý cơ hội như vậy cũng không phải người nào đều có thể được đến tôn ngưng hương nghe xong trong mắt hàn ý càng lớn nàng nhìn thẳng vũ văn minh giác con mắt ngựa khí kiên định nói từng chữ từng câu vũ văn minh giác ta lại rõ ràng nói cho ngươi một lần ta đối ngươi không có chút nào hào cảm cũng từ trước đến nay không quan tâm các ngươi vũ văn gia tại phú cùng địa vị càng không thèm khát cái gì gia chủ phu nhân thân phận ngươi nếu là lại như vậy dây dưa không đất đừng trách ta không khắc khí trực tiếp đi bẩm báo phong chủ để phong chủ đến phân tích việc này vũ văn minh giác nghe vậy sắc mặt đ ỗ n g nhiên trầm xuống nguyên bản mang theo vài phần thần tình tiêu nạo g nháy mắt ngưng trọng lên trong mắt nhanh chóng lướt qua một vệ rõ ràng tiền kỵ vân hy phong chủ danh chấn kim đại phủ nếu là tôn ngưng hương thật hướng phong chủ k i ệ n bên trên một hình dù cho sau lưng mình vũ văn ra chỉ sợ cũng không chiếm được tốt thậm chí khả năng sẽ bị phong chủ khiển trách trừng trị đúng lúc vũ văn minh giác đang âm thầm t i ê n rẽ trong lòng sắc mặt biến hóa bất định bên cạnh hắn một tên một mực vây quanh hắn vân hy phong nội môn đệ tử thoáng nhìn cách đó không xa chính hướng bên này bước nhanh đi tới thân ảnh. Tên này đệ tử trong lòng vội vàng dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng vũ văn minh giác đồng thời nhanh chóng chuyển tới một cái ánh mắt hạ giọng nhắc nhở vũ văn sư minh ngươi nhìn bên kia hắn chính là cái kia linh tịch phong mới vừa tấn thăng nội môn dương cảnh vũ văn minh giác nghe vậy lông mày cao lại theo đối phương giá hiệu phương hướng quay đầu nhìn lại vừa mới bắt gặp dương cảnh chính hướng về bên này nhanh chân đi tới áo b à o trắng tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng tung bay quanh thân lộ ra một c ô thông rong trầm ốn khí độ ánh mắt sắp bén cùng lúc đó thôn n g n g hương cũng phát giác đ ộ n tĩnh quay đầu nhìn khi thấy người đến là dương cảnh về sau nguyên bản căng cứng băng lánh giá trị mặt nháy mắt ra, ra. trong mắt nháy mắt sáng lên một vệ rõ ràng vui mừng sở hữu cùng không nhanh đều tiêu tán vô tung thay vào đó là lòng tràn đầy mừng rỡ hắn rốt cuộc lười nhìn vũ văn minh rác một cái quay người liền hướng về dương cảnh bước nhanh tới bộ pháp nhẹ nhàng trong giọng nói tràn đầy n h ẹ y cấm cùng kinh hỷ sư đệ sao ngươi lại tới đây âm thanh trong heo mang theo khó mà che giấu vui vẻ cùng vừa rồi đối vũ văn minh rác lạnh lẽo cứng rắn thái độ hoàn toàn khác biệt vũ văn minh rác nhìn xem tôn g ư n g hương trước sau chợ nhưng khác biệt bản độ như băng sương nhìn thấy dương cảnh phía sau nhưng trong nháy mắt xuân về hoa l ử nhẫm lên tiểu ý bộ kia đáng y là hắn chưa từng thấy qua một cỗ không h i ể u lửa giận cùng ghen ghét xông lên đầu sắc mặt của hắn càng thêm khó coi âm trầm đến cơ hồ có thể chạy ra nước hai tay không tự giác siết chặt nằm đấm dương cảnh bước nhanh đi đến tôn ngưng hương trước mặt ánh mắt trước rơi vào trên mặt nàng hỏi sư tỷ vừa rồi xảy ra chuyện gì là có người hay không làm khó dễ ngươi tiếng nói vừa ra hắn ánh mắt c h ầ m rãi đảo qua cách đó không xa vũ văn minh giáp đám người ánh mắt nháy mắt thay đổi đến băng lãnh sắp bén giống như ra khỏi vỏ lưới dao mang theo một khí thế làm người sợ hai ba môn võ học luyện đến hòa tỉnh tự có một cố vượt xa bình thường hóa kình đ ỉ n h phong lăng lệ khí cơ giờ phút này cùng dương cảnh đối mặt người cũng không khỏi cảm giác sau lưng mắt lạnh tôn ngưng hương vội vàng lắc đầu nói không có việc lớn gì nói xong nàng liền đem việc này ném đến sau đầu ngẩng đầu nhìn về phía dương cảnh trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cười hỏi đúng rồi sư đệ ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không dương cảnh thấy nàng không muốn nói thêm liền tạm thời cũng lại không truy hỏi trên mặt lộ ra một vệ nụ n cười ôn hòa nhẹ nói hôm nay thuận lợi thông qua long môn võ thí cũng coi như đạt được ước mớn nghị hẹn sư tỷ buổi tối cùng một chỗ ra đạo đi bên bờ thị trấn bên trên ăn bữa cơm xem như là chúc mừng một chút tôn ngưng hương nghe vậy lập tức lòng tràn đầy vui vẻ g ậ t đầu đáp ứng con mắt l ó e sáng tinh tinh vội và nói tốt tốt ta đã lâu lắm không có đi ra ngoài qua d ứ t lời nàng liền tự nhiên kéo dương cảnh cánh tay quay người liền hướng về chân núi đi đến không có chút nào lại nhìn vũ văn minh r ắ c đám người một cái phảng phất bọn họ chỉ là không quan trọng không khí dương cảnh tùy ý tôn ngưng hương lôi kéo quay người lúc ánh mắt lại lần nữa lạnh lùng đảo qua vũ văn minh g i c sau đó liền cùng tôn ngưng hương sóng vai rời đi thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất tại cuối đường gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m d ư ơ n g cảnh bóng lưng rời đi s á t mặt dần dần chầm xuống bên cạnh hắn một tên vân hy phong đệ tử thấy thế vội vàng tiến lên trước hạ giọng nói vũ văn sư minh có muốn hay không chúng ta tìm một cơ hội dạy dỗ người này một trận cho hắn biết lợi hại về sau không còn dám tới gần tôn sư muội một vệ băng lãnh đổ cong c h ầ m rãi lắc đầu c ư ờ i lạnh nói không cần ta vũ văn minh rắc muốn có được nữ nhân cho tới bây giờ không có không c ầ m nổi hắn dừng một chút ánh mắt hung á t nham hiểm nhìn qua dương cảnh biến mất phương hướng chậm rãi nói ra cái này tôn ngưng hương chỉ là tuổi còn trẻ kinh nghiệm sống chưa nhiều tâm tính đơn thuần không hiểu được cân nhắc lợi hại mới sẽ cự tuyệt ta trơ nang ngày sau gặp các mặt của xã hội nhiều tự nhiên sẽ minh bạch đi theo ta mới là lựa chọn tốt nhất đến lúc đó tự nhiên hợp biết nên tuyển người nào nói xong trong mắt của hắn hiện lên một tia tình vắn tiếp lấy đôi bên cạnh mấy người phân phó nói bất quá các ngươi cũng nhiều để ý một chút lặng lẽ nhìn chằm c h ầ m hai người bọn họ xem bọn hắn ngày bình thường lui tới có phải là rất thường xuyên có cái gì động tĩnh vì thời hướng ta b à m báo là sư minh bên cạnh mấy người lập tức gật đầu nói phải n ộ n nhịp đáp ứng trong mắt đều hiện lên vẹn lĩnh hót tiêu y dương cảnh cùng tôn ngưng hương sóng vai từ vân hy phong bên trên đi xuống gió đêm theo trong núi đường mòn quét mà đến cuốn lên hai người v à táo nhẹ nhàng lắc lư tôn ngưng hương sờ lấy vấp áo nhớ tới vừa rồi vũ văn minh giác dây dưa lông mày nhẹ nhàng còn lên vừa đi vừa thấp giọng đem sự tình ngọn nguồn nói cho dương cảnh sư đệ vừa rồi người kêu theo vũ văn minh giác là phụ thành vũ văn gia công tử vũ văn gia là kim đại phủ nổi tiếng phu thương bốn liếng phong phú hán bái nhập vân phong về sau liền thường xuyên mượn gia tộc thế lực tại trong tông môn trưng dương khoảng thời gian này không biết sao, tổng đến dây dưa ta. dương cảnh yên tĩnh ngay lấy trong mắt lướt qua một tia ý l ệ n h quay đầu nhìn hướng tôn ngưng hương nói sư t h nếu là không mớn trực tiếp rõ ràng cự tuyệt chính là hắn tuy có gia tộc bối cảnh lại trung quy là huyền chân môn đệ tử lượng hắn cũng không dám công nhiên bức bách ngươi nếu là hắn thật không biết tốt xấu dám đối ngươi có nửa p h ầ n bức bách cử chỉ ta tuyệt không tha cho hắn hắn nói lời này lúc ngữ khí bình tĩnh lại mang theo trầm bổn sức mạnh bây giờ hắn đã là nội môn đệ tử tu vi vững bức tình tiến còn có bảng phụ trợ tu luyện chỉ cần cho hắn thời gian liền có thể không có chút nào bình cảnh thần tốc tăng cao thực lực đến lúc đó đừng nói một cái v liền xem như toàn bộ vũ văn gia tộc trong mắt hắn cũng không tính được cái gì tôi ngưng hương liền vội vàng gật đầu chân thành nói ta tự nhiên là không m u ố n làm sao lại đáp ứng hắn nàng sợ dương cảnh hiệu lầm mình cùng vũ văn minh giáp có dính dấp vội vàng nói bổ sung ta thái độ một mực rất rõ ràng kiên quyết không đồng ý mà còn sư phụ cũng tuyệt không hợp đáp ứng sư phụ đợi ta vô cùng tốt từ trước đến nay che chở ta vừa rồi ta đã đem lời nói rất rõ ràng còn nâng phải bẩm báo sư phụ về sau lại cho vũ văn minh giáp mười cái lá gan hắn cũng không dám lại dễ dàng bức bạch ta lời tuy như vậy nghe đến dương cảnh không chút do dự vì chính mình ra mặt lời nói trong nội tâm nàng hay là s ô n g lên một cô ấm áp khoe miệng không tự giác hơi d ư ơ n g lên lòng tràn đầy vui vẻ liền vừa rồi phiền muộn đều tiêu tán hơn phân nửa hai người một đường nói chuyện rất nhanh liền đi tới phụ sơn đảo biên giới bến tàu bến tàu một bên ngừng lại mấy chiếc đỏ cảnh đêm dần dần d à y bên bờ mang theo mấy ngọn đèn lồng và ngấm bầm sáng vẩy vào trên mặt nước nổi lên vụ n và sóng ánh sáng hai người leo lên một chiếc đỏ người trèo thuyền trống đỡ cây xảo cách bờ đỏ chậm rãi vạch qua bình tĩnh mặt hồ không bao lâu liền đến tiệm lòng lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống bên bờ tiểu chấn đèn đốt sáng trưng từng nhà đèn lồng thứ tự sáng lên loang quang đan vào thành một mảnh trên đường đi người đi đường lui tới không dứt tiếng giao hàng tiếng huyên náo liên tục không ngừng đặc biệt náo nhiệt hai người theo khu phố đi về phía trước một đoạn tìm một nhà thoạt nhìn sinh ý rất không tệ từ lâu tính toán tại chỗ này dùng cơm chúc mừng đi vào mã ra từ lâu trong đại s ả n h đã ngồi đầy thực khách tiếng người huyên náo mùi thơm nước núi dương cảnh đi lên trước đối với sau cảnh trưởng quỹ chắc tay hỏi trưởng quỹ còn có bao xương sao trưởng quỹ liền vội vàng cười đáp lại thật xin lỗi khách quan hôm nay khách nhân quá nhiều bao xương đã sớm đặt trước đây thực tế nhảy không ra vị trí l i ê n tại dương cảnh cùng tôn ngưng hương chuẩn bị rời đi thời điểm trưởng quý ánh mắt trong lúc vô tình đ ả o qua trên thân hai người y phục dương cảnh mặc áo bào trắng tính chất tinh lương cổ áo thêu lên nhàn n h ạ t tông môn đường vân tôn ngưng hương xuyên thanh bảo mặc dù một mạc nhưng cũng mang theo huyền c h â n môn đệ tử trang phục chế tạo đặc thù trưởng quý trong lòng k h ẽ động n ấ y mắt kịp phản ứng hai người này tỷ lệ lớn là huyền trân môn đệ tử nhất là thanh niên mặc áo bào trắng nói không chừng còn là vị nội môn đệ tử tòa này tiểu trấn tiếp giáp phủ sơn đạo ngày bình thường cùng huyền chân môn lui tới khá nhiều. trưởng quỹ tại chỗ này kinh doanh từ lâu mấy chục năm gặp nhiều huyền c h â n môn đệ tử đối tông môn đệ tử trang phục khí độ rất tinh tưởng một cái liền có thể nhìn ra mánh khỏe đoán được thân phận của hai người về sau trưởng quỹ vội vàng đổi một bộ càng thêm nhiệt tình thân xác vội vàng nói hai vị khách quan trở một lát thật xin lỗi vừa rồi không nhận ra hai vị thân phận ta cái này liền đi phân phó một tiếng để người đem bao xương đưa ra đến một gian thu thập sạch sẽ cam đoan y ê n tĩnh huyền c h â n môn u y vọng cao trưởng quỹ tự nhiên không dám thất lễ tông môn đệ tử chỉ muốn hết sức chiêu đãi chu toàn dương cảnh thay thế vội vàng xua tay ngăn lại trưởng quỹ vừa cười vừa nói không cần làm phiền trưởng quay đâu cũng không cần đặc biệt dọn ra phòng riêng hắn quay đầu nhìn hướng tôn ngưng hương nhẹ d ọ n hỏi sư thị chúng ta liền tại đại đường ăn thế nào trong đại sành như vậy náo nhiệt cũng rất tốt tôn ngưng hương liền vội vàng gật đầu đáp ứng tốt ta cũng cảm thấy trong đại sành náo nhiệt chút càng có ý tứ hai người đều không thích quá mức c â u g n ệ ngược lại cảm thấy trong đại sành khói lửa càng khiến người ta thư thái trưởng quý gặp hai người kiên trì liền không tại cơ cầu cười dẫn hai người tìm vị trí dương cảnh cùng tôn ngưng hương tại đại đường nơi hẻo lánh tìm một tấm bàn trống ngồi xuống trên bàn lao đến sạch、sẽ. tầm mắt cũng trống trải đã có thể nhìn thấy đại đường trung ương tình hình cũng sẽ không quá mức của n ào hai người cầm lấy menu điểm ấy đạo đặc sắc thức ăn có ngon hồ cá chân mềm cầm thị t còn có hai đạo mát m ẻ thức ăn chay đều là tiểu lâu chiêu bài đồ ăn gọi món ăn lúc bàn bên thực khách chính t h ấ p giọng trò chuyện hai người trong lúc vô tình nghe đến nói cái này mã ra tiểu lâu mỗi đêm đều sẽ an bài một chút thú vị nhỏ hoạt động dùng để sinh động bầu không khí hấp dẫn khách nhân dương cảnh nghe lấy cũng là cảm thấy có ý tứ tối nay vốn là đến buông lỏng nghỉ ngơi tự nhiên vui vẻ náo nhiệt tốt nhất không bao lâu lục đạo thức ăn liền lần lượ màu sắc sáng rõ mùi thơm nồng đậm để người thèm ăn nhỏ rãi dương cảnh cùng tôn ngưng hương cầm lấy b ú a bắt đầu dùng cơm thịt cá tươi non không có đâm thức ăn tư vị thuần hậu hai người ăn đến đặc biệt thư thái ngẫu nhiên thấp giọng trò chuyện v à i câu bầu không khí thư giãn thích ý đúng lúc này tiểu lâu trưởng quỹ đi đến đại đường trung ương đưa tay vỗ tay một cái hấp dẫn sở hữu thực khách lực chú ý g ư ờ i cao giọng nói ra cảm tạ các vị khách quan hôm nay quang lầm cửa hàng nhỏ dựa theo lệ cũ tối nay chúng ta vẫn như cũ có nhỏ hoạt động trong hoạt động cho là chơi văn chữ chỉ cần có thể bắn đúng một đạo câu đố cửa hàng nhỏ liền miễn phí đưa tặng một đạo đặc sắc đồ ăn đoán đúng càng nhiều phúc lợi càng nhiều còn mời các vị khách quan nô nước tấp nập tham dự tiếng nói vừa ra trong đại s ả n h lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô các thực khách nhộn nhịp vỗ tay bảo hay rất nhanh một tên trung khí mười phần nam tử trung niên đi đến đại đường chính giữa rõ ràng là t i ể u lâu đặc biệt mời đến chủ trì hoạt động cầm trong tay một sắp viết có câu đố tờ giấy hám n d ọ g một cái liền bắt đầu cao d ọ n g n i ệ m lên câu đố để từng cái trên mặt bàn thực khách cướp đáp dương cảnh cùng tôn ngưng hương dừng lại đũa nhìn hướng đại đường trung ương ánh mắt hơi lộ ra hiếu kỷ tôn ngưng hương n â n g vào má cưới h i ế p mắt nhìn xem đối diện dưỡng cảnh và ngấm ánh đèn vẩy vào trên m ặ t hắn phát họa ra ôn hòa hình dáng xung quanh là náo nhiệt tiếng người cùng đồ ăn mùi thơm như vậy a n ổn h à i lòng bầu không khí để nàng lòng tràn đầy vui vẻ trong nội tâm nàng lặng lẽ nghĩ đến nếu như về sau mỗi ngày đều có thể dạng này có thể cùng sư đệ nhẹ nhàng như vậy ở chung tốt biết bao nhiêu a có thể nàng cũng rõ ràng dương cảnh từ trước đến nay chuyên chú vào tu luyện tâm tính trầm ổn một lòng chỉ muốn tăng lên thực lực tất nhiên sẽ không thường xuyên như hôm nay dạng này rút ra thời gian trung quy là khó được dương cảnh ngược lại là không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy giải đố hoạt động mười phần có ý tứ l ự c chú ý toàn bộ đều đặt ở nam tử trung niên đọc lên câu đố bên trên ngẫu nhiên nghe đến cảm thấy hứng thú câu đố cũng sẽ túi đầu suy nghĩ một lát thử suy đoán đáp án chỉ là những ngày câu đố phần lớn nghiêng v ề trợ bữa c h u y ệ n lý thú văn nhân n h ã thú hắn ngày bình thường một lòng tu luyện đọc lướt qua không nhiều phần lớn đều đoán không đúng chỉ có thể cười lắc đầu nhìn xem mặt khác thực khách cướp đáp thành công trong lòng cũng không cảm thấy thất lạc chỉ cảm thấy náo nhiệt chơi vui đại đường trung ương nam tử trung niên lớn tiếng nói đạo thứ năm đề ế c xanh cuống họng đau lại biến thành cái gì sát vách trên bàn một khách nhân nhấc tay h ô bí đỏ nam tử trung niên gật đầu thì có tiểu nhị ghi lại số b à n sau đó sẽ đưa lên một phần thức ăn câu hỏi thứ tám người tốt và kẻ xấu cùng ngồi xe ngựa ai xuống xe trước kẻ xấu xuống trước vì người tốt ngồi đến cùng đạo thứ mười đ ề đi vê đút cờ không có giấy tìm a i tìm hoàng thượng bởi vì hoàng thượng có chỉ trong đại s ả n h câu đấu có chút thú vị có xảo trái h a quái có lại lộ ra mấy phần t r ợ b ú a khôi hải dương cảnh cùng tôn ngưng hương bị chọc cho liên tiếp bật cười tôn ngưng hương cười đến mặt mày con cong g ò má nổi lên nhàn nhạt đ ỏ ứng d ư ơ n g cảnh cũng hiếm khi thả l ò n g như vậy khoe miệng từ đầu đến cuối mang theo t i ể u ý hai người vừa cười giải đố một bên chậm rãi dùng cơm mấy món ăn đồ ăn ăn đến sạch sẽ trong bữa tiệc ngẫu nhiên t h ấ p giọng trò chuyện v à i câu nói song tông môn chuyện lý thú cùng ngày xưa tại tôn thị võ quán hồi ức bầu không khí nhẹ nhõm vừa thích đi sau buổi cơm tối hai người không có lập tức trở về phủ sân đ ả o mà là dọc theo tiểu trấn khu phố chậm rãi đi dạo cảnh đêm dần dần dày hai bên đường phố đèn lồng l o a quang hòa thuận vui vẻ phản chiếu tảng đá x gió đêm mang theo t i ề m lòng hồ ở mức khí tức thổi tới đặc biệt sảng khoái bên đường cửa hàng phần lớn còn không có đóng cửa tiếng giao hàng tiếng cười nói đan vào một chỗ khói lửa mượn phần hai người sóng vai đi ngẫu nhiên ngừng chân nhìn bên đường đồ chơi nhỏ mãi đến cảnh đêm dần dần sâu hai người mới thỏa mãn trở về bên tàu đi thuyền về tới phủ s â n đảo sáng sớm hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng dương cảnh liền đã tỉnh lại hắn nằm tại thanh tứ hào viện phòng chính trên giường gỗ mở mắt nhìn thấy chính là rộng rái chỉnh t â nóc nhà chóc mũi quanh quẩn có cây cùng ánh mặt trời tươi mát khí tức lúc còn có chút không quen, ngay xưa tại số chín huyện sáng sớm luôn có thể nghe đến liên tục không ngừng tiếng ho khan cùng tiếng bước chân bây giờ ở một mình một tòa sân tính m ị c h phải làm cho hắn có chút lập tức mới kịp phản ứng chính mình đã là nội môn đệ tử rốt cuộc không cần qua như vậy chen chúc thời gian một phen đơn giản rửa mặt về sau dương cảnh thay đổi sạch sẽ áo bào trắng tính toán trước đi thiện phòng ăn điểm tâm trong lòng của hắn nhớ hôm nay ăn bài dựa theo linh tịch phong quy củ hôm nay hẳn lá sẽ có người đến mang chính mình đi gặp linh tịch phong quy củ hôm nay hẳn lá sẽ có n g ư i ế n mang chính mình đi gặp linh tịch phong đại s thị sau đó lại đi bài kiến phong h ủ bạch băng về s chính là muốn lựa chọn thực theo ự c cảnh kích, khí phát động xung t dương cảnh biết bây giờ huyền trân môn chủ phong cùng với bảy mạch trong nội môn đệ tử đa số đệ tử như cúc đều dừng lại tại hóa kình định phong bị thực khí cảnh phía trước đạo kia bình cảnh ngăn lại dương cảnh hít sâu một hơi đệ xuống trong lòng sao động khóa lại cửa sân hướng thiện phòng mà đi đến thiện phòng dương cảnh ngăn hai cân nhiều hơn trợ dị thú thịt sau đó tìm tới thiện phòng quản sự nói rõ muốn mỗi ngày ba bữa cơm đưa món ăn tới cửa nhu cầu q u ả như s vậy an bài đã có thể tiết kiệm đi tới đi lui thiện phòng thời gian cũng có thể để hắn có càng nhiều tinh lực đầu nhập tu luyện đối hắn mà nói không có gì thích hợp bằng an xong điểm tâm dương cảnh lập tức quay trở về linh tịch phong phong thắt lưng thanh tứ hào viện hắn trong sân phong thả tới lui mấy bước ánh mắt rơi vào trong viện giếng nước cùng bên cạnh cái bàn đá trong lòng tràn đầy trở mong trong đầu đã bắt đầu tính toán chọn lựa võ học công pháp sự tình hắn bây giờ đã là hóa k i n h đ ỉ n h phong cần chuyển tu nội khí cảnh võ học công pháp mới có thể tiếp tục đi lên phía trước đây là trên con đường tu hành trọng yếu m ộ t bước dùng không được nửa điểm qua loa đúng lúc này đông đông đông tiếng đập cửa đột nhiên v ă n g lên phá vỡ sân nhỏ tích mịch dương cảnh trong lòng hơi lậu tưởng rằng đến thông báo chính mình đi gặp đại sư tỉ người tới vội vang bước nhanh đi đến cửa sân một bên đưa tay kéo ra cửa sân nhưng mà đứng ngoài cửa cũng không phải là hắn trong dự đoán chấp sự hoặc đệ tử mà là liễu lâm văn hiên cùng giảng ọ c lựa ba người ba người vẫn như c ũ mặc ngoại môn đệ tử thanh bảo trong tay cắt nâng một cái hộp ngọc tinh xảo hộp ngọc mặt ngoài điêu khắc đơn giản vân văn thoạt nhìn có chút quý giá ba người nhìn thấy dương cảnh lập tức cùng nhau không mình hành lễ n g ự a khí cung t ì n h nói b á i kiến dương sư minh dương cảnh khe cho mày trong lòng có chút n g h i hoặc liệu đu còn tốt chút hắn cùng hai người khác ngày xưa gặp nhau không nhiều nhất là lâm văn hiên phía trước còn đi theo triệu hồng tưởng cùng một chô đối hắn tỏ ra khá bất thiện bây giờ ba người đột nhiên mang theo lễ vật tới cửa ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn không đợi dương cảnh mở miệm hỏi thăm liều liền dẫn đầu nói ra. dương sư minh ngày hôm qua biết được ngươi thuận lợi tấn thăng nội môn ba người chúng ta vẫn muốn hướng ngươi nói chúc chỉ là khổ vì không có cơ hội đây là ba người chúng ta một điểm tâm ý xem như là cho sư minh hạ lễ còn mời sư minh vui vẻ nhận nói xong nàng liền đem hộp ngọc trong tay hướng phía trước đưa đưa lâm văn hiên cũng liền bận rộn phụ hòa nói đúng vậy à dương sư b i n h một chút lấy mọt không thành tình ý hy vọng sư minh không muốn ghét bỏ trên mặt hắn mang theo vài phần lấy lòng tiêu ý trong lòng lại âm thầm vui mừng ngày hôm qua từ đệ tử khát trong miệng biết được dương cảnh tại long môn võ thi bên trên biểu hiện mạnh mẽ đến đâu để hắn không nghĩ tới chính là hôm nay trời vừa sáng dạ ngọc lượng cũng tìm tới l i ê u nhu nói muốn cùng theo chức đến thăm hỏi dương cảnh dạ ngọc lượng trong lòng tràn đầy hối hận lúc trước biết được dương cảnh căn cốt phổ thông liền cùng hắn xa lánh bây giờ dương cảnh nhất phi chủ tiên hắn mới h ố i tiếc không kịp hắn hạ nhiều lần như vậy bảo không nghĩ tới thế mà tại nhân vật mấu chốt phía trên nhìn nhầm lần này nghĩ đến có liệu nhu ở giữa hòa giải chính mình tới cửa chúc mừng cũng không đến mức quá mức xấu hổ ba người ăn nhịp với nhau r i ê n g phần mình chuẩn bị một phần hậu lễ liền cùng nhau đi tới thanh tứ hào viện dương cảnh nghe vậy đội vàng xua tay nói chưa bị khách khí tấn thăng nội môn chỉ là việc nhỏ không cần như vậy tốn kém những lễ vật này các ngươi hay là lấy v ề à ta không thể thu dương sư minh ngài liền nhận lấy đi liệu nhu kiên chỉ nói trong tông môn bốn là có quy củ Tấn tấn t â dương cảnh h ú c đang muốn lại lần nữa chối từ cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân dương cảnh trận quay đầu nhìn ba người cũng phát giác động tĩnh vừa mới chuyển qua thân nhìn người tới lúc sắc mặt nháy mắt xứng sở ngay sau đó một cái giật mình đội vàng thật sâu không mình hành lễ lần này không người gần như con thành chín mươi độ ngựa khí cung kính đến cực điểm b á i kiến đại sứ t ỷ người tới mặc một bộ màu xanh n h ạ t váy dài dáng người cao gầy khí chất t h a n h lánh chính là linh tịch phong đại sư t ỷ tự giai văn nàng tại linh tịch phong địa vị cực cao ự c c gần với phong chủ bạch bằng có thể so với trong núi trường lão ngoại môn đệ tử khó được thấy nàng một lần ba người tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại tại chỗ này gặp phải nàng trong lòng lại kinh hãi lại thất vọng liền thở mạnh cũng không dám tự giai văn nhàn nhạc khẽ gật đầu ánh mắt vượt qua ba người Rơi vào Dương vào Cảnh trong thân, n a k h lúc nhất thời dương cảnh tại bọn họ trong lòng ba người phân lược thắng tắp thắng bọn lại nặng một mảng lớn lâm văn hiên âm thầm vui mừng may mắn chính mình hôm nay đến đưa lên hạ lễ không phải vậy về sau tại linh tịch phong sợ là thật khó mà đặt chân giả ngọc lượng thì càng thêm hối hận trong lòng ngũ vị đặt chân nếu là lúc trước không có bởi vì căn cốt sự tỉnh xa lánh dương cảnh mà là cùng hắn thật tốt ở chung bây giờ nói không chừng đã có thể được đến hắn trong nom chỗ nào còn dùng giống như bây giờ cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng c h ư một trăm bốn mươi lăm một môn bình cảnh rất khó lại vi lực cực lớn chân công bó học một c h ư một trăm bốn mươi lăm một môn bình cảnh rất khó lại vi lực cực lớn chân công bó học một ba người gặp tự g a i văn ánh mắt lạnh nhạt không có chút nào muốn cùng bọn họ nói chuyện ý tứ vội vàng t ứ c thời lại lần nữa không mình hành lễ sau đó liền g i ó n rén lui sang một bên túi đầu bước nhanh rời đi thanh tứ hào về i cửa liền đại khí cũng không dám nhiều thở một cái dương cảnh nhìn xem ba người bóng lưng rời đi lại túi đầu nhìn một chút trong ngực ba cái hộp ngọc lập tức chuyển hướng tự giai văn không người thi lễ một cái ngựa khí cung kính nói đại sư tỷ trở cho ta khóa lại cửa sân tự giai văn nhàn nhạt khẽ gật đầu ánh mắt rơi vào trên người dương cảnh trong mắt hiện lên một tia nhiều hứng thú t h ầ n sắc trước mắt dương cảnh mặc nội môn áo b à o trắng dáng người thắng tóc hai đầu lông mày lộ ra một cỗ trầm ổn nội liễm khí độ ít có tân tấn nội môn đệ tử táo bạo cùng nạo khí trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ nghĩ đến sư phụ n à y hôm qua đặc biệt tiến về long môn quảng trường lại tại dương cảnh khảo hạch kết thúc phía sau liền nội vàng rời đi xem trọng đệ tử hẳn là trước mắt người này cũng chính bởi vì có cái này suy đoán nàng mới sẽ đích thân trước đến tiếp dẫn dương cảnh nếu là đổi lại đệ tử tầm thường cho dù ngày hôm qua tại long môn vo thi bên trên biểu hiện lại r a h ả i cũng tuyệt khó để nàng đích thân ra mặt dù sao nàng c ũ n g phổ thông trong nội môn đệ tử t r í n h lệ thực tế quá lớn dương cảnh không dám trì hoãn bước nhanh đi vào sân nhỏ đem ba cái hộp ngọc cẩn thận từng ly từng tý bỏ vào phòng chính trong t ủ gỗ lại kiểm tra một lần xác nhận không có bỏ sót cái gì cái này mới quay người bước nhanh đi ra cửa viện hắn đưa tay đem cửa sân khóa kỹ đem chìa khóa tiếp h thân c ấ t kỹ cái này mới đi đến tự giai văn trước mặt cung kính nói đại sư thị tà thu thập xong tự giai văn khẽ gật đầu không có lại nhiều lời quay người liền hướng về linh tịch phong đỉnh núi phương hướng đi đến dương cảnh vội vàng đuổi theo nhắm mắt theo đôi cùng ở sau lưng nàng lúc này đã là cuối tháng tư, trong núi xuân sắt chính n ồ n g linh tịch phong đỉnh núi mây mù l ợ lờ dọc đường có cây rút ra xanh nhạt mầm non các loại không biết tên hoa dại tô điểm tại đá xanh đường mòn hai bên mở tùy ý rực rỡ Gió núi phất qua mang theo cỏ cây cùng đoá hoa mùi thơm át thấm v à o ruột gan ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá khe hở v ạ i xuống đến tại mặt đất ném xuống loang l ổ quang ảnh cảnh trí hợp lòng người cực kỳ trên đường đi thỉnh thoảng có mang áo b à o trắng linh tịch phong nội môn đệ tử đối diện đi tới bọn họ nhìn thấy tự g a i văn đều là thần sắc nghiêm lại vội vàng dừng bước lại cùng kính con g mình hành lễ tự g a i văn chỉ là nhàn nhạt gật đầu ra hiệu bộ pháp chưa từng có chút dừng lại những cái kia nội môn đệ tử thì đưa mắt nhìn hai người đi xa ánh mắt rơi vào trên người dương cánh lúc đều mang mấy phần hiếu kỷ cùng tìm tòi nghiên cứu có thể để cho đại sư tỷ đích tân h dẫn đường đệ tử đến tột cùng là người thế nào hai người dọc theo bốn lượn đá xanh đường mòn đi lên mới đầu đều không có nói chuyện trong núi chỉ có gió thổi qua lá cây dì r à o âm thanh cùng với hai người xen vào nhau tiếng bước chân lúc này đi ở phía trước tự giai văn đ ỗ n g nhiên mở miệng âm thanh thanh lãnh giống như khe núi n thanh tuyển cũng không quay đầu ánh mắt vẫn như cũng nhìn qua phía trước đường núi nói ra xông qua long môn võ tí cũng không tính cái gì dương cảnh bước chân hơi ngừng lại ngưng thần lắng nghe tự giai văn tiếp tục nói ngươi vừa rồi nhìn thấy những cái tia nội môn đệ tử mỗi một cái đều là từ long môn võ thi bên trong sông tới đây bất quá là ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn phải qua đường là trên con đường tu hành cơ sở nhất một cửa ả i nàng âm thanh dừng một chút ngữ khí vẫn như cũ bình thản ngươi n à y hôm qua tại long môn võ thi bên trên biểu hiện nhìn như không sai kỳ thực nhiều nhất sẽ tại ngoại môn đệ tử bên trong nhấc lên một chút gọn sóng tựa như đầu nhập mặt hồ cục đá bốc lên mấy cái nước âm rất nhanh liền sẽ biến mất không còn tam tích phai mở tại mọi người dương cảnh liền vội vàng c o n g người cung kính áp đệ tử minh bạch trong lòng hắn làm sao không rõ ràng đạo lý này h u y ề n chân môn n họa hổ tàng lòng trong nội môn đệ tử thiên phú xuất chúng thực lực mạnh mẽ người có khối người chính mình bất quá là vừa vặn vượt qua nội môn cánh cửa nếu là bởi vậy liền nhất trí không sớm thì muộn sẽ thất bại tự nhiên không dám có chút chủ quan ai ngờ tự giai văn lại khẽ lắc đầu bước chân vẫn như c ũ không nhanh không chậm hướng về phía trước trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tâm h ý ta nói những lời này không phải để ngươi thu l i ê m tài năng n g ư ơ i trẻ tuổi liền nên phong man g tất lộ liền nên có kiên quyết tiến thủ tâm k h bên nàng qua mặt ánh mắt rơi vào g ư ơ n g cảnh trên thân mang t e o một tia sắc bén nếu là liền phần này t i ề n quyết tiến thủ tâm khí đều không có sợ đâu sợ đôi lo trước lo sau làm sao có thể tại trên con đường tu hành đi đến cao xa làm sao có thể phá vỡ tầng tầng b ì n h cành c ử a ả i leo lên ngọn núi cao hơn dương cảnh ngay b ậ y không nhịn được sửng sốt một chút hắn vừa rồi nghe tự giai văn lời nói còn tưởng rằng vị đại sư tỷ này là nghĩ gõ chính mình một phen để tránh chính mình bởi vì một chàng long môn võ t h í thắng lợi liền sinh ra ngạo khí mất phương hướng bản tâm lại không nghĩ rằng câu chuyện của nàng lại sẽ đột nhiên nhất chuyện càng là cổ vũ chính mình hiện ra phơ mang tự giai văn không để ý đến sự kinh ngạc của hắn tiếp tục nói ngươi muốn đứng đến càng cao m u ố n tại h u y ề n chân môn thậm chí toàn bộ kim đ à i phủ đều nắm giữ một chỗ cắm rủi long môn võ thí bất quá là ngươi muốn phóng ra bước đầu tiên một bước này không coi là cái gì nàng âm thanh dần dần nặng mấy phần chỉ là xông qua long môn võ thí còn chưa đủ lấy để tông môn chân chính coi trọng ngươi cũng không đủ để ngươi tại tông môn bên trong chân chính dưng danh dương cảnh trong lòng hơi lậu càng thêm đoán không ra bị đại sư tỷ này tâm tư hắn không dám tự ý nói tiếp chỉ có thể cúi đầu an tính đi theo sau tự giai văn ngưng thần nghe lấy nàng lời kế tiếp tự giai văn bước chân không ngừng ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua phía trước mây mù lượn lờ đường núi đông nhiên mở miệng hỏi d ư ơ n g sư đệ ngươi nghe nói qua thanh lân đài chi chiến sao d ư ơ n g cảnh nghe vậy bước chân vô ý thức dừng một chút lông mày cao lại trong đầu cẩn thận tìm tòi một phen liên quan tới cái tên này ký ức hắn mơ hồ cảm thấy danh tự này có chút q u ò n hai tựa hồ ở nơi nào nghe qua đệ tử khác đề cập qua đôi câu vài lời có thể cụ thể là cái gì lại cũng không biết hắn vội vàng túi đầu xuống cung kính trả lời hồi đại sư tỷ sư đệ kiến thức nông tạ lậu không biết thanh lân đài chi chiến rốt cuộc là chuyện gì tự gia văn khẽ gật đầu bước chân chậm lại mấy phần một bên đi một bên chậm rãi vì hắn giải thích thanh lân đài chi chiến lại bị tông môn đệ tử gọi là thanh lân chiến là chuyên môn là núi chính cùng với bảy mạch nội môn đệ tử thiết lập so tài bất quá cái này so tài có hai cái hạn chế thứ nhất người dự thi nhất định phải là còn chưa đột phá thực khí cảnh nội môn đệ tử thứ hai đệ tử tấn thăng nội môn thời gian cần tại trong vòng năm năm nàng âm thanh thanh lãnh chậm rãi nói ra tông môn có quy củ năm năm thời gian đầy đủ một cái đệ tử có tiềm lực mãi rua các cơ sung kích thực khí cảnh nếu là năm năm trôi qua vẫn chưa khấu quan thành công liền chứng minh nó thiên phú cùng tiềm lực có hạn tông môn cũng sẽ không lại đem nó liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng dương cảnh nghe đến đặc biệt nghiêm túc hai tay xuôi bên người không tự giác siết chặt mấy phần đem tự giai văn mỗi một câu lời nói đều nhớ kỹ trong lòng tự giai văn tiếp tục nói tổ chức thanh lân chiến bản ý chính là vì chọn lựa trong tông môn có tiềm lực hậu bối đệ tử có thể tại thanh lân chiến bên trong lan truyền ra người liền đủ để chứng minh chính mình thiên phú cùng tâm tính đáng giá tông môn róc sức tài bồi nàng dưng một chút nói bổ sung cái này thanh lân chiến mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần chỉ cần điều kiện phù hợp đệ tử đều có thể liên tục báo danh thăm ra không có số lần hạn chế nói đến đây tự giai văn trong thanh âm nhiều một tia vận sóng còn nếu là có thể đoạt được mỗi tháng thanh lân chiến thứ nhất trong đó một cái khen thưởng chính là có thể không giảng buộc sử dụng tông môn ất cấp phòng luyện công mười ngày đến mức thứ hai cùng thứ ba cũng là đều có khen thưởng ất cấp phòng luyện công dương cảnh nghe đến cái này năm chữ không nhịn được hai mắt tỏa sáng trái tim bỗng nhiên nhảy dự một cỗ khó mà ước chế kích động nháy mắt sông lên đầu chương một trăm bốn mươi lăm một môn bình cảnh rất khó lại uy lực cực lớn chân công võ học hai chương một trăm bốn mươi lăm một môn bình cảnh rất khó lại uy lực cực lớn chân công võ học hai hắn nhìn chằm chằm tự d a i văn bóng lưng con mắt bên trong hiện lên một vệ nóng bỏng bị cái này khen thưởng hung hăng đà đ ộ n g dựa theo huyền c h â n môn quy củ ngoại môn đệ tử chỉ có thể thuê đẳng cấp thấp nhất đinh cấp phòng luyện công mà nội môn đệ tử thì có thể thuê b í n h cấp phòng luyện công đẳng cấp khác nhau phòng luyện công bên trong dị thú xạ gương hương liệu mức độ đậm đặc khác biệt đối tu luyện g a chỉ tự nhiên cũng có khác biệt lớn dương cảnh sở dĩ có thể nhanh như vậy liền luyện đến hóa kình đình p h o n g có thể nói đinh cấp phòng luyện công làm ra tác dụng lớn nhất l i ê n đinh cấp phòng luyện công hiệu quả đều như vậy rõ rệt như vậy đẳng cấp cao hơn ất cấp phòng luyện công lại nên có rất mạnh công hiệu ở bên trong tu luyện một ngày hiệu quả bù đắp được ngoại giới ba ngày hay là năm ngày hay là càng lâu không cần nói dương cảnh không có sử dụng ất cấp phòng luyện công tư cách chỉ nói ất cấp phòng luyện công sử dụng giá cả liền cao đến quá đáng mỗi một ngày tiêu hao đều là một bút con số lớn tối thiểu muốn lên ngàn điểm công hiến dương cảnh toàn bộ thân gian gậy v o đi cũng chống đỡ không được bao lâu bây giờ nghe đến có thể không ràng buộc sử dụng mười ngày dương cảnh chỉ cảm thấy trong lòng lửa nóng đây quả thực là cơ duyên to lớn càng làm cho hắn động tâm là thanh lân chiến mỗi tháng tổ chức một lần nếu là mình thực lực đầy đủ chẳng phải là mỗi tháng đều có thể tranh thủ đến cái này mười ngày không ràng buộc quyền sử dụng kể từ đó tiến độ tu luyện của hắn tất nhiên có thể tăng lên một mảng lớn s u n g kích thực khí cảnh thời gian khoảng cách cũng có thể rút ngắn thật nhiều tự d a i b a n đem phản ứng của hắn thu hết vào mắt khoe miệng mấy không thể kiểm tra gấp gáp tiếp tục nói không ràng b u c sử dụng đất cấp phòng luyện công bất quá là thanh lân chiến t ứ nhất chỗ tốt một trong m ặ thôi trừ cái đó ra còn có tông môn điểm cống hiến đang ư ợ c rất nhiều khen thưởng nàng âm thanh đột nhiên nặng mấy phần mang theo mười phần phân lượng càng quan trọng hơn là có thể tại thanh lân chiến bên trong rút đến thứ nhất liền đủ để cho ngươi chân chính tiến vào tông môn cao tầm ánh mắt từ đây được đến tông môn đại lực bồi dưỡng tài nguyên công pháp chỉ điểm cái gì cần có đều có câu nói này giống như một tảng đá lớn tại dương cảnh trong lòng kích thích ngàn cơn sóng hắn hít sâu một hơi trong mắt quan g mang lại càng thêm vực, vực. tự g i văn nói sau những n à y liền không cần phải nhiều lời nữa bước chân một lần nữa tăng nhanh mang theo dương cảnh tiếp tục hướng về linh tịch phong đỉnh núi đi đến trong núi mây mù càng đậm q u a n quẩn tại hai người quanh thân mang theo vài phần ẩm ư ớ p ý lạnh dương cảnh đi theo sau nàng trong lòng lại rời sông lấp biển thật lâu không cách nào bình tĩnh hắn không hiểu tự giai văn vì sao lại đột nhiên tự đủ lên thanh lân chiến lấy đối phương thân phận địa vị căn bản không cần thiết đặc biệt chỉ điểm hắn một cái tân tấn nội môn đệ tử có thể hắn không dám hỏi nhiều chỉ có thể đem lòng tràn đầy nghi hoặc dàn xuống đáy lỏng nhưng không thể phủ nhận là tự giai văn lời nói này đã trong lòng của hắn gieo một giống, để hắn sinh ra khát vọng mãnh liệt hắn âm thầm hạ quyết tâm chờ sau khi trở về nhất định muốn tìm người thật tốt hỏi thăm một chút thanh lân chiến tình huống cụ thể là ngày sau dự thi chuẩn bị sẵn sàng đi ở phía trước tự giai văn phát giác được sau l ư n g thiếu niên càng thêm trầm ổ n lại mang theo vài phần cấp thiết tiếng bước chân khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên không bao lâu hai người liền leo lên linh tịch phong đỉnh núi đỉnh núi bên trên một t o à rộng rãi bằng p h ẳ n g quảng trường đập vào tầm mắt chính là linh tịch quảng trường quảng trường mặt đất từ tảng đá xanh lát thành mặt h à n h sạch sẽ b ậ đàng g ư ơ n g cảnh ánh mắt đảo qua quảng trường bên nhìn thấy nội sự đường tự giai văn không có trên quảng trường lưu lại trực tiếp hướng về phía trước đi đến dương cảnh đội vàng đuổi theo xuyên qua quảng trường liền đến một chỗ đ ạ i điện trên cửa điện phương treo một khối màu lót đen chữ vàng bảng hiệu thượng thư linh tịch điện ba cái cứng cắp có lực chữ lớn nơi này chính là linh tịch phong chủ bạch băng chỗ ở cũng là toàn bộ linh tịch phong hoạch tâm t r i điện linh tịch điện bên ngoài bậc thang hai bên c ắ t c h ạ m hai tên phòng thủ đệ tử gặp tự giai văn đi tới bốn người đều là thần sắc nghiêm lại liền đội vàng không người hành lễ âm thanh to lại cung kính bãi kiến đại sư tỷ tự giai văn khẽ gật đầu bước chân chương ừ n g nhà nhạc hỏi sư phụ có thể trong điện bên trái phòng thủ đệ tử đ ộ i vàng trả lời hồi đại sư thị phong chủ ngay tại trong điện đà toạ tự giai văn lừ một tiếng không cần phải nhiều lời nữa nhưng người ra hiệu dương cảnh đuổi theo nhấc chân liền hướng về linh tịch điện bên trong đi đến nặng nề cửa điện thép đẩy ra lúc phát ra một tiếng rất nhỏ kẹt kẹt tâm thanh phá vỡ ngoài điện yên tĩnh hai người chậm rãi bước vào linh tịch điện trong điện tia sáng hơi có vẻ nhu hỏa lại lộ ra một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức trong điện phía trên bài cao phủ lên một tấm màu trắng bồ đoàn bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi ngay nắn một người chính là linh tịch phong chủ băng nàng mặc một bộ đạo bào màu xanh tóc xanh như suối rủ xuống bà bay dung nhan t u y ệ t mỹ hai đầu lông mày lại mang theo vài phần xa cách lạnh nhạt giờ phút này hai mắt khép hở khí tức kéo dài h i ệ n nhiên ngay tại dốc lòng đạ toạn nghe đến tiếng bước chân b ạ c h băng mi mắt rung động nhẹ nhẹ một chút lập tức chậm rãi mở mắt đôi chòng mắt kia trong suốt như lưu ly nhưng lại thâm thúy giống như hàn đàm ánh mắt bình tĩnh đào qua tiến vào đại điện hai người cuối cùng rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân d ư ơ n g cảnh chỉ cảm thấy một cố vô hình áp lực đập vào mặt ánh mắt kia phảng phất mang theo xuyên thấu nhân tâm lực lượng để hắn nháy mắt sinh ra một loại toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu cả liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ mấy phần trong lòng không nhịn được sinh ra mấy phần kính sợ tự giai văn dẫn đầu đi lên trước đối với trên đài cao linh tịch phong chủ không mình hành lễ ngựa khí cung kính đến cực điểm đệ tử bài kiến sư phụ d ư ơ n g cảnh thay thế cũng liền vội vàng đi theo t i ế n lên thật sâu không n g ờ i cung kính thanh âm thân tấn nội môn đệ tử d ư ơ n g cảnh bài kiến phong chủ dựa theo huyền chân môn quy củ chỉ cần đưa về linh tịch phong môn hạng vô luận là có hay không bị phong chủ đích thân thu đồ đều muốn đối phong chủ hành đệ tử lễ nhưng cái này cuối cùng chỉ là trên danh nghĩa cấp bậc lễ nghĩa cùng loại với ký danh đệ tử cũng không tính chân chính thân truyền đệ、tử. chỉ có phong chủ rõ ràng mở miệng đem nó thu làm muôn hạn mới có thể tính là chân chính đệ tử đến được phong chủ dốc lòng dạy bảo trên đ à i cao b ạ c h băng nhẹ nhàng xua tay âm thanh thanh lánh như ngọc thạch tấn công nhưng lại mang theo vài phần ôn h ò a không cần đa lễ đều đứng dậy đi tự giai văn cùng dương cảnh đứng thanh đứng dậy khoanh tay đứng ở một bên b ạ c h băng ánh mắt lại lần nữa rơi vào dương cảnh trên thân cặp kia chồng con ngươi lãnh đạo nhìn không ra quá nhiều cảm xúc lại làm cho dương cảnh vô ý thức căng thẳng thân thể một lát sau mạch băng chậm rãi mở miệng có thể xông qua long môn võ thi tấn thăng nội môn nói rõ ngươi có nhất định tiềm lực nhưng tu hành chi lộ đường đi hiểm trở núi cao xa dài nhất định không thể bởi vậy lười biếng ngày sau còn cần cố gắng gấp bội đem phần này tiềm lực đầy đủ đảo m ố c ra dương cảnh liền vội vàng không người đáp là đệ tử minh bạch ổn thỏa khắc khổ tu luyện không phụ phong chủ kỳ vọng cao b ạ c h băng khẽ gật đầu tựa hồ đối với thái độ của hắn có chút hài lòng lập tức lời nói xoay chuyển nhàn nhạc hỏi ngươi bây giờ chủ tu võ học là cái gì dương cảnh ngay vậy không dám có chút do dự liền vội vàng không người đáp hồi phong chủ đệ tử bây giờ chủ tu võ học là bằng sân quyền linh tịch phong chủ bạch băng khẽ gật đầu không có lập tức mở miệng mà là hơi rủ mắt xuống lâm vào suy tư bên trong thon dài mi mắt tại trước mắt ném ra một mảnh nhỏ nhàn nhạt bóng mở để nàng bốn là lạnh nhạt dung nhan tăng thêm mấy phần trầm t ĩ n h bên trong đại điện nháy mắt lâm vào yên tĩnh chỉ có ngoài điện ngẫu nhiên chuyển đến tiếng gió lướt qua mái hiên phát ra rất nhỏ tiếng nhẹ nào tự giai văn khoanh tay đứng ở một bên liền hô hấp đều thả cực nhẹ dương cảnh càng làn í n thở ngưng thần không dám có chút di động sợ quáy dày phong chủ suy nghĩ chương một trăm bốn mươi lăm một môn bình cảnh rất k h ó lại bi lực cực lớn chân công võ học ba ch một môn bình cảnh rất khó lại uy lực cực lớn chân công võ học ba ước chừng nửa nén hương công phu mạch băng mới chậm rãi d ư ơ n g mắt ánh mắt một lần nữa rơi vào d ư ơ n g cảnh trên thân âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng nói văng sơn quyền đi là cường mánh bá đạo đường đi coi trọng lấy lực phá cụp ta cho ngươi chỉ thượng trung hạ ba con đường đều là thích hợp bằng sơn quyền đến tiếp sau chuyển tu võ học g ư ơ n g cảnh trái tim bỗng nhiên mẹ dự trong mắt hiện lên vẻ kích động vội vàng b ì n h h a i sợ bỏ qua một cái chữ thượng tuyển đoạn nhạc ấn vua luật quyền trưởng chỉ cánh tay chân đều có thể hòa ấn thế đạo chầm ngừng lực lay sơ nhạc cùng băng sơn quyền c ư ờ n g mạnh nhất mạch tương thừa uy lực vô t ậ n trung tuyển hám sơn quyết chú trọng nội khí chấn động cương nhu cùng tồn tại t u luyện về sau có thể đền bù băng sơn quyền hậu kỳnh không đủ khuyết điểm hạ tuyển phái tinh kiếm lấy nội khí lực lượng hòa vào kiếm c h i ề u tuy thuộc binh khí võ học nhưng cũng có thể tiếp nhận băng sơn quyền c ư ờ n g mạnh căn cơ mạch băng tốc độ nói thong thả đem ba môn võ học đặc điểm từng cái nói tới cuối cùng nói bổ sung cái này ba môn võ học đều là trung phẩm chân công tốc độ võ học đặt ở những cái kêu bên trong tiểu môn phái bên trong cũng được cho là áp đáy h ỏ n chân quý võ học dương cảnh mừng rỡ trong lỏng vội vàng trị đem cái này ba môn võ học danh tự một mực khắc vào đáy lỏng lập tức thật sâu không n g ờ i n g ự a khí tràn đầy cảm kích đa tạo phong chủ chỉ điểm đệ tử vô cùng cảm kích bạch băng nhẹ nhàng xua tay n g ự a khí lạnh nhạt nói sau đó ngươi trực tiếp đi chủ phong tàng công c ấ p tự đi chọn lựa đến mức cái này ba môn võ học ngươi lựa chọn cái nào một môn đều xem chính ngươi tâm ý cùng tu hành cảm mộ không nên cơ cầu dù sao mấu chốt nhất vẫn là ngươi tự thân ngày sau khấu quan đột phá cảnh giới mới là trọng yếu nhất dương cảnh đội vàng ứng thanh cung tính nói là đệ tử minh、bài. bạch băng khẽ gật đầu Ánh mắt đứng ả cảnh, giải cảnh phải. bảo. o vào đạo cho cao phong qua sung, tu nếu hiểu, tu giai phía xa nữa một mới môn, hâm, một mình nội tự trên thể thỉ, tình tại tử bên bổ văn, nhìn dương nói người hành không cũng người nàng kiến hơn người. Dương cảnh lại lần nữa không mình hành lễ, cao giọng nhớ gì ghi lại cái đi hỏi đại vi lại về võ là lễ, dạy chố học đáp, sư có có các các chủ Đệ đ tại một bên tự giai văn nghe nói như thế lập tức kinh hại không thôi nàng đi theo bạch băng bên cạnh nhiều năm còn là lần đầu tiên gặp sư phụ coi trọng như vậy một cái mới vừa vào nội môn đệ tử thậm chí có thể nói là có chút quá mức quan tâm n g à y trước những cái tia tân tấn nội môn đệ tử tối đa cũng chính là được đưa tới linh tự điện cùng phong chủ gặp mặt một lần nói v à i lời động viên lời nói liền coi như xong việc sư phụ sẽ rất ít đích thân hỏi đến bọn họ đến tiếp sau chuyển tu võ học sự tình càng sẽ không chủ động vì đó chỉ điểm phương pháp sẽ chỉ làm các đệ tử căn cứ tự thân tình huống tự mình đi tảng công các tìm kiếm vừa nhất xứng võ học nhưng lúc này đây sư phụ không những đặc biệt vì dương cảnh chọn lựa ba môn phù hợp băng sơn quyền trung phẩm c h â n công c ó tỉ mỉ mà nói riêng phần mình h u k u y ế t đãi n ộ như vậy cho dù là năm đó nàng cũng chưa từng từng có tự giai văn trong lòng nhị không được âm thầm nói thẩm sư phụ lúc trước đối với chính mình tựa hồ cũng không có để ý như vậy à nàng thậm chí nhịn không được toát ra một cái to gan suy nghĩ nếu không phải biết sư phụ n i ề n kỷ kỳ thật cũng không tỉnh lớn nàng đều muốn hoài nghi dương cảnh có phải hay không là sư phụ còn tư sinh nghĩ lại lại cảm thấy có phải hay không là sư phụ đệ đệ hoặc là có cái gì có bằng hữu thân thích quan hệ bất quá những ý niệm này mới vừa xuất hiện liền bị tự giai văn c ư ỡ n g ép bóc t ắ t sư phụ xưa nay thanh lãnh chưa từng cùng người ngoài liên lụy quá nhiều vì sao lại có nhiều như thế thân duyên quan hệ nàng lắc, lắc đầu không còn dám tiếp tục suy nghĩ lung tùng lúc này bạch băng lại đối dương cảnh nói ra ngươi lui ra đi mang theo ngươi nội môn đệ tử lệ n h bài trực tiếp đi chủ phong tàng công cắt chọn lựa võ học là đủ dương cảnh cung kính lên tiếng phải lập tức đối với bạch băng thật sâu thi lễ một cái cái này mới chậm dại xoay người bước chân chậm dại hướng về đi ra ngoài điện hắn ngược lại là không nghĩ như vậy nhiều càng không biết chính mình tại đông đảo tân tấn trong nội môn đệ tử đã được đến cỡ nào đ á i ngộ đặc biệt chỉ coi là linh tịch phong chủ ngoại lạnh bên trong nóng làm người thân thiện đối sở hữu mới vào nội môn đệ tử đều lạc như vậy chiếu cố có thừa dương cảnh thân ảnh biến mất tại linh tịch điện ngoài cửa nặng nề g h cửa điện t r ầ m d à i khép kín đem ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách bên trong đại điện chỉ còn lại linh tịch phong trụ bạch băng cùng tự giai văn hai người không khí bên trong tràn ngập một loại trầm tĩnh trang nghiêm khí t ứ c chỉ có đỉnh điện lương trụ ném xuống bóng ma tại mặt đất tiên tĩnh trải ra tự giai văn khoanh tay đứng ở tại chỗ lông mày cao lại nghi ngờ trong lòng giống như thủy chiều c u â n vượt nàng do dự một lát cuối cùng vẫn là kìm nén không được tò mò trong lòng ngẩm đầu nhìn hướng đài cao bên trên b ạ băng ngự khí mang theo vài phần cẩn thận hỏi sư phụ, ngài lúc trước đặc biệt căn dặn ta lưu ý thanh lân chiến tương quan thủ tục h ẳ n g lẽ là có ý để dương cảnh tham gia thanh lân chiến mạch băng ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên thần sắc vẫn như c ũ lạnh nhạt nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu một cái âm thanh thanh lanh như trước đúng được đến khẳng định trả lời chắc chắn tự giai văn nghi ngờ trong lòng càng lớn nàng hít sâu một hơi tiếp tục hỏi sư phụ đệ tử ngu dốt không hiểu ngài vì sao như vậy coi trọng dương cảnh h ạ n tại long môn võ thí bên trong biểu hiện dĩ nhiên chói sáng nhưng dị vang tông môn bên chồng cũng không thiếu có thể quét ngang long môn võ thí đệ tử nhưng lại chưa bao giờ gặp ngại nàng lời nói không ba ngày trước tân tấn trong nội môn đệ tử không thiếu ra cảnh hậu đ ạ i thế hệ vào tông phía trước liền đã tập được không tầm thường chân công võ học đồng cảnh giới bên trong thực lực mạnh mẽ vô song quét ngang long môn võ thí cũng có thể làm đến có thể cho dù là như thế thế tài cũng chưa từng chiếm được qua phong chủ như vậy đích thân chỉ điểm võ học đặc biệt trải đường gãy ngộ chỉ là làm từng bước tiếp thu tông môn an bài tự giai văn thân là linh tịch phong đại sư thị mặc dù ngày thường dốc lòng tu luyện lộ diện không nhiều nhưng trong phong sự vụ lớn nhỏ đều cần hiểu rõ tại tâm bây giờ gặp sư phụ đối một cái tân tấn đệ tử như vậy là thủ đương nhiên phải hỏi cho rõ cũng h ả o tâm bên trong n ắ m chắc bạch băng dương mắt nhìn hướng nàng trong mắt không có quá nhiều gợn sóng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ta cùng chấn nhạc phong chủ tần cưng có một cái đánh cược nàng dưng một chút chậm rãi nói đánh cược chính là dương cảnh có thể hay không tại trong vòng mười năm đột phá thực khí cảnh thì ra là thế tự giai văn mừng tỉnh đại ngộ trong lòng nghi ngờ nháy mắt tiêu tán hơn phân nữa khó trách sư phụ sẽ đối dương cảnh như vậy coi trọng nguyên lai là liên lụy đến cùng mặt khác phong chủ đánh cược cái này liền nói không được nàng không có lại truy hỏi tiền đặt cược cụ thể là cái gì lấy sư phụ thân phận tiền đặt cược tất nhiên sẽ không tầm thường nhưng những n à y cũng không phải là nàng cần quan tâm sự tình bây giờ biết được sư phụ coi trọng dương cảnh nguyên nhân trong lòng nàng đã đã nắm chắc lấy dương cảnh tại long môn võ t h í bên trong cho thấy tiềm lực đến xem chỉ cần tiến hành cực kỳ bồi dưỡng đột phá thực khí cảnh cũng không phải là không có khả năng sư phụ để hắn tham gia thanh lân chiến dù ý cũng lại rõ ràng vô cùng thanh lân chiến khen thưởng phong phú chỉ cần có thể lấy được ba hàng đầu liền có thể được đến đại bút tông môn tài nguyên vô luận là phong luyện công đan dược hay là điểm công h ế n đều có thể cực lớn trợ lực tu luyện kể từ đó dương cảnh đột phá thực khí cảnh hy vọng tự nhiên sẽ tăng nhiều tự giai văn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nghĩ đến tại dương cảnh thành công đột phá thực khí cảnh hoặc là triệt để đoạn tuyệt đột phá khả năng phía trước sư phụ đều sẽ đối hắn nhiều thêm trọng dụng cùng bồi dưỡng đã như vậy nàng cái này đại sư tỷ cũng nên quan tâm kỹ càng một chút dương cảnh ngày sau hắn tại tu luyện hoặc t ô n g môn công việc bên trên nếu có khó xử có thể kéo một cái liền kéo một cái dù sao dương cảnh nếu là có thể thuận lợi đột phá thực khí cảnh sư phụ liền có thể thắng được cùng tần cương đồ ước đôi này toàn bộ linh tịch phong mà nói cũng là một chuyện tốt c h n mươi lăm một môn bình cảnh rất khó lại uy lực cực lớn chân công võ học bốn chương một m ộ t môn bình cảnh rất khó lại uy lực cực lớn chân công võ học bốn n g h ị thông suốt những n à y tự giai văn liền không cần phải nhiều lời nữa đối với bạch bằng không người thi lễ một cái cung kính nói đệ tử minh bạch sư phụ như không có phân phó khác đệ tử liền cáo lui trước đúng rồi mấy ngày nay ngươi đem nội môn tiềm lực cực lớn đệ tử danh sách làm một chút chỉnh lý giao cho ta trong môn muốn thống kê một nhóm trọng điểm bồi dưỡng đệ tử danh sách các mạch danh ngạch ít danh sách này bên trên đệ tử ngươi cần nghiêm ngặt đem k ố n g bạch bằng trầm g i i nói là tự giai văn sắc mặt nghiêm một chút đệ tử cái này liền bắt tay vào làm đi làm bạch băng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu nàng có thể rời đi tự giai văn quay người bước nhẹ lui ra đại điện cửa điện lại lần nữa khép kín toàn bộ linh tịch điện triệt để lâm vào chống c h ả i cùng yên tĩnh bạch băng ngồi một mình ở trên đ à i cao ánh mắt rơi vào cửa điện phương hướng trong miệng nói nhỏ bằng chứng ấy tuổi liền đã xem ba môn võ học luyện tới hóa tình cảnh, cảnh giới phần này thiên phú cùng nghị lực đã không kém gì năm đó ta càng khó hơn chính là trong đó lại còn có bất phôi trấn công vực này rất khó tu luyện phẩm trân công thiên p h như vậy thực khí cảnh hoàn toàn không phải hắn điểm cuối cùng bạch băng chậm rãi nhắm mắt lại khi tức quanh người lại lần nữa q uy về ôn hòa phản phất lại lâm vào cấp độ sâu đả tọa bên trong nàng không có nói với tự giai văn quá nhiều đánh cược sự tình bất quá là nàng coi trọng dương cảnh một cơ hội chân chính để nàng để ý hay là dương cảnh tự thân ẩn chứa to lớn tiềm lực nhưng tu hành c h i lộ cuối cùng phải dựa vào chính mình đi nàng mặc dù xem trọng dương cảnh cũng miễn ý vì hắn cung cấp trợ lực nhưng nếu là dương cảnh tự thân không hiểu được chân quý thiếu một khắc khổ h ă n hở tiến lên tâm khí dù cho nàng lại thế nào coi trọng lại thế nào bồi dưỡng cũng trung quy là không làm nên chuyện gì võ đạo chi lộ chưa từng có không làm mà hưởng thành công dương cảnh rời đi linh t ị c h điện bước chân nhẹ nhàng đi xuống linh t ị c h phong thềm đá dọc theo phủ sơn đảo bốn lượn đường núi chạy thẳng tới chủ phong mà đi trong núi sương sớm còn chưa tan hết cuốn theo cỏ cây mùi thơm ngát đập vào mặt hắn lòng tràn đầy đều là chọn lựa võ học cấp thiết liền dọc đường cảnh trí đều không để ý tới nhìn nhiều không bao lâu dương cảnh liền leo lên huyền trân môn chủ phong tại phong thắt lưng cùng đỉnh núi ở giữa chỗ hẻo lánh tìm tới huyền trân môn tàng công các đây là một tòa cổ pháp đại khí bằng gỗ kiến trúc sau tầng các tầng tầng tiến dần lên Mái bàn gỗ lương trụ bên trên hiện đầy t u ế nguyệt ăn mòn v ế t tích nhưng như cũng lộ ra một cỗ trang trọng trang nghiêm lịch sử lắng động cảm giác để người nhìn đến liền lòng sinh tính sợ tàng công các cửa lớn mở rộng ra thỉnh thoảng có mang áo b à o trắng hoặc thanh b à o đệ tử ra ra vào vào đều là thần sắc trang nghiêm không dám có chút ồn ả o dương cảnh hít sâu một hơi cất bước đi vào tàng công cát trong cửa lớn bên cạnh r ư a vào tường chỗ bày biện một tấm cũ kỹ bàn gỗ sau cái bàn ngồi một vị trung niên chấp sự hắn mặc màu xám trang phục khuôn mặt trầm ổn ánh mắt đảo qua mỗi một cái ra vào đệ tử gặng nhàn nhạt mở miệng hỏi tới đây chuyện gì hồi chấp sự đệ tử mới vừa tấn thăng nội môn chuyên tới để chọn lựa đến tiếp sau chuyển tu võ học dương cảnh không mình hành lễ n g ự a khí cung kính nói xong hán tử trong ngực lấy ra viên k i a có khắc linh tịch phong tiêu chí nội môn đệ tử lệnh bài hai tay đưa tới trung niên chấp sự trước mặt trung niên chấp sự tiếp nhận lệnh bài đầu ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút lập tức cầm lấy trên bàn một quyển sách nhỏ là xem sách bên trên ghi chép các mạch tân tấn nội môn đệ tử danh sách đây là tông môn phát xuống thông báo phàm là trong danh sách đệ tử đều có thể miễn phí chọn lựa một môn chủ tu võ học không cần hao phí điểm c ô n g hiến đây là tân tấn nội môn đệ tử đặc l ư u phúc lợi thẩm tra đối chiếu rõ ràng dương cảnh thân phận về sau trung nhiên chấp sự đem lệnh bài đưa trả lại cho hắn chỉ chỉ thông hướng tầm hai cầu thang chậm rãi nói ra tảng công các t ầ n g thứ nhất t ấ t giữ đều là chân công phía dưới võ học công pháp phần lớn là ngoại môn đệ tử tu luyện sử dụng đối n g ư ơ i mà nói tác dụng không lớn tầm thứ hai là hạ phẩm chân công tầm thứ ba là trung phẩm chân công ngươi lại tự mình đi lên chọn lựa đi ghi nhớ ngươi chỉ có thể vào tàng công các ba tầng trước lại chỉ có thể chọn lựa một môn chủ tu võ học không thể ham hố đệ tử minh m ạ c h dương cảnh không người đáp tiếp nhận lệnh bài thiết thân cất kỹ quay người liền hướng về cầu thang đi đến bước vào tàng công các tầng thứ nhất dương cảnh ánh mắt quét qua liền gặp giá sách săn sát phía trên bày đ ầ y võ học điện tịch mà l ầ n xem điện tịch đệ tử gần như đều là mặc thanh bảo ngoại môn đệ tử bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi đều là thần sắc chuyên chú ngẫu nhiên sẽ còn thấp giọng thảo luận vài câu võ học chi tiết dương cảnh biết nơi này không có chính mình cần công pháp liền không có ngừng chân nhấc chân đ ạ p kẹt kẹt rung động bằng gỗ cầu thang trực tiếp lên lầu hai tầng hai không gian so tầng một nhỏ mũi tia sáng cũng tối mấy phần không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi mực cùng thư khẩn khí thô sơ giản lược nhìn lại chỉ có hơn mười tên mặc áo b à o trắng nội môn đệ tử phân tán tại các nơi diên phần mình nâng điện t ị c h tinh tế nghiên cứu cả tầng lầu yên tĩnh chỉ có thể nghe đến trang sách lật qua lật lại tiếng xào xạc dương cảnh đi đến trước kệ sách bắt đầu lần lượt lật xem phía trên võ học điện tích nơi này điện tịch đều chỉ có nội bộ chính là tông môn vì phòng ngựa võ học lộ ra ngoài mà đặc biệt vì chỉ có xác định muốn tu luyện công pháp giao cho chấp sự đăng ký về sau mới có thể cầm tới hoàn chỉnh võ học b í tịch ngón tay của hắn phát qua từng quyển từng quyển điện tịch trang địa gặp phải rõ ràng cùng băng sơn quyển cương mánh con đường trái n g ư ợ công c pháp liền chỉ là đơn giản lật xem vài trang liền thả xuống gặp phải con đường gần thì sẽ thêm dừng lại chốc lát cẩn thận nghiên cứu trong đó tu luyện y ế u quyết có thể lận hơn phân nửa thượng từ đầu đến cuối không có tìm tới để hắn hài lòng võ học theo thời gian truyền dời dương cảnh từ tầng thứ hai chậm rãi đi tới tầm thứ ba tầng thứ ba không gian so tầng thứ hai lại nhỏ một vòng trên giá sách điện tịch số lượng cũng thiếu rất nhiều nơi này cất giữ đều là trung phẩm chân công cấp độ võ học đặt ở ngoại giới bất kỳ cái gì một bản đều đủ để để các phương bên trong môn phái nhỏ thế lực tranh đến vỡ đầu chảy máu dương cảnh đơn giản là xem một lượt các cửa võ học hiểu rõ trong đó con đường cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đặt ở phong chủ để cập ba môn võ học phía trên hạn trước cầm lên đoạn nhạc ấn trang tên sách bên trên viết công pháp y ế u quyết y ế u quyết cùng phong chủ nói tới đại thể giống nhau đoạn nhạc ấn t i ê n biến văn hóa có thể lấy quyển làm chủ cũng có thể trường làm chủ thậm chí chỉ pháp cũng có thể thôi phát đoạn nhạc ấn uy lực mạnh thích ứng rất nhiều hoàn cảnh tiếp lấy hắn vừa cẩn thận nhìn hám sơn quyết cùng tái tinh kiếm dương cảnh đem cái này ba môn võ học điện tịch song song đ ặ t ở trên b à n lặp đi lặp lại so sánh nghiên cứu từ uy lực đặc điểm dùng thích hợp tình cảnh tu luyện các phương diện từng cái phân tích hắn trầm ngâm thật lâu cuối cùng vẫn là đưa tay cầm lên đoạn nhạc ấn điện tịch trong lòng đã có kết luận lựa chọn môn võ học này một mặt là bởi vì phong chủ hết lòng phong chủ tu vi cao thầm ánh mắt bất á c đề nghị của nàng tất nhiên có độc đáo suy tính s a không phải chính mình cái này tân tấn nội môn đệ tử có thể so sánh một phương diện khác dương cảnh trải qua so sánh phát hiện ba môn võ học bên trong đoạn nhạc cấn uy năng hẳn là mạnh nhất lại không câu n g ệ tại đơn nhất chiêu thức q u y ề n trưởng chỉ cánh tay chân đều có thể hòa ấn có thể thích ứng các loại hoàn cảnh chiến đấu tính thực dụng xa cẩn mạnh trừ cái đó ra dương cảnh còn lưu ý đến mỗi cửa võ học mặt sau đánh dấu hối đoái giá cả đoạn nhạc cấn hối đoái giá cả cao nhất c h ọ n vẹn cần một trăm năm mươi lăm phẩy không không không điểm cống hiến hám sơn quyết thứ hai muốn một trăm mười tám phẩy không không không điểm cống hiến t h á i tinh kiếm thấp nhất cũng cần một trăm linh chín phẩy không không không điểm cống hiến tại tông môn bên trong võ học hối loại giá cả thường thường cùng nó giá trị móc đ ố i giá cả càng cao liền mang ý nghĩa võ học càng mạnh mặc dù đoạn nhạc cấn trên điện tịch ghi đi chép môn công pháp này vì năng vi năng tuy mạnh có thể tu luyện bình cảnh lại cực kỳ kiên cố đột phá độ khó hơn xa đồng phẩm cấp võ học tu luyện thường thường sẽ kẹt tại cái nào đó cảnh giới trì trệ không tiến nhưng điểm này đối dương cảnh đến nói nhưng là nhất không quan trọng dương cảnh trong lòng đã quyết định chủ ý liền đã không còn nửa phần do dự hắn đem hám sơn quyết cùng toái tìm kiếm nửa bộ điện tịch thả lại giá sách chỗ cũ sau đó mới nâng đoạn nhạc ấ n n ử a bộ điện tịch quay người đạp kẹt kẹt rung động bằng gỗ cầu thang từng bước một đi xuống lầu đi tới t ả n g công các tầng một chỗ cửa lớn tên địa trung niên chấp sự đang ngồi ở sau cái b à n trong tay bưng một ly ấm áp nước trà chầm d ã i uống ánh mắt rơi vào ngoài cửa trên t i ề m đá tựa như tại chạy xe không suy nghĩ nghe đến tiếng bước chân trung niên chấp sự để chén trà trong tay xuống d ư ơ n g mắt nhìn hướng đối diện đi tới dương cảnh nhàn nhạt mở miệng hỏi chọn tốt dương cảnh liền vội vàng gật đầu không người đáp hồi chấp sự đệ tử đã cho tốt nói xong hai tay của hắn đem trong tay đoạn nhạc cấn nửa bộ điện tịch đưa tới động tác cung kính trung n i ê n chấp sự đưa tay tiếp nhận điện tịch ánh mắt rơi vào trang bịa ba cái tia cứng cắp chữ lớn bên trên lông mày không nhịn được nhẹ nhàng n h í u lại hắn d ư ơ n g mắt nhìn hướng dương cảnh trong giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng nhắc nhở ta đến khuyên ngươi một câu cái này đoạn nhạc cấn nhìn như uy lực cường hành bàn về sát phạt lực lượng thậm chí đủ để sánh vai thượng phẩm chân công nhưng nó tu luyện độ khó cực lớn có thể nói đồng phẩm cấp võ học bên trong rất khó luyện võ học một trong trong tông môn không ít thiên phú xuất chúng đệ tử đều từng thử nghiệm tu luyện có thể phần lớ khó mà đem công pháp luyện đến cảnh giới cao thầm cuối cùng chỉ có thể bất đắc di chuyển đổi võ học bạch bạch chậm c h ê nhiều năm tu luyện thời gian ngươi xác định còn muốn tuyển môn võ học này sao dương cảnh ngay vậy biết vị chấp sự này là vì chính mình suy nghĩ hắn vẫn như c ũ không mình hành lên nói đa tại chấp sự hảo ý nhắc nhở đệ tử minh bạch trong đó khó xử nhưng vẫn là muốn thử một chút trung nhiên chấp sự gặp dương cảnh ý đã quyết trên mặt thần sắc hòa hoan mấy phần liền không tại quên nhiều chỉ xua tay nói ngươi t ạ n g t r tiếng nói vừa ra trung n i ê n chấp sự liền đứng dậy hướng về cầu thang đi đến bước chân bồn leo lên tầm ba bất quá thời gian qua một lát hắn liền cầm một bản làm ra trang bịa sách nhỏ đi xuống sách nước chừng lớn chừng bàn tay trang bịa dùng chu sa viết đoạn nhạc ấ n ba cái chữ nhỏ cạnh góc chỗ còn in huyền chân môn tông môn đ ân ký trung niên chấp sự đem sách nhỏ đưa cho dương cảnh nói ra đây là đoạn nhạc ấ n thượng sách bản đầy đủ ngươi nếu là may mắn có thể đột phá đến thực khí cảnh đến lúc đó liền có thể nhận lấy đến tiếp sau bộ phận dương cảnh đội vàng hai tay tiếp nhận sách nhỏ đầu ngón tay chạm đến trang bịa hơi lạnh xúc cảm trong lòng trở nên kích động hắn đối với trung niên chấp sự thật sâu mãi một cái ngữ khí cảm k í c h đa tạ chấp sự trung niên chấp sự xua tay quay người trở lại trước b à n cầm lên b ú t mực tại một bản thật giày sổ ghi chép bên trên viết đứng lên hắn đầu tiên là đăng ký dương cảnh tính danh sở thuộc linh tịch phòng sau đó lại viết xuống nhận lấy võ học tên đoạn nhạc ấn tượng h sách cuối cùng còn đặc biệt tại ghi chú cột bên trong tiêu chú tân tấn nội môn đệ tử lần đầu nhận lấy chữ làm xong những n à y trung niên chấp sự mới khép lại sổ ghi chép đối với dương cảnh nói t ố t ngươi có thể đi nhà dương cảnh lại lần nữa không người nói cảm ơn đem đoạn nhạc ấn tượng sách t i ế p thân dẫu kỹ cẩn thận từng ly từng tý ôm vào trong lòng tiếp lấy mới quay người đi ra tàng công tác g ầ n đầu nhìn về phía bầu trời lập tức giật mình mặt trời đã treo cao tại chính giữa và nóng ánh ánh mặt trời rơi tại bà bay ấm áp nguyên lai、like、mình tại tàng công các bên trong lật xem võ học đ i ệ n tịch bất chi bất giác lại đi qua nửa ngày thời gian giờ phút này đã là giữa trưa dương cảnh vô ý thức sờ lên bụng trong bụng đã t r u y ề n đến một trận rất nhỏ cảm giác đói bụng hãn nguyên bản định đi thiện phòng ăn một chút có thể bước chân mới vừa phóng ra hai bước liền đột nhiên nhớ tới chính mình buổi sáng đã tại thiện phòng quản sự nơi đó đặt trước đưa món ăn tới cửa nghiệp vụ mỗi tháng chỉ cần năm mươi điểm cống hiến ba bữa cơm đều sẽ có người đưa đến thanh tứ hào viện cửa nghĩ tới đây hắn liền thay đổi phương hướng không tại hướng tiện phòng đi mà là trực tiếp hướng về linh tịch phòng phương hướng đi đến bước chân càng lúc càng nhanh kích động trong lòng cũng khó có thể ức chế hắn đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tu luyện đoạn nhạc ấ n trong lòng của hắn đã sớm tính toán tốt đợi lát nữa ăn cơm trưa liền lập tức đi linh tịch phòng bính cấp phòng luyện công toàn tâm vùi đầu vào đoạn nhạc ấ n tu luyện bên trong hắn muốn giành giật t ừ n g dây tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đem môn công pháp này tu luyện h i môn sau đó một lần hành động đột phá đến thực khí cảnh hắn đối cảnh giới kia đã ước mơ hướng tới quá lâu minh Kình, cái này ba cái cảnh giới đều thuộc về nội kình cấp độ tu luyện chính là thân thể kinh lực mải rỗi u chính là gân xưng ra chỉ khi nào bước ra một bước kia bước vào thực khí cảnh chính là chân chính chất biến từ nội kình cấp độ nhảy vọt đến nội khí cấp độ dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể rèn luyện tạp phủ ngưng luyện nội khí trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang tràn trề nguyên khí lực lượng cửa hải này không biết chặn lại bao nhiêu tông môn đệ tử cho dù là thiên phú xuất chúng thế hệ cũng thường thường muốn hao phí mấy năm thậm chí càng dài thời gian mới có thể khó khăn lắm k ấ u quan thành công càng nhiều thì là cả một đời đều vây ở hóa kình tĩnh phong k h ô n g cách nào t i ế n t h ê m Có thể c à n g là n h ư vậy, d ư ơ n g cảnh t r o n g điểm đệ tử bồi dưỡng n à một chương h một trăm bốn g c mươi sáu trọng điểm đệ tử bồi dưỡng một 146, trọng điểm đệ tử bồi dưỡng một, dương cảnh bước nhanh trở lại linh tịch phong phong thắt lưng nội môn đệ tử khu sinh hoạt xa xa liền nhìn thấy thanh tứ hào viện cửa sơn ngồi sổm một cái thân mặc màu xám tạp dịch trang phục thiếu niên thiếu niên trong tay xách theo một cái hộp cơm chính nguồn b ự c nán g ngẩm dùng mũi chân cọ mặt đất gặp dương cảnh đi tới đội vàng đứng lên trên mặt lộ ra mấy phần câu nệ tiêu ý dương sư minh đây là ngài đã tan chưa tạp dịch đệ tử đem hộp cơm hai tay đưa lên nữ khí cung kính dương cảnh tiếp nhận hộp cơm vào tay ấm áp hà n ố i với tạp dịch đệ tử khẽ gật đầu nói tiếng cảm ơn tạp dịch đệ tử thụ sùng nhược kinh liền hội vàng không người hành lễ sau đó liền bước nhanh tay người rời đi trở lại trong h u ệ n dương cảnh đem hộp cơm bày ở trên bàn đá mở ra cái nắp bên trong là lượm mặn một chay một bắt canh là người khác chú ý nhất là cái kia một chén lớn kho dị thú thịt khối thịt màu sắc đỏ phát sáng mùi thơm nước mũi khoảng t r ư ờ nặng g n hai cân hắn cầm lấy b ú a ăn như gió cuốn đứng lên tươi non dị thú thịt vào miệng tan đi một cố năng lượng tinh thuần theo hết hầu trượt vào trong bụng hóa thành một cố dòng nước ấ m chậm rãi trôi khắp toàn thân để hắn toàn thân đều ấm áp sự thoải mái nói không nên lời thời gian qua một lát dương cảnh liền đem đồ ăn ăn đến không còn một mảnh liền nước ấ m đều không có còn lại hắn lau miệng không có ở trong viện lưu lại liền hướng về linh tịch phong phòng luyện công khu vực bước nhanh tới đi tới cách nhau không xa phòng l dương cảnh đi thẳng tới quản sự chỗ hôm nay chấp sự không tại chỉ có hai tên tạp dịch quản sự ở đây hắn lấy ra nội môn đệ tử lệnh bài t r ầ m giọng nói thuê một gian binh cấp phòng luyện công hai canh giờ quản sự kiểm tra một chút nhàn rỗi phòng luyện công rất nhanh liền đăng ký thỏa đáng t r ụ c tới hắn bốn trăm điểm công hiến binh cấp phòng luyện công mỗi canh giờ hai trăm điểm công hiến hai canh giờ vừa bận bốn trăm dương cảnh cầm lên chìa khóa liền hướng về đối ứng phòng luyện công đi đến đẩy ra phòng luyện công cửa đá một cố nồng đậm xạ hương dị hương đập vào mặt so hắn phía trước tại dùng quà đinh cấp phòng luyện công nồng đập mấy lần không chỉ mùi thơm này là do tông môn đ ặ c chế dị thú sản hương hương liệu thiêu đốt mà thành có khả năng hấp dẫn thiên địa nguyên khí tập hợp đối nội kình cùng nội khí đệ tử tu luyện đều rất có ích lợi trong phòng luyện công không gian không lớn lại cực kỳ ngăn nắp trên vách tường khảm nạm cách đâm huyền thiết mặt đất phụ lên phòng chân trượt tảng đá xanh nơi hẻo lánh chỗ còn b ả y biện một cái bồ đoàn dương cảnh trở tay đóng cửa lại đi đến bồ đoàn phía trước ngồi xếp bằng hít sâu một hơi từ trong ngực lấy ra bản kia làm ra trang bịa đoạn nhạc ấn t h n g sách cẩn thận từng ly từng tí l ạ n ra hắn ánh mắt rơi vào trang sách bên trên từng hàng huyền ảo văn tự đập vào tầm mắt từ tu luyện y ế u quyết đến chiêu thức đ ồ phổ lại đến vận chuyển nội khí lộ tuyến đều ghi lại cực kỳ tường tận ước chừng một khắc đồng hồ dương cảnh liền đem đoạn nhạc ấn tượng h sách nội dùng qua mấy lần trong lòng đã có rõ ràng mạch lạc nhất là trong bi tịch đối nội tức giận miêu tả càng làm cho trong lòng hắn lửa nóng một khi tu thành nội khí nó tính chất cứng cỏi vô cùng có thể bám vào tại đục thân mặt ngoài tạo thành một tầng vòng bảo hộ cho dù là đối kháng chính diện lưỡi dao binh khí cũng có thể b ằ n vào nội khí phòng hộ không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào hắn đem bi tịch tiếp thân cất kỹ chậm dài đứng、lên. tại phòng luyện c ô n g trung ương trên đất chống đứng n ữ n g khi sâu một hơi dựa theo bi tịch bền trên ghi chép triển khai tu luyện tư thế đoạn nhạc ấn cùng băng sơn quyền nhất mạnh tương thừa đều là đi c ư ờ n g mánh b á đạo đường đi lần đầu luyện thời điểm lấy quyền pháp làm c ă n cơ dương cảnh túi lưng đứng trung bình tấn song quyền nắm chặt một quyền chậm dại đánh ra nhìn như chậm c h ạ m kỳ thực t ì n h l ự c nội liễm quyền phong gào thét ở giữa mang theo một cỗ chậm ngưng khí thế phản phất có sơn nhạc tại quyền bên dưới vẫn sức chờ phát động không giống với băng sơn quyền thẳng tiến không lùi đoạn nhạc ấn quyền chiêu càng nặng thế nói mỗi một quyền đả ra đều giống như tại ngừng tụ sơn nhạc chi đ ợ i đến chiêu thức viên mãn thời điểm lại ẩm bang bộ pháp uy lực vô t ậ n càng diệu chính là môn võ học này không câu n g ệ tại đơn nhất chiêu thức theo tu luyện dần dần sâu vô luật quyền trưởng chỉ cánh tay chân đều có thể hòa ấn trường gia chính là phiên giang đào hải trưởng ấn chỉ rơi chính là xuyên thủng kim thạch chỉ ấn c h ấ t quét chính là hoành t ả o thiên quân trần ấn chiêu chiêu đều mang lay núi nước ra n h ạ c u y thế dương cảnh càng luyện càng đ ầ u nhập quyền t ứ c vung vẩy ở giữa hổ hổ sinh phong trong phòng luyện công không khí đều bị khuấy động đến bay phất phới h ã n động tắc càng lúc càng nhanh càng ngày càng trôi chạy mỗi một lần ra q u y ề n đều có thể cảm nhận được kình lực tại thể nội lao nhanh lưu t r u y ề n cùng băng sơn q u y ề n kình lực mơ hồ hô ứng liền thành một khối theo không ngừng diễn luyện đoạn nhạc ấn chiêu thức dương cảnh mơ hồ cảm giác được trong phòng luyện công cái tia nồng đậm xạ hương dị hương bên trong tựa hồ sen lẫn một tia cực kỳ nhỏ khó mà phát giác năng lượng đó chính là thiên địa nguyên khí võ giả tầm thường tu luyện cũng cần mấy ngày thậm chí thời gian dài hơn mài r i ũ a mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được thiên địa nguyên khí tồn tại có thể dương cảnh bất quá luyện nửa canh giờ liền bén nhạy bắt được cái này tự nhiên không phải hắn thiên phú vượt xa người bình thường mà là bởi vì bính cấp trong phòng luyện công dị thú hương liệu có thể cực đại sinh động xung quanh thiên địa nguyên khí để nó biến đến càng dễ dàng bị cảm giác dương cảnh trong lòng hơi động, vội vàng tập trung ý chí dựa theo bí tịch bên trên pháp môn dẫn dắt đến những cái kia từng tia từng sợi thiên địa nguyên khí hướng thể nội rút manh lao tới có thể những cái kia thiên địa nguyên khí mới vừa chạm đến da của hắn liền giống như là gặp một tầng bình chướng vô hình chỉ có thể tại làn da tầng ngoài du tẩu không cách nào thâm nhập thể nội mảy may phảng phất quanh thân lộ chân lông đều bị một tầng thật mỏng tạp chất ngăn hắn biết đây là tu luyện cần phải trải qua quá trình thiên địa nguyên khí muốn đi vào thể nội ngưng luyện là nội khí liền trước hết khơi thông lỗ chân lông đem thể nội ngăn cản nguyên khí nhập thể tạp chất đầy ra đây chính là tẩy cân phạt tủy bắt đầu dương cảnh không có n h u trí vẫn như cũ từng lần một diễn luyện đoạn nhạc ấ n chiêu thức hắn mơ hồ có khả năng cảm giác được quanh mình sinh động thiên địa nguyên khí không ngừng đánh thẳng vào bên ngoài thân lỗ chân lông dần dần một k i a màu đen nhánh dơ bẩn từ lỗ chân lông của hắn bên trong thẩm tấu ra bám vào tại làn ra tầng o à i tản ra nhạt, nhạt mùi hôi thối những n à y dơ bẩn không nhiều chỉ có thật mỏng một tầng. dù sao hắn trước đây đem bất phôi trần công tu luyện đến hoa kình đã trải qua tẩy cân phạt thủy thể nội t ạ m chất b ố n là so đồng cảnh giới võ g i ả ít đi rất nhiều Giờ bẩn đẩy ra về sau dương cảnh chỉ cảm thấy toàn thân một trận thư thái phản phất có đồ vật gì từ trong thân thể bóc ra đi toàn thân đều thay đổi đến nhẹ nhàng một chút những cái kia nguyên bản chỉ có thể tại làn ra tầng ngoài du tẩu thiên địa nguyên khí giờ phút này cuối cùng có một k i a khe hở chậm rãi thấm vào thể nội mang đến một cỗ cảm giác mắt rươi trong bất chi bất giác hai canh giờ thời gian lặng yên trôi qua dương cảnh chậm rãi dừng lại động tác khi sâu một hơi chậm rãi thu công hắn đứng tại chỗ cảm thụ được thân thể biến hóa chỉ cảm thấy mũ q u a n thay đổi đến càng thêm linh mẫn phòng luyện công bên ngoài gió thổi cỏ lay đều có thể rõ ràng chuyển vào trong thai thân thể cũng biến thành nhẹ nhàng không ít phản thất dù cho không mượn nội k i n h lực lượng cũng có thể nhảy lên mấy t r ư c n g cao một cô mừng rỡ sông lên đầu cái này mới chỉ là vừa bận bắt đầu tu luyện đoạn nhạc ấ n chỉ là sơ bộ cảm nhận được thiên địa nguyên khí hoàn thành một lần tẩy cân phạt tủy h liền có như thế biến hóa nếu là tiếp tục tu luyện đi xuống tẩy cân phạt tủy hiệu quả càng ngày càng mạnh n ợ i đến nội khí triệt để nhập thể chiếm cứ đang điền bên trong bước vào thực khí cạnh lúc lại nên là một phen cỡ nào tình hình khó trách thực khí cảnh cùng hóa k ì n h cảnh ở giữa trên lệch như vậy cách xa không nói nội khí đối thực lực to lớn tăng thêm vẹn vẹn là lần này lần tẩy cân p h ạ t thủy không ngừng rèn luyện thân thể loại bỏ t ạ p chất chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền đủ để nghiền ép bình thường hóa k ì n h võ giả sau một khắc d ư ơ n g cảnh tâm ý khé động bảng ở trước mắt hiện lên chương một trăm bốn mươi sáu trọng điểm đệ tử bồi dưỡng hai chương một trăm bốn mươi sáu trọng điểm đệ tử bồi dưỡng hai đoạn nhạc c n nhập môn sáu năm trăm bang sơn quyền viên mãn hai nghìn hai nghìn kinh đào thối viên mãn 1.511, 2.000, bất phôi chân công viên mãn 1.277, 2.000. vân hy phong phong eo nội môn đệ tử khu sinh hoạt một tòa cũng không tính xa hoa lại thu thập đến cực kỳ tinh xảo trong sân phòng chính cửa sổ nửa đậy trong phòng k i a sáng hơi có vẻ ưu ám không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt xuống hương cùng ngoài cửa sổ bay vào cỏ cây khí tức trộn lẫn cùng một chỗ để người không tự giác ổn định lại tâm thần p h ò n g chính trung ương một tấm c h ạ m trổ chiếc ghế bên trên vân hy phong nội môn đệ tử vũ văn minh giác ngồi nghiêm trình hắn hôm nay không có mặc ngày thường cầm b à o mà là đổi lại một thân hơi có vẻ một mặc áo b à o màu đen nhưng dù cho như thế cũng khó nén nó hai đầu lông mày tiêu căng chỉ là giờ phút này sắc mặt của hắn lại có chút n g h i ê m nghị thậm chí mơ hồ lộ ra mấy phần khó coi ánh mắt â m trầm không biết suy nghĩ cái gì tại hắn rơi tay hai bên các bày biện một cái ghế phân biệt ngồi hai người một người mặc vân hy phong nội môn đệ tử áo b à o trắng khuôn mặt phổ thông ánh mắt lại rất linh hoạt hiển nhiên tâm tư linh hoạt một người khác thì mặc áo bảo xanh là dòng phục ngoại môn đệ tự sức hai đầu lông mày mang theo vài phần cung thuận g i á ấ m vũ văn minh giác g ầ m thanh trầm giọng nói trong tộc truyền đến thông tin vũ văn minh thái đã chuẩn bị bế quan xung kích thực khí cảnh lời vừa nói ra dưới tay hai người đều là chấn động trong lòng không tự chủ được lần đầu nhìn hướng vũ văn minh giác vũ văn minh giác không có xem bọn hắn ánh mắt rơi vào phía trước chỗ hư không tiếp tục nói vũ văn minh thái những năm này tích lũy khá dày lần này xung kích thực khí cảnh trong tộc những lao gia hỏa kia đoán chừng chuẩn bị cho hắn không ít tài nguyên chính hắn cũng nói có năm thành năm chắc bây giờ toàn cả gia tộc đều rất coi trọng hắn vũ văn gia tộc là kim đại phủ nổi tiếng phu thương đại tộc sản nghiệp trải rộng phụ thành các n tại toàn bộ kim đ à i phủ đều có không nhỏ lực ảnh hưởng đại gia tộc như thế nội bộ cạnh tranh từ trước đến nay kịch liệt đệ tử trong tộc mình tranh hàng đấu người nào đều muốn trở thành gia tộc tương lai người cầm lái vũ văn minh giáp tại vũ văn gia tộc bên trong địa vị không thấp thở nhỏ biểu hiện không tầm thường lại bái nhập huyền chân môn vân hy phong trở thành nội môn đệ tử trong tộc không ít người đều cho rằng hắn là đời tiếp theo gia tộc gia chủ có lực nhân tuyển nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng chính mình cũng không phải là không có đối thủ vũ văn minh thái chính là trong đó khó giải quyết nhất một cái đối phương đồng dạng thiên phú không tầm thường bái nhập kim đại đại phái thiên kiế môn tích lũy không ít nhân mạch cùng tài nguyên bây giờ càng là muốn sùng kích thực khí cảnh hắn hiện tại biểu hiện càng tốt trong tộc những lao ra hỏa kia liền càng xem trong hắn mang đến cho ta áp lực cũng liền càng lớn vũ văn minh rác chậm rãi nắm chặt n ắ m đấm dưới tay hai người lết nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng bọn họ đều rõ ràng vũ văn minh rác tình cảnh không hề giống nhìn từ bề ngoài nhẹ nhàng như vậy vũ văn minh rác hít sâu một hơi đẻ xuống phiền nào trong lòng ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân hai người n g ự khí khôi phục mấy phần chậm ổn t i ế t xuống phải thêm trọng ta ở gia tộc tộc lão trong lòng c h ấ lượng không thể để vũ văn minh thái một người đoạt sở hữu danh tiếng hai tên tâm phúc đội và ngồi n g ngay ngắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía vũ văn minh giác vũ văn minh giác n i ế t miệng lên một vệ ý lạnh chậm dai nói ra ta đã cùng chấn nhạc phong cao dương phần dương phong t ừ tử cường nói tốt để hai người bọn họ k i ế m cơ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không tham gia tháng này thanh lân chiến sau đó tự nhiên sẽ cho bọn họ tương ứng bồi thường cao dương từ tử cường tên t i a áo bào trắng nội môn đệ tử vô ý thức lặp lại một lần hai cái danh tự này trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc hai người này thanh danh có thể nói như sấm bên thai đều là riêng phần mình trong núi cực kỳ xuất sắc nội môn đệ tử khoảng cách thực khí cảnh chỉ có một bước ngắn tại thanh lân chiến bên trong cũng là đầu danh c ó lực người cạnh tranh nếu là bọn họ không xuất chiến như vậy tháng này thanh lân chiến cách cục tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa rất lớn vũ văn minh r i á c khẽ gật đầu ngựa khí mang theo mười phần tự tin chỉ cần hai người này không xuất hiện tại tháng này thanh lân chiến bên trong lấy ta thực lực đoạt lấy tháng này thanh lân chiến thứ nhất nam chắc rất lớn đến lúc đó ta cầm tới thanh lân chiến thứ nhất không chỉ có thể được đến tông môn tài nguyên khát thưởng cẳng có thể để cho gia tộc những lao gia hỏa kia nhìn thấy ta tiềm lực Ta trong gia tộc tăng rất trong gia phân lượng, cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nói đến đây, sẽ một ắ hắn t của hiện lên m tia nhất định phải định đ ư ợ cái quan mang. Thanh lân chiến, không chỉ là tông môn nội cũng tài, chỉ là là c bộ so c đ ạ gia t ộ có cân nhắc đệ tử trong tộc tiềm lực cái c trong trọng tham khảo. đệ tử tiềm Một yếu thể tại thanh lân chiến bên trong đoạt giải nhất đệ tử đủ để cho bất kỳ gia tộc nào cũng không dám khí thị d ừ n g một chút vũ văn minh r i á c lời nói xoay chuyển ngựa khí lại nặng mấy phần trừ thanh lân chiến bên ngoài một phương diện khác các người giúp ta c h ẳ n chắn tốt tôn g ư ơ n g tôn g ư ơ n g tên k i ê u thanh bảo ngoại môn đệ tử sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng là vị kia rất được phong chủ coi trọng ngoại môn nữ đệ tử hắn là cùng theo vũ văn minh giác nhiều năm vũ văn gia tộc chi thứ t ử đệ từ nhỏ ở vũ văn minh giác bên cạnh lớn lên quan hệ cực kỳ thân cận cũng hiểu rõ nhất vũ văn minh giác tâm tư giờ phút này hắn nhịn không được hơi nghi hoặc một chút do dự một chút hay làm ở miệng hỏi công tử ngươi thật thích cái kia tôn ngưng hương sao hắn thấy lấy vũ văn minh giác thân phận địa vị cái dạng gì nữ tử không chiếm được nếu là vẹn vẹn bởi vị thích tựa hồ không cần thiết như thế đại phí khổ tâm vũ văn minh giác nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức cười lạnh trong ánh mắt mang theo một tia tính và n ó i có thích nàng hay không lại có quan hệ gì dù sao nàng lại không xấu dài đến còn rất đẹp đặt ở bên cạnh cũng không mất mặt hắn dừng một chút ánh mắt thay đổi đến thâm t h ú y đứng lên mẫu chất là nàng rất thụ phong chủ coi trọng ngươi cũng nhìn thấy nàng một cái ngoại môn đệ tử lại có thể ở tại nội môn khu vực phong chủ đối nàng cơ hội là trở thành thân truyền đệ tử đồng dạng đối đãi nếu như có thể được đến tôn h ư ơ n g để nàng đứng tại ta bên này phong chủ bên này tự nhiên cũng sẽ đối ta coi trọng mấy phần nói đến đây trong mắt của hắn hiện lên một vệ p h á t sáng sắc đạo nếu như ta có thể được đến phong chủ ủng hộ đến lúc đó không cần nói vũ văn minh thái có thể hay không đột phá đến thực khí cảnh liền tính hắn thành công đột phá trong gia tộc những lao gia h o a kia cũng phải cân nhắc một chút đến cùng nên ủng hộ người nào phong chủ coi trọng phất lượng có thể so với vũ văn minh thái bọn họ cái kia một chi c ộ n lại đều mạnh hơn nhiều vũ văn gia tộc mặc dù là kim đài p h ụ phú t h ư ờ n g nhưng tại h u y ề n chân môn dạng này đại tông môn trước mặt vẫn như cũ thiếu xa nhìn nếu là có thể được đến một vị phong chủ ưu ái đối hắn trong gia tộc địa vị chính là to lớn tăng lên cho nên Ta làm cái này hai tay hai làm này cái chuẩn bị. vũ văn minh giác đưa ra hai ngón tay chậm rãi nói một phương diện là thanh lân chiến dùng thực sự thành tích để gia tộc và tông môn đều nhìn thấy tả thực lực một phương diện khác chính là tôn ngưng hương bên này thông quan hàng g i ú p ngắn ta cùng phong chủ quan hệ trong đó để trong tộc những lao gia hỏa kia tất cả xem một chút ta tại h u y ề n chân môn bên trong địa vị hai tên tâm phúc nghe đến đó trên mặt đều lộ ra bừng tính thần sắc sư minh suy nghĩ tín áo sư đệ bội phục tên tiên áo bào trắng nội môn đệ tử trước tiên mở miệng ngữ khí cung kính đúng vậy a công tử chỉ cần hai con đường này đi thông vũ văn minh thái liền tính đột phá đến thực khí cảnh cũng ép không quá công tử thanh bảo ngoại môn đệ tử cũng liền bận rộn phụ h ò a nói vũ văn minh d ắ c nhìn xem hai người trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười c h ầ m dãi khe gật đầu làm tốt b ả o chỉ cần tương lai ta có thể chấp trưởng vũ văn gia tộc thiếu không được các ngươi c h ỗ t ố t phải hai người cùng kêu lên đáp trong mắt đều hiện lên vẻ hứng phấn cùng chờ mong sau ba ngày chương một trăm bốn mươi sáu trọng điểm đệ tử bồi dưỡng ba chương một trăm bốn mươi sáu trọng điểm đệ tử bồi dưỡng ba linh tịch phong đỉnh núi mây mù l ư lờ linh tịch điện đứng yên ở biển mây ở giữa điện trên mái hiên ngói lưu ly tại sắc trời bên dưới hiện ra nhàn nhạt thanh huy cửa điện bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra tự giai văn mặt một bộ xanh nhạc trường bảo dáng người thẳng tắp đi vào nàng ánh mắt rơi vào đài cao bồ đoàn bên trên tĩnh tọa linh tịch phong chủ bạch băng trên thân bước chân chậm rãi đi lên trước sau đó không mình hành lễ âm thanh cung kính chậm ổn đệ tử bài kiến sư phụ bạch băng hai mắt hơi khép nghe vậy chậm rãi mở ra cặp tia trong suốt như hàn đảm con mắt rơi vào tự giai văn trên thân khẽ gật đầu một cái tự giai văn tử trong tay nào lấy ra một tấm gấp chỉnh tề gi sư phụ t ô n g môn tuyển chọn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử danh sách đệ tử đã chọn lựa tốt tổng cộng sáu tên linh tịch phong nội môn đệ tử ba tên thực khí cảnh mà khác ba tên còn chưa đột phá thực khí cảnh đều là trong phong rất có tiềm lực đệ tử bạch băng nghe vậy ngón tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên đối với tấm kia giấy tuyên cách không một chiêu một cỗ vô hình khí lực quân theo t r a n g giấy nhẹ nhàng từ tự d a i văn trong tay bay lên giống như bị gió thổi vung tơ liễu vững vàng rơi vào bạch băng lòng bàn tay nàng có mắt ánh mắt rơi vào giấy tuyên bến trên chỉ thấy trên giấy chữ viết tinh tế phân hai hàng bên trên xếp ba cái danh tự đều là linh tịch phong thực khí cảnh đệ tử bên trong người nổi bật thanh danh tại ngoại bên dưới xếp ba cái danh tự thì là nội kỉnh cấp độ đệ tử trong đó cái cuối cùng bất ngờ viết dường cảnh hai chữ tự giai văn nhớ tới sư phụ đối hắn coi trọng đặc biệt đem cái này mới vừa tấn thăng nội môn đệ tử thêm vào trong danh sách chỉ là trở ngại hắn tư lịch cùng tại trong núi biểu hiện còn có khiếm biết liên đặt ở vị trí cuối một lát sau b ạ c h băng đưa tay lại là một cố kình lực vân ra t ấ m kia giấy tuyên t ự như cũng đã mọc cánh đồng dạng chậm dãi bay về tự giai văn trong tay phần danh sách này còn có thể mạch băng âm thanh thanh lãnh như ngọc thạch tấn công chỉ là hàng thứ hai dương cảnh danh tự muốn gần trước một chút đặt ở vị thứ nhất đi tự giai văn tiếp nhận giấy tên u y tay có chút dừng lại chấn động trong lòng trong nội tâm nàng rõ ràng phần danh sách này cũng không phải là bình thường đây là muốn đưa cho tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử hậu tuyển danh sách một khi thông qua tông môn xét duyệt chúng tuyển đệ tử liền có thể được đến tông môn nghiêm đại lượng tài nguyên vô luận là đan dược công pháp hay là phòng luyện công quyền hạn các loại tư nguyên đều xa không phải phổ thông nội môn đệ tử có thể so sánh chỗ tốt đ ư lớn vì tranh đoạt mấy cái này danh lệch biết được thông tin linh tịch phong uy tín lâu năm các nội môn đệ tử gần như cướp phá đầu thậm chí không tiếc lén lút phân cao thấp theo lý mà nói dương cảnh bất quá là vừa bận tấn thăng nội môn tân nhân luận tư lịch kém xa những cái kia tại trong núi khổ tu mấy năm nội kình đệ tử luận biểu hiện cũng chỉ là xông qua long môn võ thi lúc biểu hiện không tệ cũng không có mặt khác trói sáng biểu hiện vốn không nên xuất hiện tại cái này phần danh sách bên trên nàng sở dĩ phá lệ đem dương cảnh thêm đi vào cũng là bởi vì biết sư phụ cùng c h ấ n nhạc phong phong chủ tần cương đánh cược sự tình nghĩ đến khả năng giúp đỡ dương cảnh tranh thủ một chút cơ hội cái này mới đưa tên của hắn đặt ở cuối cùng vị xem như là miễn cưỡng góp đủ số có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình còn đánh giá thấp sư phụ đối dương cảnh coi trọng sư phụ lại muốn đem dương cảnh danh tự đặt ở hàng thứ hai vị thứ nhất phải biết danh sách bên trên sắp xếp đại biểu là toàn bộ linh tịch phong thái độ danh tự càng đến gần phía trước mang ý nghĩa phong chủ đối nó coi trọng trình độ càng cao tại tông môn xét duyệt lúc bị quét xuống khả năng cũng liền càng nhỏ dương cảnh một cái tân tấn đệ tử ép qua một đám uy tín lâu năm nội kình đệ tử xếp tại thủ vị c h u y ế n đi sợ làm u ố n dẫn tới không ít chỉ trích tự giai văn trong lòng cảm thấy có chút không ổn nhưng nhìn lấy sư phụ cặp kia lạnh nhạt con mắt nàng biết sư phụ tâm ý đã quyết không được xế bảo nàng chỉ có thể đẻ xuống trong lòng suy nghĩ không người đáp là đệ tử sau khi trở về liền đem dương cảnh danh tự đ i ề u đến hàng thứ hai vị thứ nhất bạch băng nhẹ nhàng gật đầu n ữ khí bình thản chỉnh lý thỏa đáng về sau trực tiếp mang đến chủ phong là đủ đệ tử tuân mệnh tự giai văn lại lần nữa không mình hành lễ sau đó nâng giấy tuyên ron rén tối lui ra khỏi linh t ị c h điện nàng nghề c ử a điện t r ầ m rãi khép kín linh t ị c h điện bên trong lại khôi phục yên tĩnh chỉ còn lại bạch băng một người ngồi ngay ngắn bổ đoàn bên trên nàng ánh mắt rơi vào c ử a điện phương hướng trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa nàng sớm đã biết được thông tin dương cảnh tại t à n g công các cuối cùng lựa chọn đoạn n h ạ cấn môn tia võ học s á t thực cường hành luận uy thế đủ để sánh vai thượng phẩm chân công có thể tu luyện độ khó cũng to đến kinh người bình cảnh càng là kiên cố đệ tử tầm thường tu luyện sợ là muốn bị nó bình cảnh tra tấn rất lâu cũng chưa chắc có khả năng đột phá có thể dương cảnh khác biệt tiểu tử kê m ặ c dù căn cốt thấp nhưng thiên phú bất phảm bao hàm bất phôi chân công ở bên trong ba môn võ học đều là thời gian ngắn luyện tới hoa kình làm sao có thể không có phương diện khác thiên phú tốc độ tu luyện của hắn vượt xa người bình thường có lẽ thật có thể xông ra một con đường tới mạch băng trong lòng suy nghĩ nếu là dương cảnh có thể thành công tiến vào tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử hàn g ngũ lại thêm thanh lân chiến phong phú khen thưởng đột phá thực khí cảnh nắm chắc cũng có thể tăng lên một mảng lớn đến lúc đó nàng lại tự mình xuất thủ giút hắn một tay tiểu tử này đột phá thực khí cảnh hy vọng liền sẽ càng lớn đối với cùng chấn nhạc phong chủ trận kia đánh cực nàng cũng không hề quá để ý nàng coi trọng hay là dương cảnh bản nhân nhưng nếu là có khả năng thuận tiện từ tần cương nơi đó đến chút bảo vật tự nhiên là càng tốt bên kia tự giai văn t ừ linh tịch điện bên trong chậm rãi đi ra ngoài điện mây mủ còn chưa tan hết dính ước nàng xanh nhạc trường bảo vật áo mang theo vài phần thanh nhuận ý l ệ n h nàng đưa tay sửa sang tay áo trong lòng tính toán trở về liền đem cái kia phần trọng điểm bồi dưỡng đệ tử danh sách điều chỉnh thỏa đáng đem dương cảnh danh tự từ hàng thứ hai vị trí cuối n â n đến thụ vị sau đó liền mang đến chủ phong chấp sự đường để tránh đêm dài l linh tịch điện bên ngoài chính là linh tịch quảng trường tảng đá xanh l ắ t thành mặt đất bị s ư ơ n g sơ mức nhẹp hiện ra nhàn nhạt thủy quang tự giai văn vừa đi bên dưới trước cửa điện bạch ngọc bậc thang liền chú ý đến quảng trường phía tây vây một vòng bóng người ước chừng mười mấy tên nội môn đệ tử tụ cùng một chỗ t h ấ p giọng nghị luận cái gì thỉnh thoảng còn chuyển ra mấy tiếng kinh hô ồ tự giai văn nhữ mày nhấc chân hướng về đám người đi tới theo nàng tới gần đám người biên giới đệ tử dẫn đầu thoáng nhìn cái kia vệ quen thuộc xanh nhạt thân ảnh vội vàng thu lời lại đầu k o m ì n h hành lễ gặp qua đại sư tỷ nghe đến động tĩnh các đệ tử nhộ cung kính hướng tự gia i văn không người chào hỏi đồng thời tự giác hướng hai bên tối lui nhường ra một đầu nối thẳng trung tâm con đường tự gia i văn đi đến trong đám người chỉ thấy bị vây quanh ở chính giữa chính là một tên thân hình t h o n g đầy khuôn mặt thanh tú thanh niên hắn mặc một thân nội môn áo bào trắng khoe miệng n g ậ m lấy một vệ như quen thuộc t i ể u ý gặp tự gia i văn đi tới lập tức không hình hành lê nói đệ tử lâm tử hành b á i kiến đại sứ thị tự gia i văn quan sát hắn một cái ngựa khí bình thản mở miệng lâm tử hành nhìn chiến trận này ngươi cái kia linh tịch long hồ bảng lại đổi mới cái này linh tịch long hồ bảng là tự xưng bách hiểu sinh lâm tử hoành chuyên môn biên soạn linh tịch phong thực khí cảnh phía dưới đệ tử thực lực bảng xếp hạng hắn dù chưa đột phá thực khí cảnh tu v i tại một đám trong nội môn đệ tử không tính đứng đầu lại xuất thân kim đài phụ đệ nhất thế gia lâm ra thở nhợ kỳ hiến thức rộng rãi lại vô cùng thiện giao tiếp tìm hiểu linh tịch phong bên trên lớn nhỏ về v ặ t đệ tử mạnh yếu gần như không có hắn không biết cũng nguyên nhân chính là phần này linh thông thông tin cùng độc đáo ánh mắt hắn xếp phần này long hồ bảng rất có công tín lực rất được nội môn đệ tử cho phép mỗi lần đổi mới đều sẽ dẫn tới không ít người vây xem thảo luận lâm tử hoành nụ cười trên mặt càng đậm đ ộ i vàng từ trong ngực lấy ra một tấm gấp chỉnh tề giấy v à n g hai tay đưa về phía tự giai văn đại sư tỷ tuệ nhãn mới vừa đổi mới tốt đang m u ố n tìm cơ hội có cho ngài xem qua đây tự giai văn đưa tay tiếp nhận triển khai giấy v à n g chỉ thấy trên giấy dùng ngọn bút tinh tế viết từng hàng danh tự vị thứ nhất trương h à n g nghị vị thứ hai trần húc tưởng vị thứ ba tần thủ vọng mấy người kia đều là linh tịch phong nội kình cấp độ uy tín lâu năm đệ tử tu vi thâm hậu thực lực mạnh mẽ lâu dài chiếm lấy long hổ bảng hàng đầu cũng là không có gì bất ngờ xảy ra nàng thần tốc nhìn lướt qua bảng danh sách liền tiện tay đem giấy vàng ném trả cho lâm tử hành lâm tử hành tay mắt lanh lẹ v ư ớ n g vàng tiếp lấy bảng danh sách thuận thế hướng trong ngực nhất vô vô ngực sợ cái này bảo bối bảng danh sách bị hao tổn tự giai văn nhìn xem hắn bộ dáng này trong mắt lướt qua một k i a nụ cười thản nhiên lập tức đưa tay vẫy vây tay lâm tử hành h i ể u ý lập tức xích lại gần mấy bước có chút không người hạ thấp giọng hỏi đại sư tỷ có gì phân phó tự giai văn hướng xung quanh nhìn lướt qua xung quanh đệ tử gặp tình hình này cũng t ứ c thời lui về sau lui tự giáp tản ra thành một nửa hình trọn không tại tiến lên trước dự、thính. tự giai văn nghiêng người sang tại lâm tử hoành bên thai thấp giọng nói nói ta biết một người luận tiềm lực đủ trèo lên ngươi cái này lình tịch l o n g hồ bảng đứng đầu bảng cái gì lâm tử hoành n g a y vậy con mắt nháy mắt mở to mấy phần t r ư ơ n g hằng nghị ba người thực lực tại trong phong sớm đã công nhận là ai có thể ổn ép bọn họ một đầu còn có thể lên b ả n thủ hắn dừng một chút vội vàng truy hỏi đại sư tỷ ngài nói tới ai tự giai văn không có trả lời ngay chỉ là lại giơ tay lên một cái ra hiệu hắn lại tới gần chút lâm tử h à n h vội vàng hướng phía trước đục đụng gần như sắp á p vào tự g a i văn bên người về thay sợ bỏ qua một cái chữ tự giai văn có chút như g i ê đầu bờ môi gần như dán vào thai của hát quyết phun ra hai chữ lâm tử hoành s ư ơ n g sở con n g ư ơ i b ô n g nhiên co vào trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc phảng phất nghe đến cái gì thiên phương dạ đàm tự giai văn chắp tay sau lưng sau lưng nhàn nhạt, nhạt quét lâm tử hoành một cái ngươi không tin có dám đánh cược một lần ta tin ta tin không dám không dám chương một trăm bốn mươi bảy long h ổ bảng danh sách tất cả đỉnh núi cao thủ một chương một trăm bốn mươi bảy long h ổ bảng danh sách tất cả đỉnh núi cao thủ một hai ngày phía sau trời mới vừa tờ mờ sáng linh tịch phong s ư n núi thanh tứ hào viện bên trong dương cảnh liền đã tỉnh dậy ngoài cửa sổ sắc trời mờ mờ trong rừng truyền đến thanh thúy chim hót trong không khí tung bay có cây tươi mát khí tức hắn đứng dậy dỗi lưng một cái chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt d ã n ra trải qua mấy ngày đoạn nhạc ấ n tu luyện tẩy cân phạt t ủ y hiệu quả mơ hồ hiện rõ liền mang theo tinh thần đầu đều tốt hơn nhiều dương cảnh từ trên giường ngồi dậy trong lòng hơi động một chút b ả n cùng các cửa võ học số liệu liền ở trước mắt hiện lên đoạn nhạc ấ n nhập môn bảy mươi lăm năm trăm băng sơn quyền viên mãn hai nghìn hai nghìn kinh đào thối viên mãn một nghìn sáu trăm sáu mươi 2000, bất phôi chân công viên mãn 1399, 2000, m ỗ i ngày mượn nhờ binh cấp phòng luyện công tu luyện d ư g n g cảnh tại đoạn nhạc ấn phía trên tiến độ tu luyện có thể nói tiến bộ t h ầ n tốc dựa theo cái tốc độ này đi xuống một tháng thời gian hắn liền có thể đạt tới nhập môn c ự c hạ sau đó trực tiếp đột phá đến thực khí cảnh không hổ là môn phái lớn loại này phòng luyện công đối môn hạ đệ tử tu luyện trợ giúp quá lớn tại binh cấp phòng luyện công bên trong tu luyện hiệu suất bù đắp được ngoại giới gấp bốn năm lần nếu như không phải mượn nhờ phòng luyện công tu luyện đoạn nhạc ấn muốn đạt tới nhập môn t ự c hạ xem chừng muốn tiếp cận thời gian nửa năm chậm rãi mài ruốc bình cấp phòng luyện công liền đã có như vậy kỳ hiệu thật khó lấy tưởng tượng đẳng cấp cao hơn hạng a đất cấp phòng luyện công hiệu quả lại có bao nhiêu mạnh trước mắt liền có một cái cơ hội một cái có thể không ràng b ộ c sử dụng đất cấp phòng luyện công cơ hội nên đi báo danh thanh lân chiến dương cảnh hai mắt h í p lại trong đầu chậm rãi hiện ra liên quan tới thanh lân đài chi chiến tình huống thanh lân chiến nếu là tại thanh lân chiến bên trong cầm số ba hàng đầu ta liền có thể sử dụng ấ t cấp phòng luyện công còn có cái khác rất nhiều tông môn k h t thưởng đột phá thực khí cảnh thời gian còn có thể rút ngắn thật nhiều dương cảnh suy nghĩ một lát sau liền xuống giường bắt đầu thu thập một phen đơn giản sau khi rửa mặt ngoài cửa viện liền truyền đến tạp dịch đệ tử khẽ gọi âm thanh dương cảnh mở ra cửa sân tiếp nhận cái kia một cơm bên trong là ấm áp cháo một đĩa rau ngâm còn có lượng bàn dị thú ăn thịt hắn nói tiếng cảm ơn đ ê m ngày h ô m qua hộp cơm chống đưa cho đối phương nhìn xem cái kia tạp dịch đệ tử không người thối lui cái này mới nâng hộp cơm trở lại trong viện bên cạnh cái bàn đá chậm dại ăn lên cơm sáng cháo n luận an thịt tươi hương vào trong bụng phía sau ấm áp tràn đầy khắp toàn thân a n xong đ i ể m tâm dương cảnh không giống như ngày thường chạy thẳng tới phòng luyện công mà là hướng về linh tịch phong đỉnh núi mà đi hắn muốn đi nội sự đường báo danh tham gia thanh lân chiến từ ngày đó tự d a i văn chỉ điểm sau đó thanh lân chiến khen thưởng liền lúc nào cũng quanh quẩn tại trong lòng hắn nhất là cái kia không ràng buộc sử dụng mười ngày ất cấp phòng luyện công đ ố i hắn sung kích thực khí cảnh mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn trợ lực hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng b ố dựa theo tông môn quy củ thanh lân chiến báo danh đã mở ra thanh lân chiến mỗi tháng cuối tháng cuối cùng hai ngày tổ chức báo danh thời gian chỉ có ba ngày bỏ qua liền muốn chờ một tháng nữa không bao lâu hắn liền leo lên đỉnh núi linh tịch quảng trường tảng đá xanh tại dưới chân kéo dài cách đó không xa chính là tòa kia quen thuộc nội sự đường dương cảnh hít sâu một hơi cất bước đi vào đại s ả n h bên trong không tính chen trúc mấy tên chấp sự đang ngồi ở sau quầy xử lý công việc ngẫu nhiên có đệ tử tiến lên hỏi thăm bầu không khí ngay ngắn trật tự dương cảnh ánh mắt thần tốc đảo qua đại s ả n h bên trong mấy chỗ quầy lại không có nhìn thấy cùng thanh lân chiến báo danh tương quan tiêu chí hắn hơi suy nghĩ một chút liền cất bước đi đến cách mình gần nhất trước một cái quầy đối với bên trong chính phủ á n viết chấp sự không mình hành lễ cung kính hỏi bãi kiến chấp sự đệ tử muốn hỏi một chút. thanh lân chiến nên như thế nào thân thỉnh báo danh tên kia chấp sự nghe vậy trong tay bút lông sói có chút dừng lại ngẩng đầu lên một đôi sắc bén trên ánh mắt bên dưới quan sát dương cảnh một phen h á n ánh mắt tại trên người dương cảnh dừng lại một lát lập tức mới có hơi chần chờ mở miệng hỏi người muốn ghi danh tham gia thanh lân chiến tại huyện trân môn thanh lân chiến xưa nay là tất cả đỉnh núi đệ tử thiên tài sân khấu có thể có tư cách báo danh lại dám báo danh phần lớn là một phong bên trong rất có thực lực cùng tiềm lực đệ tử những người này danh tự nội sự đường các chấp sự phần lớn đều có c h ấ nghe ấy chỉ là giờ phút này vị chấp sự này nhìn c h ầ m c h ầ m dương cảnh nhìn một chút trong đầu lại không có nửa điểm liên quan tới người này ấn tượng dương cảnh đón gã chấp sự này ánh mắt do xét không kiêu ngạo không tự t i gật gật đầu trầm giọng nói hồi chấp sự đệ tử mới vừa tấn thăng nội môn không lâu tự giác phù hợp thanh lân chiến báo danh điều kiện muốn báo danh tham gia thử xem lịch luyện một phen tên đ i a chấp sự thu hồi do xét ánh mắt trên mặt do dự rút đi mấy phần hắn đưa tay hướng về nội sự đường chỗ sâu chỉ trị ngữ khí bình thản nói ra thanh lân chiến sự tình không thuộc quyền quản lý của ta ngươi đi tìm trịnh chấp sự a h á n chuyên môn phụ trách cùng chủ phong kết nối thanh lân chiến tương quan thủ t ụ liền tại bên trong gian phòng kia t r ị n h chấp sự dương cảnh ngay vậy trong lòng lập tức vui mừng linh tịch phong chấp sự bên trong hắn quen thuộc nhất chính là t r ị n h chấp sự lúc trước long môn võ thi kết thúc về sau chính là t r ị n h chấp sự dẫn hắn làm nội môn đệ tử thủ t ụ h á n còn từng hướng đối phương hỏi qua b ă n g sơn quyền tu luyện vấn đề h á n vội vàng hướng lên trước mắt chấp sự không người thi lễ một cái nói tiếng cảm ơn cái này mới q u e y người hướng về nội sự đường chỗ sâu gian phòng kia đi đến dương cảnh lần theo ký ức quen cửa quen mẹo đi đến nội sự đường chỗ sâu gian kia trước gian phòng lúc trước giải quyết nội môn thủ thúc lúc hắn từng đi theo trịnh chấp sự tới qua một lần đối với nơi này bố trí không tính lạ l ắ m hắn đưa tay đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ tại cửa gỗ bên trên phát ra đông đông đông ba tiếng thanh thúy tiếng vang đi vào trong phòng truyền đến trịnh chấp sự thanh â m quen thuộc dương cảnh đẩy cửa vào một tiếng có kẹt cửa gỗ từ từ mở ra gian phòng không lớn lại thu thập đến cực kỳ n g ă n nắp vị trí gần cửa sổ b ả y biện một tấm rộng lớn b à n đọc sách trịnh chấp sự đang ngồi ở bản đọc sách phía sau cầm trong tay một bản tài liệu lật xem ánh mặt trời xuyên tấu qua sòng cửa sổ vẩy vào trên người h phản chiếu thái dương mấy sợi tơ b ạ c đặc biệt rõ ràng bãi kiến chấp sự dương cảnh bước nhanh đi lên trước đối với trịnh chấp sự không mình hành lễ tư thái cung kính trịnh chấp sự nghe đến âm t h a n h thả ra trong tay tài liệu d ư ơ n g mắt nhìn hướng dương cảnh thấy rõ người tới về sau trên mặt hắn lập tức lộ ra một vệ hòa ái tiêu ý để cây viết trong tay xuống chỉ chỉ cái ghế bên cạnh là dương cảnh à, ngồi người tìm đến ta có thể là có chuyện gì hắn n u i dương cảnh ấn tượng vô cùng tốt lúc trước long môn võ thi bên trên dương cảnh biểu hiện rất là xuất sắc cái kia phần trầm ốn cùng thực vượt xa đệ từ khác v chỉ là về sau hắn biết được dương cảnh bãi kiến phong chủ lúc càng là từ linh kịch phong đại sư tỷ tự giai văn đích thân tích dẫn liền tác p h ẩ n tâm tư kia có thể được tự giai văn đích thân dẫn đường đủ để thấy phong chủ đối dương cảnh quan trọng nói không chừng phong chủ sớm có thu đồ chi ý hắn tự nhiên không tốt lại góp cái này náo nhiệt nhưng dù vậy hắn đối dương cảnh vẫn như cũ có chút thưởng thức giờ phút này gặp dương cảnh chưa đến thái độ đặc biệt thân thiện dương cảnh không có ngồi xuống vẫn như c ũ không người đứng tại chỗ nói hồi bẩm chấp sự đệ tử hôm nay c h ư a đến là muốn báo danh tham gia thanh lân chiến thanh lân chiến chính chấp sự nghe vậy không nhịn được sửng sốt một chút trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức một miệng nói ra nhanh như vậy hắn nhưng là biết dương cảnh tấn thăng nội môn bất quá mới ngắn ngủi mấy ngày liền nội môn tu luyện tiết tấu đều chưa hẳn hoàn toàn thích ứng tuy nói dương cảnh tại long môn võ t h í bên trên cho thấy thực lực không tầm t h ư ờ n g có thể thanh lân chiến tập hợp có thể là tất cả đỉnh núi đứng đầu nội kình đệ tử cạnh tranh kịch liệt vượt xa long môn võ thi theo lý mà nói dương cảnh nên trước lắng đ ộ n một đoạn thời gian mài r ũ a một chút suy nghĩ thêm tham gia thanh lân chiến cũng không mượn chương một trăm bốn mươi bảy long h ổ bảng danh sách tất cả đỉnh núi cao thủ hai chương một trăm bốn mươi bảy long h ổ bảng danh sách tất cả đỉnh núi cao thủ hai dương cảnh tựa hồ i nhìn ra trịnh chấp sự n g h i hoặc vội vàng giải thích nói đệ tử mới vừa vào nội môn biết rõ tự thân còn có rất nhiều không đủ nghĩ đến mượn thanh lân chiến cơ hội học hỏi kinh nghiệm thấy chút việc đời cũng có thể càng nhanh tìm tới chính mình được điểm trịnh chấp sự nghe vậy tinh tế suy tư một lát lập tức chậm dại khẽ gật đầu hắn vân vây trên cầm dâu ngắn cười nói ngươi nói cũng có đạo lý thanh lân chiến có tất cả đỉnh núi chấp sự cùng chủ phong trưởng lao tòa trấn so tài lúc lại đem khống phân t ấ p sẽ không để các đệ tử hạ tử thủ ngược lại là không có gì quá lớn nguy hiểm nhiều học hỏi kinh nghiệm quả thật có thể để ngươi lớn lên càng nhanh hắn nhìn xem dương cảnh trong mắt tràn đầy khen ngợi người trẻ tuổi liền nên có phần này trùng kính ngươi là lần đầu tiên tham gia không cần cho chính mình áp lực quá lớn không cần nghĩ nhất định muốn lấy được cái gì thứ tự coi như là đi tích lũy kinh nghiệm làm quen một chút so tài tiết ấu lấy ngươi thiên phú ngày sau luôn có thể cầm tới trước ba thứ tự dương cảnh liền vội vàng không người đáp đệ tử minh bạch đa tạ chấp sự chỉ điểm chính chấp sự cười cười không cần phải nhiều lời nữa đưa tay kéo ra bàn đọc sách ngăn kéo từ bên trong lấy ra một bản thật mỏng đăng ký sách cùng một chi bút lông hắn lật ra đăng ký sách tìm tới trông không một trang nâng bút hỏi tính danh dương cảnh vào nội môn thời gian ngày hai mươi tháng b ố không sai a dương cảnh liền vội vàng gật đầu hồi chấp sự không sai chính chấp sự ngòi bút hơi ngừng lại nước chạy mây trôi đem những tin tức này từng cái ghi chép trong sổ lại tại cuối cùng tiêu chú linh tịch phong cùng lần đầu dự thi chữ động tác gọn gàng m à linh hoạt đăng ký xong xuôi hắn thả xuống bút lông dương mắt nhìn hướng dương cảnh dạ dỏ người sau khi trở về liền hào hào chuẩn bị đi tháng này thanh lân chiến tại cuối tháng cuối cùng hai ngày tổ chức hai mươi chín hào trời vừa sáng n g ư ơ i đến nội sự đ ư ờ n g đến ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi chủ phong thanh lân đài phải đệ tử ghi nhớ dương cảnh lại lần nữa k h ô n g mình hành lễ ngữ khí trinh trọng tuất không có chuyện khác ngươi liền đi về trước đi trinh chấp sự xua tay mang trên mặt tiếu ý đệ tử cáo lui dương cảnh đối với trịnh chấp sự thật sâu bái một cái cái này mới q u a n người rón rén tối lui ra khỏi gian phòng t h u ậ n tay đem cửa gỗ nhẹ nhàng mang lên dương cảnh q u a n người xuyên qua t i ề n sảnh đi ra nội sự đường đỉnh núi gió mang theo vài phần ý l ệ n h quét ở trên mặt để hắn bởi vì báo danh thành công mà hơi có vẻ hơi nóng đầu góc tỉnh táo thêm một chút trong lòng hắn tính toán vừa vặn thừa dịp hai ngày này công phu lại đi bính cấp phòng luyện công mãi giữa một phen công pháp tranh thủ tại thanh lân chiến bắt đầu phía trước đem đoạn nhạc ấn luyện đến càng thuần thục h ú t suy nghĩ vừa ra cách đó không xa liền truyền đến một đạo trong suất ổ nào dương sư lệ dương bước dương cảnh nghe được thanh âm này chỉ cảm thấy có chút q u e n t h a i lúc này dương bước lại quay đầu theo tiếng theo nhìn lại chỉ thấy lâm tử hoành chính bước nhanh hướng về chính mình đi tới thân hình hắn thoáng gậy trên mặt mang mang tính tiêu chí cởi mở đủ cười trong tay còn đong đưa một cái quát xếp thoạt nhìn hơi có chút phóng khoáng ngông nên hương vị nguyên lai、like、là lâm sư minh dương cảnh cười chắc tay lâm tử hoành ba chân bốn cẳng đến trước mặt hắn cười hắc hắc bố vô bờ vai của hắn ta liền nói nhìn xem giống ngươi quả nhiên không sai lâm tử hoành cũng là linh tịch phong nội môn đệ tử chỗ ở liền tại thanh nhị hào viện cách dương cảnh thanh tứ hào viện rất là tiếp cận coi là lắng d i ê n hai ngày trước lâm tử hình đặc biệt tìm tới cửa thăm hỏi nói là gặp mặt hàng x ó m mới ngày sau cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau hai người hàn huyên bài câu phát hiện lẫn nhau tính tỉnh coi như hợp nhau liền quen thuộc như vậy lâm tử hình ánh mắt tại trên người dương cảnh dạo qua một vòng lại quét mắt nội sự đường cửa lớn t o mò hỏi dương sư đ ệ đây là mới từ nội sự đường đi ra có thể là có chuyện gì dương cảnh cũng không có tận lực che giấu gật đầu nói ân mới vừa đi g i danh chuẩn bị tham gia tháng này thanh lân chiến thanh lân chiến lâm tử hình nghe vậy con mắt lập tức phát sáng lên n h ữ mày nói có thể a dường sư đệ cái này vừa mới vào nội môn mấy ngày liền dám đi sông thanh lân chiến đối với chính mình rất có lòng tin nha dương cảnh vội vàng lắc đầu trên mặt lộ ra một vệ khiêm tốn tiêu ý sư minh q u a khen ta nào có cái gì lòng tin chỉ là nghĩ đi học hỏi kinh nghiệm gặp mặt tất cả đỉnh núi cao thủ tăng một chút kiến thức mà thôi ha ha n g ư ơ i cái này liền khiêm tốn lâm tử h o à n h xua tay h i ệ n nhiên không tin hắn bộ này giải thích ta có thể là nghe nói ngươi tại long môn võ thi thượng phong lấy có thể quét ngang cùng g i i cũng không phải đồng dạng đệ tử có thể làm đến hắn lời nói xoay chuyển xích lại gần chút hạ thấp giọng hỏi lại nói trở về d ư ơ n g sư đệ đối thanh lân chiến h i ể u bao nhiêu dương cảnh nghe vậy trung thực lắc đầu chỉ biết sơ sơ là đại sư tỷ trước đó vài ngày chỉ điểm vài câu cụ thể quy tắc cùng môn đạo ta rất hiểu ít nói xong hắn nhìn hướng lâm tử hành trong mắt mang theo vài phần trở mong lâm sư minh thông tin linh thông không biết có thể vì ta giảng giải một hai lâm tử hành nghe xong lời này lập tức đáp ý lồng n g ự c một cái quạt xếp b á m một chút mở ra mặt quạt bên trên biết bách hiệu sinh ba chữ to hắn chỉ vào mặt quạt cười hắc hắt nói luận thông tin linh thông Toàn bộ lâm i tử ị hành bị hắn dỗ đến mặt mày hớn hở lúc này mới hỏi đúng rồi dương sư đệ sau đó muốn đi nơi nào đi phòng luyện công luyện một chút công dương cảnh chỉ chỉ sườn núi phương hướng chật chật thật sự là cố gắng lâm tử hành o chép miệng tạc lưỡi lập tức cười nói đúng dịp ta vừa vặn chuẩn bị trở về sân nhỏ nghỉ ngơi chúng ta đoạn đường này tệ i n đường vừa vặn vừa đi vừa nói ta cho ngươi thật tốt nói một chút thanh lân chiến môn đạo hay nói một chút cái nào cần thiết phải chú ý hố vậy liền đa tạ sư minh dương cảnh vội vàng chắp tay nói cảm ơn hai người sóng vai c ấ c bước hướng về sườn núi phương hướng đi đến trong núi gió xuyên qua trong rừng thổi đến lá cây vang xào xạc ánh mặt trời xuyên thấu qua cảnh lá khẽ é hở tại đá xanh đường ngọn bên trên ném xuống loang lộ quang ảnh lâm tử hành thu hồi có xếp hai tay chắp sau lưng chậm rãi mở miệm nói ra dương sư lệ ta nói với ngươi cái nội tỉnh thông tin Nội lần t này g tin. Dương Cảnh à là quyết tâm muốn trọng điểm bồi dưỡng một nhóm đệ tử trẻ tuổi tranh thủ tại lần sau kim đài đại bị bên trên đánh một trận lật mình thật vẹn vang cho ta huyền trân môn đường, đường đường chính chính lấy lại danh tiếng kim đài đại bị dương cảnh nghe đến cái tên xa lạ này không nhịn được sửng sốt một chút bước chân có chút dừng lại nghi hoặc nhìn về phía lâm tử hành sư minh kim đ ạ i đại bỉ là cái gì ta chưa từng nghe qua lâm tử hoành nụ cười trên mặt nhạt mấy phần sắc mặt nhiễm lên một ít thổn thức cảm cái hắn chầm dần bước chân ánh mắt nhìn về phía nơi xa mây mù lượn lờ dây núi chậm rãi mở miệng nói kim đ ạ i đại bỉ đó là chúng ta toàn bộ kim đại phủ quy cách cao nhất so tài không có cái thứ hai hắn dừng một chút trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trịnh trọng trong phủ ngũ đại môn phái lại thêm mặt khác to to nhỏ nhỏ trên trăm cái môn phái thế lực đều sẽ điều động môn hạ đứng đầu nhất đệ từ tham gia đến lúc đó phủ chủ sẽ đích thân t o à chấn năm đại phái tông chủ cũng sẽ đảm nhiệm giám、thảo. toàn bộ kim đài phủ thế lực khắp nơi đều sẽ nhìn chằm chằm cuộc t ỷ thí này trang diện kia cũng không phải thanh lân chiến có thể so sánh chỉ có chân chính thiên phú chắc tuyệt thực lực mạnh mẽ thiên tài mới có tư cách đặt chân đại b i lôi đài lâm tử hoành nghiêng đầu nhìn hướng dương cảnh trong mắt lóe lên một tia hướng bể nếu là có thể tại kim đài đại b i bên trong chỗ hết tài năng thanh danh đều có thể chuyển khắp toàn bộ t ế châu đến lúc đó thế lực khắp nơi cái nào dám không coi trọng chương một trăm bốn mươi bảy long h ổ bảng danh sách tất cả đỉnh núi cao thủ ba dương cảnh nghe đến con mắt có chút c h n g lớn trong lòng không nhịn được nhấc lên một trận vận sóng hắn mới mới vừa ở long môn võ thi bên trên bộc lộ tài năng có thể nghe đến kim đài đại bỉ như vậy to lớn vi mô vẫn là không nhịn được sinh ra một vệ ước mơ cùng hướng về nguyên lai còn có như vậy thịnh đại võ đạo thịnh hội lâm tử hoành nhìn hắn bộ dáng này nhịn không được cười ha ha một tiếng đưa tay vô vô m ở vai của hắn dương sư đ ệ ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá cái này kim đài đại bỉ khoảng cách chúng ta quá xa đời giống như chân trời tháng đồng dạng ta liền tham gia tư cách đều không có đây chính là tất cả đỉnh núi đại sư minh đại sư tỷ mới có tư cách đụng vào cấp độ muốn đứng lên kim đài đại bị lôi đài ít nhất cũng phải trước tại tông môn khổ tu cái hai mươi năm đem thực lực tăng lên tới cao hơn thực khí cảnh cảnh giới mới có tư cách đi tranh một c h u y ê n cái kia vé vào cửa lâm tử hoành t r e o k ẹ o nói dương cảnh yên lặng khẽ gật đầu ngoài miệng không nói gì trong lòng cũng đã đem kim đài đại bị bốn chữ này thật sâu đi lại giống như t r ô n xuống một khỏa hẳn giống hắn thầm hạ quyết tâm sẽ có một ngày chính mình cũng muốn bước lên như thế lôi đài lâm tử hoành gặp hắn thần sắc khôi phục lại bình tĩnh liền thu hồi cảm khái lời nói xoay chuyển t u t không nói những ngày xa dương sư đệ ta vẫn là cho ngươi thật tốt nói một chút thanh lân chiến sự tình n a đây mới là ngươi trước mắt nhất nên quan tâm dương cảnh nội vàng tập trung ý chí trinh trọng gật đầu đa tạ sư minh chỉ điểm sư đệ rửa hai lắng nghe chỉ điểm chưa nói tới chính là cho ngươi nói đơn giản một chút trong n à y môn đạo lâm tử hoành x u a tay ngữ khí tùy ý mấy phần dương sư đệ ngươi hẳn phải bê ta thanh lân chiến chỉ có ba hạng đầu đệ tử mới có thể cầm tới khen thưởng mà còn xếp hạng càng đến gần phía trước khen thưởng càng phong phú thứ nhất tất cấp phòng luyện công mười ngày quyền sử dụng còn có tông môn điểm cống hiến cùng đan d ư ợ c đó cũng đều là để không ít đệ tử đỏ mắt đổ vật dương cảnh khẽ gật đầu những n à y hắn từ tự d a i văn trong miệng nghe qua giờ phút này chỉ là yên tĩnh nghe lấy không có x e n bảo lâm tử huỳnh tiếp tục nói cái này thanh lân chiến mỗi tháng tổ chức một lần còn không hạn chế tham gia số lần tông môn mục đích rất rõ ràng chính là vì bồi dưỡng đệ tử để đại gia tại trong tỷ thí ma luyện thực lực ngữ khí của hắn dần dần thay đổi đến nghiêm túc nhưng ngươi biết không mỗi tháng thanh lân chiến ba hàng đầu phần lớn đều là bị cùng mấy vị đệ tử t i ê n tài ôn đ n những người này lần lượt cầm tới khen thưởng được đến tông môn tài nguyên thì càng nhiều tích lũy cũng liền càng hùng hồn thực lực tự nhiên cũng liền càng ngày càng mạnh cùng đệ tử k h á c t r ê n h lệ sẽ chỉ càng kéo càng lớn tạo thành một cái tuần hoàn nói đến đây lâm tử hành o t h ấ p giọng thần sát trịnh trọng nhắc nhở ngươi muốn tại thanh l â n chiến bên trong lấy được thứ tự tốt có hai người ngươi nhất định muốn đặc biệt cẩn thận một cái là trấn nhạc phong cao dương một cái khác là phần dương phong tử tử cường hai người này tại tông môn thực khí cảnh phía dưới gần như có thể nói là vô địch tồn tại lâm tử hành trầm giọng nói bọn họ sớm đã đem một thân nội kình mài rua đến đỉnh phong tình trạng chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá thực khí cảnh chỉ là bị bình cảnh l â y khốn một chốc khó mà tiến thêm mà thôi ngày trước liên tục thời gian hơn một năm bên trong thanh lân chiến thứ nhất cùng thứ hai đều là bị hai người này vừa đi vừa về c ấ ớ p đi lâm tử hoành nói bổ sung trừ phi cái nào có nhiệm vụ t r o người n g bị chậm trễ không tham n ộ thêm nếu không phía trước hai tên bảo tọa căn bản không tới phiên những người khác vung chẳng. dương cảnh tâm không nhịn được chìm xuống thần sắc càng thêm n g ư n g trọng hắn bằng vào băng sơn quyền bất phôi trần công cùng kinh đảo thối nội tỉnh tự nghị thực lực tại cùng g i a đệ tử bên trong có thể tính t h ư ợ thừa nhưng cũng sẽ không mù quán tự đại đến cho rằng chính mình là thực khí cảnh phía dưới vô địch nếu là thật sự đối đầu cao dương cùng từ tử cường dạng này đỉnh tiêm cao thủ dương cảnh trong lòng nửa điểm ngọn n g u ồ n đều không có thậm chí cảm thấy đến chính mình tỷ lệ lớn không phải hai người này đối thủ dù sao hai người này liên tục bá bảng hơn một năm tích lũy nội tình không biết so đệ tử tầm thường hùng hậu gấp bao nhiêu lần lâm tử hoành nhìn xem hắn vẻ ngưng trọng cũng biết chính mình lời nói này có chút đã kích người nhưng vẫn là ăn ngay nói thật dương sư đệ ta khuyên ngươi một câu nếu là trên lôi đài gặp phải hai người này nhất thiết phải cẩn thận thực tế tránh không khỏi trên lôi đ ạ i gặp tốt nhất là trực tiếp nhận t h u a hắn thở dài giọng thanh khẩn đ ừ n g trách sư m i n h nói chuyện khó nghe giữ gìn thực lực mới là chính đạo từ bỏ tranh đoạt phía trước hai tên chuyên tâm cùng đệ tử khắc cạnh tranh thứ ba đối với người mà nói mới là ổn thỏa nhất lựa chọn dương cảnh trầm mặc không nói gì trong lòng lại âm thầm nặng trĩu lâm tử hành o ý tứ đã rất rõ ràng có cao dương cùng từ tử cường cái này hai ngọn núi lớn tại thanh lân chiến phía trước hai tên căn bản không có hắn cơ hội hắn có thể tranh thủ chỉ có cái tia thứ ba lâm tử hành gặp dương cảnh vẻ mặt nghiêm túc liền lại thở dài nói bổ sung trừ cao dương cùng từ tử cường hai cái này ép tới mọi người t h ở không nổi h u n g nhân bên ngoài còn có mấy người cũng cần ngươi đặc biệt cẩn thận bọn họ đều là thanh lân chiến thứ ba có lực người cạnh tranh hắn bẻ ngón tay từng cái đến kỹ một cái là thiên diễn phong triệu trùng một cái là vân hy phong vũ văn minh giác còn có một cái là lôi tiêu phong tần văn bảo thực lực của ba người này đều hơn xa bình thường hóa kình đ ỉ n h phong nội kình đệ tử d ừ n g một chút lâm tử hoành lại giải thích cặn kẽ lên ba người này nội tình cái tiết triệu trùng trời sinh thần lực am hiểu nhất là một môn tên là liệt công quyền hạ phẩm chân công gia quyền cương mạnh bá đạo Quyền quyền quyền xuyên phong mạnh như cưng phong, có thể một quyền xuyên thủng tự thạch, đồng cảnh giới đệ tử bên trong, người đón hắn phong. thể thạch, thể giới một có có có tự tử rất ít đệ đỡ hắn quyền phong. vân hy phong vũ văn minh giác đồng dạng am hiểu quyền pháp tu chính là v ạ n tượng quy nguyên quyền môn này hạ phẩm chân công nhìn như công chính ôn hòa kỳ thực g i ấ u g i ế m huyền cơ có thể tá lực đả lực là khó dây dứa nhất đến mức lôi tiêu phong tần văn bảo đi là cương nhu tỉnh tể đường đi luyện la phúc hải trưởng trưởng lực hùng hồn có thể ngưng kình trong tay đánh ra đi như sóng lớn vô bờ phạm vi cực lớn để người khó lòng phong bị dương cảnh yên tĩnh ngay lấy đem ba người này danh tự cùng am h i ể u võ học từng cái ghi ở trong lòng nghe tới vân hy phong vũ văn minh giác mấy chữ này lúc lông mày lại hơi nhíu hắn chợt nhớ tới trước đó vài ngày tại vân hy phong từng gặp được một cái thân mặc cẩm b ả o phú gia công tử huấn lấy ngưng hương sư tỷ về sau từ ngưng hương sư tỷ trong miệng biết được người kia là vân hy phong nội môn đệ tử vũ văn minh giác ba người này đều sẽ tham gia tháng này thanh lân chiến sao dương cảnh hỏi lâm tử hành gật đầu nói chỉ cần không có gì tình huống đặc biệt bọn họ tất nhiên sẽ tham gia dù sao thanh lân chiến c a n thường đối với bọ súng kích thực khí cảnh mà nói cũng là không nhỏ trợ lực dương cảnh khẽ gật đầu không có lại nói tiếp khoe miệng lại hơi d ư ơ n g lên trong mắt hiện lên một tia ý lạnh nếu có thể ở thanh lân chiến trên l ô i đài cùng cái kia vũ văn minh g ắ á c đụng tới ngược lại là một kiện có ý tứ sự tình hai người đang lúc nói chuyện bước chân không ngừng bất chi bất giác liền đi tới sườn núi chỗ phía trước chỗ ngã ba một đầu thông hướng phòng luyện công khu vực một đầu thông hướng nội môn đệ tử khu sinh hoạt lâm tử hành o dưng bước lại từ trong ngực lấy ra một tấm đồi đến có chút tỉ xa ô giấy tuyên mặt giấy chân bóng bút tích như mới chính là hắn mới nhất xác định linh tịch lòng hồ bảng cái này bảng danh sách hắn ngày bình thường coi như chất bảo đây là lại ghi chép một phần vì chính là gặp phải đệ tử có tiềm lực sau đó đưa ra ngoài hắn đem giấy tuyên nhét vào dương cảnh trong tay cười hắc hắc đây là ta mới xếp linh tịch phong nội kỉnh cấp độ đệ tử bảng danh sách sư đệ ngươi có thời gian có thể nhịn cũng tốt hiểu rõ một chút chúng ta phong bên trong cao thủ nhắc tới cũng coi là ta cho chính mình đánh một chút quảng cáo làm một chút tuyên truyền lời này ngược lại là không giả trước đây hắn danh k h í chưa lộ ra lúc gần như mỗi ngày đem bảng danh sách miễn phí đưa cho tất cả đỉnh núi đệ tử chỉ cầu có thể thu được cái quan tâm về sau bảng danh sách thanh danh dần dần vang độ tán thành càng ngày càng cao hắn liền rất ít chủ động tặng người hôm nay có thể đưa cho dương cảnh cũng là xác thực xem trọng dương cảnh đà tạ lâm sư minh dương cảnh tiếp nhận giấy tuyên vội vàng chắp tay nói cảm ơn khách khí cái gì lâm tử hoành xua tay ta về sân nhỏ nghỉ ngơi sư đệ ngươi đi luyện công à, chúc ngươi sớm ngày đột phá thực khí cảnh không muốn giống như ta một t h ể chính là năm năm bây giờ còn chưa cái gì n ắ m chắc khấu quan thành công mượn sư minh c ắ c ngôn hai người nhìn nhau cười một tiếng như vậy cách ra lâm tử hoành quay người hướng về thanh nhị hào viện phương hướng đi đến dương cảnh thì cầm tấm kia linh tịch l o n g hồ bảng bước nhanh hướng về phòng luyện công khu vực mà đi hắn một bên đi một bên túi đầu l ậ t xem trong tay bảng danh sách chỉ thấy dây tuyên đỉnh dùng cưng cắp ngọn bút viết linh tịch l o n g hồ bảng năm chữ to phía dưới theo thứ tự sắp hàng mười cái danh tự mỗi cái danh tự phía sau đều có kèm theo đơn giản giới thiệu vị thứ nhất trương hằng nghị am hiểu hám sơn quyền nội kình hùng hồn chiêu thức trầm ổn từng liên tiếp bại trong phong mười tên nội môn đệ tử vị thứ hai trần hữu tường tinh thông vô ảnh thối thân pháp q y quy ề n thối pháp nhanh chóng coi trọng xuất kỳ bất ý chuyên công địch nhân sơ hở. Vị thứ ba, Tần Thủ Vọng. c h u y ê n tu xuyên vân chỉ chỉ lực cưỡng mãnh có thể cách không điểm huyện phá phòng thủ năng lực cực mạnh vị thứ tư lý thanh phong luyện lạ lạc anh kiếm pháp kiếm chiêu nhẹ nhàng phiêu giận kiếm thế liên miên bất tuyệt vị thứ năm vương tiết sơn sở trường về làm kìm cương quyền khổ luyện công phu cực mạnh nhục thân có thể so với tinh thiết lực phòng ngự kinh người hạng sáu thiên diễn phong một gian trong phòng luyện công mồ hôi theo triệu t r ù n góc g cạnh rõ ràng gò má trượt xuống nện ở tảng đá xanh bên trên ngất mở một mảnh nhỏ bế tước hắn vừa vặn thu quyền mà đứng lồng ngực kịch liệt phật phồng quanh thân còn quanh quẩn còn chưa tan hết quyền phòng đem góc tường ánh đến thổi đến phần phật lắc lư vừa rồi cái kia thông liệt không quyền diễn luyện từng quyền đều mang liệt thạch xuyên vân vì thế mỗi một lần ra quyền đều có thể nghe đến không khí bị x é nước dội vang triệu chúng nghĩên lặng nghĩ ngợi chỉ cảm thấy nội kỉnh trong cơ thể càng thêm lưng luyện lưu chuyển ở giữa càng thêm thông t h u ậ n so với ngày hôm qua quyền pháp tạo nghệ lại tinh tiến một điểm tích lũy cũng càng thêm hùng hậu chút hắn chầm dai năm chặt nằm đấm cản thụ được quyền trên đỉnh chuyển đến chầm n ư n g lượt đạo trong lòng dâng lên một cỗ xúc động nói không chừng có thể có mấy phần chắc chắn thành công vừa nghĩ tới đột phá thực khí cảnh triệu t r ù n g trong mắt liền lướt qua một trận lửa nóng cùng cấp bách đó là nội kình võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới một khi đột phá nội kình hóa nội khí nhục thân triệt để trải qua tẩy cân phạt tùy rèn luyện thực lực sẽ phát sinh n g h i ê n g trời lệch đất chất biến nhưng hắn rất nhanh liền hít sâu một hơi cước ép đệ xuống cố này cấp bách suy nghĩ tháng này thanh lân chiến đang ở trước mắt hắn liền tính muốn cấu quan cũng phải chờ thanh lân chiến kết thúc về sau tông môn quy củ nghiêm ngặt thanh lân chiến chỉ cho phép nội kình cấp độ đệ tử tham gia trong lòng của hắn tựa như gương sáng nếu là hiện tại cưỡng ép khấu quang vô luận thành bại đều không có tham gia thanh lân chiến tư cách thành công chính là thực khí cảnh nội khí cờ giả đương nhiên phải lui ra thanh lân chiến tranh đấu thất bại nhẹ thì nội kính hao tổn nặng thì thân thụ nội thường đến lúc đó đừng nói tranh đoạt thứ tự có thể hay không tại lôi đài đứng vững đều là vấn đề đúng lúc này triệu trùng trong mắt đột nhiên hiện lên một vệ phát sáng sắc nhớ tới vừa vặn biết được một tin tức chấn nhạc phong cao dương cùng phần dương phong từ tử c ư ờ n g tựa hồ tiếp tông môn ra ngoài nhiệm vụ hai ngày này liền muốn rời núi tỷ lệ lớn là không đổi kịp lần này thanh lân chiến đây chính là cơ hội ngàn năm một thờ triệu trung âm thầm cắn răng đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng cao dương cùng từ t ừ cường cái này hai ngọn núi lớn không tại thanh lân chiến đầu danh bảo t o ọ n chẳng phải là có rất lớn hy vọng hắn nhất định muốn bắt lấy cơ hội này cầm xuống thanh lân chiến thứ nhất đem cái kia ất cấp phòng luyện công quyền sử dụng cùng phong phú khen thưởng bỏ vào trong túi chờ thanh lân chiến kết thúc lại mượn khen thưởng tài nguyên hơi chút tích lũy đến lúc đó lại đi khấu quan n ă n g t r ắ c tất nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều bên kia vân hy phong vũ văn minh rắc trong sân g ư ờ n g cột chạm trổ khắp nơi lộ ra tinh xảo nhà chính bên trong vũ văn minh rác ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trên cầm trong tay một cái bạch ngọc c h é n trà trong chén bích loa xuân hương t r à lượn l ở phiêu tán hắn ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ trong mắt lại hiện lên một b ệ n h cùng cái này lịch sự tao nhã bầu không khí không hợp nhau t ă n khốc lần này thanh lân chiến hắn tình thế bắt buộc vũ văn minh thái sắc bế quan xung kích thực khí cảnh trong tộc những lao gia hỏa kia tâm tư đã bắt đầu dao động hắn nhất định phải cầm xuống thanh lân chiến đầu danh dùng thực sự thành tích để những người kia nhìn ai mới là vũ văn gia thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất ai mới là vị trí gia chủ thích hợp nhất người thừa kế Giang một tiếng ban giòn phá vỡ trong phòng yên tĩnh vũ văn minh rắc càng là giữa bất chi bất giác cầm trong tay cái kêu ôn nhuận bạch ngọc chén trà bóp vỡ nát vỡ b ụ n mảnh s ứ vỡ lẫn vào nước trà từ hắn giữa ngón tay nhỏ xuống tung tóe ướt hắn lộng lây áo b ả o hắn lại không hề hay biết q u ê n thân lệ khí càng thêm dày đặc cùng lúc đó lôi tiêu phong đỉnh núi trên quảng trường tân văn bảo đứng ở quảng trường trung ương một thân áo b ả o trắng bay phất phới hai tay của hắn tung bay trường phong như đảo chính là môn kia phúc hải trường tinh diệu con đường hắn đối diện năm tên thân xuyên áo vào trắng lôi tiêu phong nội môn đệ t quyền cước binh khí đều xuất hiện chiêu thức xảo trá có thể tân văn bảo lại mặt không đổi sắc trường lực phun ra nuốt vào ở giữa lúc thì như sóng lớn vô bờ đem đối thủ thế công toàn bộ triển khai lúc thì như quần quận sóng ẩm chuyên công đối thủ sơ hở bất quá thời gian qua một lát nam tên i đệ tử liền lần lượt bị hắn một trưởng vô bên trong lảo đảo ngã xuống đất lại không sức hoàn t h ủ tân văn bảo chậm rãi t h u t r ư ờ n g ánh mắt đảo qua ngã xuống đất đồng môn trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn rõ ràng cân lượu của mình luận thực lực hắn hoàn toàn không phải cao dương cùng từ tử cường đối thủ đối đầu hai người kia hắn liền ba thành phần thắng đều không có nhưng cái này thanh lân chiến thứ ba hắn nhưng làm u ố n tranh một chuyến chỉ cần có thể cầm tới thứ ba liền có thể được đến tông môn tài nguyên nghiêng đ ố i hắn s u n g kích thực khí cảnh cũng có không nhỏ ích lợi theo cuối tháng ngày càng tới gần toàn bộ huyền c h â n môn đều nhiều hơn rất nhiều liên quan tới thanh lân chiến tiếng nghị luận bảy mạch nội môn đệ tử khu sinh hoạt bên trong khắp nơi có thể thấy được các đệ tử lẫn nhau thảo luận thất ảnh có người tại phân tích tất cả đỉnh núi nội kình cao thủ thực lực có người đang nói cao dương cùng từ từ cường người nào có thể trở thành tháng này thanh lân chiến, danh. Liên quan tới thanh lân chiến tiếng nghị luận một ngày s、so、a một ngày tăng gọn thời gian như thời gian qua nhanh trong nháy mắt ba ngày thời gian liền vội vàng trôi qua làm luồng tứ nhất ánh nắng ban mai đâm rách tầm mây rơi tại u y ề n chân môn chủ phong thanh lân đài bên trên lúc tháng này thanh lân chiến chính thức mở ra chương một trăm bốn mươi tám thủy chiều thối lui người nào tại bơi khỏa thân một chương một trăm bốn mươi tám thủy chiều thối lui người nào tại bơi khỏa thân một trời mới vừa tờ m ở sáng thanh tứ hào viện cửa sân liền bị nhẹ nhàng g õ vang dương cảnh sớm đã đứng dậy đơn giản sau khi rửa mặt tiếp nhận tạp dịch đệ tử đưa tới cơm sáng hắn rất mau ăn xong chỉ cảm thấy trong bụng ấm áp hòa thuận vui vẻ toàn thân kinh lực đều dồi dào mấy phần lập tức liền đứng dậy chạy thẳng tới linh tịch phong đỉnh núi mà đi hôm nay là ngày hai mươi chín tháng b ố thanh lân chiến mở ra thời gian dựa theo quy củ hắn muốn đi nội sự đường cùng m ặ t k h á c tham chiến đệ tử tụ lại lại từ chấp sự dẫn đầu thống nhất tiến về chủ phong thanh lân đài không bao lâu dương cảnh liền đến linh tịch quảng trường một bên nội sự đường phía trước thời khắc này nội sự đường bên ngoài đã tụ không ít đệ tử mặc áo bào trắng nội môn đệ tử tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ thấp giọng thảo luận lần này thanh lân đài chiến đấu hai đầu lông mày mang theo k ẩ n trương cùng kích động càng xa xôi còn đứng một chút m à c áo bảo xanh ngoại môn đệ tử bọn họ phần lớn là đến xem náo nhiệt dương cảnh đến cũng không gây nên quá nhiều quan tâm các nội môn đệ tử chỉ là tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái liền lại quay đầu tiếp tục thảo luận dù sao dương cảnh là tân tấn nội môn đệ tử tại trong phong không có danh khí gì tự nhiên không vào được những n à y uy tín lâu năm đệ tử mắt dương cảnh cũng không để ý tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh đứng vững tiến t ĩ n h chờ đợi cũng không lâu lắm một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bước nhanh đi tới người tới g á người khôi ngô khuôn mặt c ư n g nghị chính là linh tịch long hồ bảng thứ nhất trương hà nghị hắn vừa mới hiện thân xung quanh nội môn đệ tử liền lập tức vây lại một năm miệng mời chào hỏi trương sư minh trương sư minh đến đây là trương sư minh lần thứ bảy tham gia thanh lân chiến đi trương sư minh lần này nhất định có thể cầm cái thứ tự tốt trương h ằ n g nghị khẽ gật đầu thân s ắ c trầm ổn không có quá nhiều ngôn ngữ lại tự mang một c ố cường giả khí t r ạ n g lại qua một lát một đạo thân hình mạnh mẽ thân ảnh cũng đ ộ i vàng chạy đến chính là long hồ bảng thứ hai c h â n h ú t tưởng hắn vừa tới đồng dạng bị một đám đệ tử vây quanh mọi người nhộn nhịp lấy lỏng bầu không khí càng thêm náo nhiệt dương cảnh nhìn xa xa ánh mắt tại trên thân hai người dừng lại thêm chỉ chốc lát. đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trương hằng nghị cùng trần hữu tường trước đây chỉ ở lâm tử hành long h ổ trên bảng gặp qua tên của hai người cùng giới thiệu hôm nay gặp mặt quả nhiên đều là khí độ bất p h à n thế hệ nghe lấy xung quanh đệ tử nghị luận dương cảnh cũng xác nhận hai người này xác thực cũng muốn tham gia lần này thanh lân chiến đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc từ sau l ư n g chuyển đến dương sư đệ dương cảnh quay đầu chỉ thấy lâm tử hành chính hướng về hắn bước nhanh đi tới lâm tử hành tại linh tịch phong nhân duyên vô cũng tốt ven đường không ít nội môn đệ tử đều cười cùng hắn chào hỏi lâm tử hành cũng nhất nhất đáp lại trên mặt mang cởi mở đủ cười lâm sư minh dương cảnh cười chắc tay lâm tử hành bước nhanh đi đến bên cạnh hắn đầu tiên là hướng trương hằng nghị cùng trần húc tượng phương hướng l i ế t qua lập tức xích lại gần dương cảnh giảm thấp thanh âm nói dương sư đ ệ ta nói với ngươi một tin tức tốt dương cảnh hơi s ữ n g sở hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn không biết là tin tức tốt gì lâm tử hành thấp giọng nói ta từ chấp sự đường bên kia nghe được thông tin đã xác nhận trấn nhạc phong cao dương cùng phần dương phong t ử tử cường đã rời núi hai người bọn họ tiếp tông môn ra ngoài nhiệm vụ trong thời gian ngắn căn bản về không được cái gì dương cảnh nghe vậy trước mắt đột nhiên sáng lên không sai lâm tử hoành trung điệp bắt đầu hai người này xác định vững chắc sẽ không tham gia lần này thanh lân chiến nói đến đây lâm tử hoành niệu những mày có chút không hiểu thầm nói thật sự là kỳ quái ngày trước hai người này cho dù có nhiệm vụ cũng sẽ dịch ra thanh lân chiến thời gian lần này thế mà cùng một chỗ ra ngoài mà lại bỏ qua thanh lân chiến cũng q u á đúng dịp điểm a dương cảnh lại không có tâm tư suy nghĩ những này chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhõm nhị không được nhẹ nhàng thở ra đối hắn mà nói lần này thanh lân chiến lớn nhất áp lực chính là cao dương cùng từ từ cường hai vị này thực khí cảnh phía dưới cường giả đỉnh cao có bọn họ phía trước hai tên căn bản không có những người khác cơ hội bây giờ hai người này không tham gia không thể nghi ngờ là bỏ đi hai tòa đẻ ở trong lòng đại sơn hắn đối lần này thanh lân chiến n ắ m chắc cũng nháy mắt lớn hơn rất nhiều lâm tử hành o nhìn xem hắn nhẹ nhàng thở ra dáng dấp nhịn không được cười lần này tốt đi bất kể nói thế nào hai người này không tham gia đối các ngươi những này muốn tranh đoạt thứ tự đệ tử đến nói đều là chuyện tốt to lớn sắp thực thở dài một hơi dương cảnh khẽ gật đầu trên mặt lộ ra một vệ tiếu ý bất quá ngươi cũng đừng p h t lờ lâm tử hành lời nói xoay chuyển nhắc nhở cao dương cùng từ tử, tử c ư n g không tại những người khác khẳng định sẽ dồn hết sức lực tranh đoạt thứ tự triệu trung vũ văn minh giáp tần văn bảo mấy cái kia còn có chúng ta phong trương hằng nghị cùng trần húc t ư ờ n g cái nào đều không phải đèn đã cặn dầu bọn họ khẳng định sẽ nắm chắc cơ hội ngàn năm một thời này muốn cầm xuống hạng cao hơn dương cảnh rất tán thành gật gật đầu hắn có thể nghĩ tới mặt khác đệ tử dự thi tự nhiên cũng có thể nghĩ đến lần này thanh lân chiến tất nhiên sẽ là một chàng long tranh hồ đấu dù sao nếu là bỏ qua cơ hội lần này chờ cao dương cùng từ tử cường trở về tháng sau thanh lân chiến phía trước hai tên lại sẽ bị bọn họ l ũ đoạn những người khác chỉ có thể đánh vỡ đầu tranh thứ ba l i ê n tại hai người thấp giọng trò chuyện thời khắc nội sự đường cửa lớn từ từ mở ra chính chấp sự cùng một vị trung niên chấp sự sóng vai đi ra cái tia trung niên chấp sự mặc màu xám trang phục khuôn mặt lạnh lùng khí tức quanh người chừng ngừng đứng ở nơi đó lại để người mơ hồ cảm thấy một cô áp lực nội sự đường bên ngoài các đệ tử thấy thế n ộ i nhịp đình chỉ nghị luận cung kính con g mình hành lễ gặp qua chấp sự dương cảnh cung đi theo hành lễ ánh mắt lơ đáng đảo qua vị kia xa lạ trung niên chấp sự hắn mơ hồ cảm giác được vị chấp sự này thực lực có chút cường hãn khí chàng trầm ổn lại không thể so trịnh chấp sự yếu thậm chí so với lần trước dẫn đội đi long môn võ thi cái kia hai vị chấp sự còn muốn càng mạnh một chút đương nhiên đây chỉ là dương cảnh một loại trực giác cũng không có cái gì căn cứ trịnh chấp sự đứng tại nội sự đường trước cửa trên bậc thang ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới đệ tử âm thanh trầm ổn có lực vang lên linh tịch phong tham gia lần này thanh l ầ n chiến đệ tử trương h ằ nghị trần hữu tưởng dương cảnh ba người tới rồi sao nghe đến trịnh chấp sự hỏi thăm trương hà nghị trần h ú c tưởng dương cảnh ba người đồng thời cất bước tiến lên đi đến bậc thang phía dưới tiếp lấy ba người cùng kêu lên đ áp đệ tử tại chính chấp sự ánh mắt đảo qua ba người gặp ba người đều đã đến đ ô n g đủ khe gật đầu lập tức hán nghiêm đầu nhìn hướng bên cạnh trung niên chấp sự vừa cười vừa nói vương sư đệ người đều đến đ ô n g đủ chúng ta lên đường đi vương chấp sự trên mặt lộ ra một vệ tiểu ý gật đầu đáp t ố t nghe trịnh sư minh an bài hai người tuy là chấp sự thân phận ngay bình thường tại tông môn mỗi người quản lý chức vụ của mình nhưng trong âm t h ẩ m quan hệ có chút không sai từ trước đến nay lấy sư minh đệ tương xứng trung đụng được mười phần hòa hợp chính chấp sự gật đầu cười lập tức xoay người đối với ba người phất phất tay cất cao giọng nói xuất phát tiến về chủ phong thanh lân n à i tiếng nói vừa ra chính chấp sự cùng b ư ơ n g chấp sự sóng vai đi tại phía trước bước chân trầm ổn hướng dưới đỉnh đi đến trương h à g nghị trần hữu tường dương cảnh ba người theo sát phía sau đi theo hai vị chấp sự sau lưng nhắm mắt theo đôi xung quanh vây xem các đệ tử thấy thế cũng lập tức theo sau các nội môn đệ tử, top 5, top 3, ngoại môn đệ tử thì tự giác đi theo càng bên ngoài chung chung điệp, điệp đội ngũ dọc theo đường núi hướng về chủ phong phương hướng tiến lên đối biển chân môn các đệ tử mà nói mỗi tháng một lần thanh lân chiến coi là tông môn bên trong thịnh sự không chỉ có thể nhìn thấy tất cả đỉnh núi cao thủ đặc sắc quyết đấu còn có thể từ trong tham khảo võ học kinh nghiệm tự nhiên không có người nguyện ý bỏ qua cho dù là một chút ngoại môn đệ tử cũng sẽ đánh bạo tiến về chủ phong thanh lân đại quan chiến chỉ là đội ngũ tiến lên ở giữa không ít nội môn đệ tử ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi vào giương cảnh trên thân mang trên mặt vẻ kinh ngạc tiếng b à n luận xôn xao cũng liên tục không ngừng văng lên tiểu tử kia là ai thật lạ mặt ta ta cũng nhìn xem hắn lạ mặt không có gì ấn tượng